Cái đó đoan trang đi nơi nào, chỉ cảm thấy bọn họ vợ chồng hai người như vậy ngồi dưới đất bị người nhiều người như vậy vây quanh ôm khóc, tuy là hắn nhất quán da mặt dày, cũng có chút khiêng không được đồng liêu dếu cợn ánh mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng, vô vô liêu ngọc như bối, nhỏ giọng nói, ngọc như, ta không có việc gì, ngươi đứng lên đi. Hắn một mở miệng, liêu ngọc như liền nghe ra hắn trong thanh âm khẳng khàn. Mới vừa rồi mắng lâu như vậy, gân cổ lên mắng, hiện giờ tiết khí, dây thanh liền đau lên. Liễu Ngọc Như vội vàng từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được quanh thân người nhiều, nàng giả làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, từ cố Cửu tư trong lòng ngực lên, duỗi tay lau nước mắt. Cố Cửu tư bị Diệp Thế An lôi kéo đứng lên, Liễu Ngọc Như đi cho hắn đổ chén nước, cố Cửu tư giải khát, theo sau cùng mọi người nói, đại gia cùng ta tiên tiến đến đây đi. Đại gia hỏa đi theo cố Cửu tư cùng nhau vào hội đường, cố Cửu tư ngồi xuống, cùng bên cạnh Diệp Thế An nói, ngươi trước cùng ta nói nói tình huống như thế nào đi. Diệp Thề an gật gật đầu, đem sở hữu số liệu cùng bố phòng tình huống đều nói một bên, Cố Cửu Tư gật gật đầu. Bên cạnh Dương chủ bộ thấy Cố Cửu Tư sắc mặt trầm ổn, có chút sốt ruột nói: "Đại nhân, hiện giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Trước kéo Cố Cửu Tư khàn khàn nói: "Ta đã nghĩ mọi cách cầu viện, phạm đại nhân sẽ phái binh tới cứu viện, trước đó chúng ta tận lực cùng bọn họ háo." "Nhưng bọn họ, bọn họ thật nhiều người a." Trong đó có một người thật cẩn thận mở miệng, Cố Cửu Tư Dương mắt xem qua đi, trầm mặc một lát sau Hắn mở miệng nói, ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Chúng ta bỏ thành đi. Ngươi nọ mở miệng nói, hoặc là đầu hàng. Lâm Phong, đây là ngươi lần đầu tiên nói lời này. Chúng ta ngày thường cũng là huynh đệ, ta liền tha ngươi cố cựu tư thần sắc bình tĩnh. Hắn thanh âm còn mang theo khàn khàn, nhưng là lại là có vài phần ngày thường hoàn toàn không có nghiêm túc ở trong đó. Nhưng hôm nay ta liền nói, từ giờ phút này bắt đầu, nếu lại có người nói đầu hàng bỏ thành hai chữ, ai liền kéo đi ra ngoài chém. Lời này vừa ra. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, cố cửu tư từ bên cạnh cầm trà, nhấp một ngụm, theo sau nói, các ngươi không cần đoán ta, ta cũng là vì đại gia hảo. Các ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, bọn họ vì cái gì chạy nhanh xa như vậy lại đây? Là bị Phạm Đại Nhân đánh đến trả không được tay mới đến. Hôm nay nếu là đầu hàng, quay đầu lại Phạm Đại Nhân lại đánh hồi u đều, chúng ta một đám, tất cả đều là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội. Nói, cố cửu tư ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, chúng ta hiện giờ không đến tuyển. Nếu là đầu hàng, chờ Phạm Đại Nhân quay đầu lại, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Nếu là bỏ thành, cũng là tử tội. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là thanh thản ổn định đỉnh ở chỗ này, chờ Phạm Đại Nhân cứu viện. Nhưng bọn họ người nhiều như vậy. Dương chủ bộ có chút sầu lo, ta sợ chúng ta phản kháng quá kịch liệt, cuối cùng thành thủ không được, tàn sát dân trong thành làm sao bây giờ? Sẽ không? Cố cửu tư trầm ổn nói, bọn họ tuy rằng người nhiều. Nhưng là gần nhất lương vương vốn chính là bại quân được ăn cả ngã về không, quân tâm không xong, thứ hai bọn họ ngàn giảm xa xôi thứ hai, tướng sĩ mỏi mệnh bất ham tam tới bọn họ tốt nhất tấn công thời cơ chính là mới vừa rồi, hiện giờ bọn họ trần trờ không hướng trước, chúng ta đã bố trí hảo, bọn họ lại lần nữa công thành liền khó khăn. Hơn nữa cố cửu tư gõ cái bàn nói, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn muốn đem bọn họ lại lần nữa công thành thời gian sau này lại kéo kéo. Đại nhân ý tứ là Hoàng Long có chút mê mang Cố kiểu tư cân nhắc nói, các ngươi cũng biết mới vừa rồi trên chiến trường kia thanh ý hề nhân là ai. Là lương vương mưu sĩ Diệp Thế An mở miệng trả lời, tấn nước mũi, nghe nói người này rảo hoạt đa đoan, đa mưu tốc trí. Thông minh phản bị thông minh lầm A. Cố kiểu tư cười cười, theo sau nói, hiện giờ lương vương phỏng trừng sẽ tu chỉnh một phen, bọn họ hẳn là kỵ binh tới trước, bộ binh còn ở phía sau, lương vương phỏng trừng là tính toán chờ sở hữu binh lính tới rồi cùng nhau công thành. Như vậy đi cố kiểu tư gõ cái bàn nói. Các người đi đem trong thành thanh lâu cô nương đều kêu ra tới, ban đêm ở trên thành lâu đi sướng sướng nhảy nhảy, sướng điểm Kinh Châu Tiểu Khúc, sau đó ban đêm mỗi cách hai cái canh giờ liền lôi một lần chống trợ. Cố cửu tư này tính toán đại gia rõ ràng, chính là không tính toán làm đối phương ngủ. Vốn dĩ chính là đường dài buôn tập, lại như vậy náo, ai còn ngủ được. Cố cửu tư cùng mọi người phân phó một chút chuyện sau đó, cuối cùng nhìn đại gia nói, đại gia kỳ thật cũng đừng quá quá sầu lo, ta không phải cái không sợ chết ta ở chỗ này cùng đại gia cộng tiến thối sẽ không cầm chính mình mệnh nói dỡn các ngươi yên tâm lương vương chính là cái hổ giấy vọng đô thành sẽ không phá phạm đại nhân sẽ cứu chúng ta những lời này bình bình đạm đạm nhưng mọi người nghe trong lòng lại đều an ổn xuống dưới đại gia trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng lúc này mới đi xuống các làm các sự tình tất cả mọi người đi rồi lúc sau diệp thế an do dự một chút cuối cùng hắn lại là cái gì cũng chưa hỏi xoay người rời đi cố cửu tư nhìn diệp thế an rời đi cười khẽ ra tiếng tới liễu ngọc như có chút nghi hoặc xem qua đi nhịn không được nói ngươi cười cái gì cố cửu tư lắc đầu đứng lên nói ngươi chờ ta đổi thân quần áo cùng ngươi trở về liễu ngọc như gật gật đầu cố cửu tư chuyển tới hội đường bình phong mặt sau cởi chiến giáp một lát sau hắn lại đổi về chính mình ngày thường kia kiện màu lam quan phục khoác áo lông trồn từ bình phong sau đi ra cùng liễu ngọc như nói hảo cố cửu tư nói đi ra phía trước nắm lấy liễu ngọc như tay hắn cúi đầu nhìn nàng liễu ngọc như có chút mờ mịt ngẩng đầu thấy cố cửu tư nhu hòa cười nghe hắn nhỏ giọng nói hôm nay dọa tới rồi liễu ngọc như không nói chuyện cố cửu tư liền sáng tỏ nàng ý tứ làm ngươi nhọc lòng hắn rỗi tay ôm lấy nàng cười nói là ta không đúng về sau không như vậy man thực xin lỗi liễu ngọc như khàn khàn ra tiếng ta không khắc chế hảo đánh ngươi cố cửu tư cười cười ta biết là ngươi quá sợ hãi làm ngươi như vậy sợ hãi là ta không đúng ta nên sớm một chút cùng ngươi nói mới là nói cố cựu tư nắm tay nàng khẽ cười nói đi về nhà nay một tiếng về nhà làm liễu ngọc như trong lòng ấm áp cảm giác toàn bộ mùa đông đều trở nên ôn hòa lên bọn họ tay nắm tay đi ở trời đông giá rét trong đêm tối cùng nhau hướng trong nhà đi đến trên đường người đến người đi đại gia cầm binh khí toàn bộ thành trì tràn ngập một loại túc sắt chi khí nhưng mà liễu ngọc như lôi kéo người này lại cảm thấy nội tâm một mảnh yên ổn nàng kinh ngạc phát hiện lôi kéo người này Nàng liền cảm thấy nhân sinh không có gì khảm đi bất quá đi. Hắn như núi cao lệnh nàng dựa vào, như đại thụ vì nàng che nắng, chẳng sợ nàng chưa bao giờ là cái gì kiều hoa lưu ly, hắn lại cũng phủng ở lòng bàn tay, coi nếu chân bảo. Nàng nắm hắn tay, nàng rõ ràng cảm giác đến, ở hôm nay chiến trường phía trên, nàng ý thức được nàng khả năng mất đi hắn kia một khắc, nàng nội tâm, sợ hai tới rồi như thế nào trình độ. Bọn họ hai người đi ở trên đường, chờ tới rồi trong nhà sau, vào cửa. Cố Cửu Tư liền đi dặt sạch cái nước tắm tắm, rồi sau đó hắn ăn mặc quần áo ra tới, phát hiện Liễu Ngọc Như đang ở trải giường chiếu. Hắn lặng lặng nhìn nàng bóng dáng, nghe ánh nến nhẹ nhàng nổ tung thanh âm, cảm giác than hỏa thích hợp độ ấm, người trong phòng gai đúng chỗ ngứa cốt hương. Đây là sở hữu hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa sinh hoạt, mà Cố Cửu Tư rõ ràng biết, này phân gãi đúng chỗ ngứa phải tốn phí nhiều ít tâm tư. Thế nào độ ấm mới thích hợp, cái dạng gì mùi hương mới thỏa đáng, đây đều là muốn phí tâm tư đồ vật. Nhưng cùng Liễu Ngọc Như sinh hoạt tới nay, vô luận như thế nào cảnh ngộ, Liễu Ngọc Như đều có một loại thần kỳ, làm sinh hoạt ở cái kia dưới tình huống quá rất khá năng lực. Người khác quá là hôn nhật tử, nàng là sinh hoạt. Liễu Ngọc Như phô hảo giường phát hiện cố cửu tư tắm rửa xong, nàng quay đầu, liền đón nhận cố cửu tư ánh mắt, nàng ngẩn người, mỉ môi, có chút ngượng ngùng nói, ngươi xem ta làm cái gì. Không có gì cố cửu tư ôn nhu cười rộ lên, ta chính là nhớ tới trước kia mẫu thân nói qua một câu Khi còn nhỏ ta nương cùng ta nói, cưới đến một cái hảo nữ nhân, ngươi sẽ phát hiện ngươi đời này vô luận như thế nào đều sẽ qua đến hảo. Qua đi ta không tin, hiện giờ ta lại là tin. Nói, cố kiểu tư vẫy vây tay, cùng nàng nói, lại đây. Liễu Ngọc Như đỏ mặt đi qua đi, cố kiểu tư một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hắn làm nàng ngồi ở trên đầu mình, tay ôm ở nàng trên eo, hắn dựa vào nàng, ôn hòa nói, Ngọc Như, ngươi ở, ta liền cảm thấy chuyện gì nhi đều sẽ quá khứ đừng nói bậy Liễu Ngọc Như cười ta lại không phải đùa hộ mệnh Ngọc Như cố cửu tư đem mặt trôn ở nàng đầu vai thấp giọng nói kỳ thật ta rất sợ Liễu Ngọc Như ngẩn người cố cửu tư chậm rãi nói hôm nay ta lừa bọn họ Phạm đại nhân sẽ không thực mau cứu viện hắn muốn ít nhất ở đánh hạ Đông đô sau mới có thể quay đầu lại tới cứu chúng ta Liễu Ngọc Như nghe lời này nốc nàng không dám động nàng cũng không dám kinh hoàng nàng hoa đã lâu mới chậm rãi chấn định xuống dưới nhỏ giọng nói vậy ngươi hôm nay là chấn an bọn họ sao? Bằng không lại có thể làm sao bây giờ đâu? Cố Cửu Tư Thanh em vững vàng, không thể đầu hàng, cũng không thể bỏ thành. Hiện tại chỉ có thể cắn răng cầu một con đường sống. Lương Vương Sở dĩ nhất định phải lấy U Châu, hắn bản tính sợ là muốn cùng Bắc Lương cầu cứu. Bắc Lương, Liễu Ngọc Như không thể lý giải. Cố Cửu Tư Thanh em bình tĩnh. Bắc Lương vẫn luôn bị Trường Thành cản trở. Nếu là Lương Vương lấy U Châu tương đổi, cầu Bắc Lương xuất binh Trung Nguyên phạt phạm, Bắc Lương sợ là cầu mà không được. Lương Vương hiện giờ nhất định phải chiếm U Châu, tính toán lợi dụng U Châu Đông Sơn tái khởi, trừ bỏ cái này biện pháp, ta nghĩ không ra mặt khác tới. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, cố cửu tư tiếp tục nói, vọng đô không thể ném, U Châu không thể phá. Ta biết, chúng ta trừ bỏ thủ, không có cách nào. Ta minh bạch, nhưng ta không biết ta có thể hay không thủ được. Cố cửu tư nhịn không được buộc chặt tay, khàn khàn thanh nói, nếu là ta thủ không được, ngươi làm sao bây giờ? Cha mẹ làm sao bây giờ? Ngươi đừng sợ Liễu Ngọc Như ôn nhu mở miệng, nếu là thủ không được, ta còn có thể để đào đầu. Cố Cửu tư nghe được lời này, có chút mở mịt ngẩng đầu, Liễu Ngọc Như quay đầu dối tay vòng lấy hắn cổ, cười nói, đến lúc đó, chúng ta giết một người không lỗ, sát hai người ổn kiếm, hoàng tuyển trên đường người một nhà đi cùng nhau, cũng không có gì sợ, đúng hay không. Cố Cửu tư không nói chuyện, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, cô nương tựa hồ là ở làm nũng, nhưng nói ra nói, lại hoàn toàn không phải làm nũng người ta nói. Hắn nhất quán biết nàng trong xương cốt mang theo tâm huyết, lại không nghĩ cái này cô nương lá gan luôn là so với hắn tưởng lớn hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay phủ lên nàng mặt. Yên tâm đi hắn ôn nu nói, sẽ không có kia một ngày. Nhà ta ngọc như còn không có lên làm nhà giàu số một cố cửu tư cười khẽ ra tiếng tới, ta như thế nào bỏ được nàng liền nàng muốn đổ vật cũng chưa được đến, liền bồi ta đi nói chuyện gì giết một người không lỗ sát hai người hồn kiếm. Yên tâm đi hắn rửa trụ nàng, phảng phất tuyên thể giống nhau. Thanh âm lại ổn lại trầm ta liều mạng cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vọng đô thành bảy mươi chín chương bảy mươi tám hai người khẩn trương một ngày đều có chút mệt mỏi cố cửu tư đi trước nghỉ ngơi liễu ngọc như rửa mặt trải đầu lúc sau cũng về tới trên giường nàng dựa vào cố cửu tư trong lòng ngực đột nhiên nhớ tới nói hôm nay ngươi vì sao làm diệp đại ca tới quản sự nhi hắn vừa mới tới vọng đô không sợ hắn không phục chúng sao vọng đô thành những cái đó quan viên ta rõ ràng cố cửu tư nhắm hai mắt Bình tĩnh nói, làm tốt lắm đều bị Phạm Hiên mang đi, liền dư lại chút bình thường quan viên, loại này trường hợp bọn họ chịu đựng không nổi, nếu làm cho bọn họ quản sự, đến lúc đó khả năng ta phía trước hơi chút bị nhục, bọn họ liền tất cả đều đầu hàng, bọn họ hàng, lương vương vào thành lúc sau, ngươi cùng cha mẹ làm tướng lãnh người nhà, sợ là trốn không thoát. Cố cửu tư nói, Bình tĩnh nói, ta đối diệp thế an hiểu tận gốc dễ, hắn bản lĩnh cùng phẩm tính ta rõ ràng, sự tình giao cho hắn, liền tính ta ở phía trước chiến bại hắn cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới thủ thành hơn nữa đối với thủ thành chuyện này diệp thế an trước kia đi theo hắn thúc phụ kiến thức quá hắn lại là cái người thông minh làm hắn chủ sự so với kia phê chỉ biết trung gian kiếm lời túi tiền riêng thùng cơm hảo quá nhiều đến nơi hắn có thể hay không phục chúng không còn có ngươi sao nghe được cố cựu tư nhắc tới chính mình liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ ngươi lại là liền ta đều tính kế đi vào Này nơi nào là tính kế cố cựu tư thở dài đây là hiểu biết liễu ngọc như nghe không khỏi cười nàng dựa vào hắn nói tiếp vậy ngươi hôm nay liền như vậy lao ra thành là sớm tính hảo bọn họ sẽ lui binh thử một lần thôi cố cửu tư nhắm mắt lại bình thản nói bọn họ tới khi bên trong thành căn bản không coi chuẩn bị nếu là trực tiếp công thành thành chi tất pha không thể nghi ngờ long ta tính toán lương vương như vậy được ăn cả ngã về không toàn quân trên dưới tất nhiên đều nhân tâm hoảng sợ thận mà trọng chi cho nên ta cố ý mang binh đi ra ngoài liệt trận ở phía trước làm cho bọn họ cho rằng ta là trước tiên được tin tức. Sau đó ta lại mắng bọn họ, tiếp theo làm bộ chiến bại chạy trốn, Lương Vương truy kích thời điểm, ta làm cho bọn họ chẳng sợ tới gần đều không cần bắn tên, hoàn toàn chính là muốn dụ dỗ bọn họ vào thành bộ dáng, này một bộ diễn ngồi xuống, Lương Vương liền sẽ sợ hãi, cho rằng Phạm đại nhân đã sớm được tin tức, cố ý ở chỗ này mai phục chờ bọn họ, chỉ là ta niên thiếu không có kinh nghiệm, đem trình diễn đến quá phù hoa, làm cho bọn họ nhìn ra cơ hội. Liễu Ngọc Như nghe rốt cuộc minh bạch hôm nay lương vương vì sao ở cuối cùng một dặm mà lui binh cố Cửu tư ở diễn kịch lương vương làm sao không phải ở thử nếu lúc ấy trong thành người biểu hiện ra cản trở chi ý lương vương khả năng liền sẽ kiên định quyết tâm đánh lại đây chỉ là cố Cửu tư kiên trì tới rồi cuối cùng một dặm mà cũng không từng bắn tên lúc này mới chân chính làm lương vương bất an lui binh đây là lương vương cuối cùng một hồi hạ chú cơ hội hắn không chỉ có phải được đến vọng đô còn không thể tổn thất quá mức thảm trọng cố Cửu tư thanh âm có chút vây nếu không đến lúc đó phạm hiên đánh trở về hắn căn bản không có chống cự trụ phạm hiên cùng bắc lương liên hệ cơ hội kia hắn liền dỏ che múc nước công dã chẳng. nhưng là vọng đô hắn phi gỡ xuống không thể cho nên hắn hiện tại liền đang chờ đợi tốt nhất tiến công thời cơ thời điểm tới rồi bọn họ liền sẽ động thủ nói cố cửu tư mở mắt ra hắn giơ tay vô vô liễu ngọc như bối miễn cưỡng cười nói bất quá ngươi đừng sợ ta không sợ liễu ngọc như quyết đoán mở miệng nàng ôm lấy cố cửu tư nghe cố cửu tư tim đập Ôn hòa thanh nói, mưa mưa gió gió đi tới, ngươi ở ta bên người, ta một chút đều không sợ. Cố Cửu tư ngẩn người, hắn mí môi, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói, hắn thở dài, duỗi tay ôm lấy liễu Ngọc Như. Ta thiếu ngươi một cái hôn lễ. Hắn ôn nu mở miệng, liễu Ngọc Như có chút mễ hoặc, nghe hắn nói, chờ lần này chuyện này xong rồi, chúng ta lại thành một lần thân. liễu Ngọc Như có chút mặt đỏ, thấp thấp lên tiếng, không có nhiều lời. Người tổng phải có cái hy vọng. Hai người đi ngủ khi. Thành lâu phía trên lại là náo nhiệt phi phạm, toàn bộ vọng đô thành cô nương đều tới rồi trên thành lâu đi, sướng kinh châu tiểu điều, ở trên thành lâu vui vẻ nói cười. Các nàng sướng sướng nhảy nhảy, tiêu to ngoài thành binh lính, ngoài thành binh lính có một ít bị ồn ào đến ngủ không được, hơn phân nửa đêm lên, thấy cô nương đứng ở trên thành lâu, lua mỏng bọc thân, càng là ngủ không được. Bọn họ đều đã bên ngoài chinh chiến hơn nửa năm, đặc biệt là này mấy tháng, một đường vội vàng hành quân, cơ hồ không có gần quá nữ xác. Giờ phút này nhìn trên thành lâu các nữ nhân, một ít là gan đại nhịn không được, liền đi phía trước đến gần rồi rất nhiều, vì xem đến càng rõ ràng chút. Đại gia nghe quê nhà khúc, nhìn nơi xa nữ nhân, ghé vào lệnh băng thổ địa thượng, trong lúc nhất thời có chút người không khỏi mờ mịt. Một đường đi đến nơi này, là vì cái gì đâu? Hiện giờ quê quán đã bị lưu hành chi công hãm, đông đô lại bị phạm hiên vây khốn, ngàn dặm xa xôi đi tới vọng đô thành, chẳng sợ dẹp xong vọng đô, con đường phía trước lại ở phương nào đâu. Ba ngày cố cựu tư mắng nói ở binh lính trong lòng hiện lên, nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên nghe nói như vậy, lại là lần đầu bị người mang đến như vậy trần trụi, loạn thần tặc tử, bất trung bất nghĩa, thiên hạ cộng thảo chi. Hai họa bà cánh, loạn đại vinh kỳ cương, cử quốc cộng phạt chi. Rõ ràng là lương vương một người tư dục, như thế nào liền kéo đại gia, tới rồi trình độ như vậy đâu. Như vậy sướng sướng nhảy nhảy cả đêm, chờ đến hừng đông khi, trong quân trưởng quan mới phát hiện rất nhiều binh lính trộm chạy tới xem cô nương bọn họ bắt người trở về đương trường chém vài người sau mọi người lúc này mới ngừng nghỉ trở về lều trại nhưng mà chém mấy người kia lại thành mọi người trong lòng thứ đi theo lương vương trở thành như vậy nghịch tặc lại chỉ là xem cái cô nương đã bị chém thủ cấp đại gia trong lòng căm giận mà suốt đêm cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt lương vương kế tiếp bộ đội còn ở giải rác tới rồi lương vương phát hiện quân tâm không xong trong lòng có chút bất an mà cố cựu tư nghỉ ngơi tốt sau buổi sáng sớm lên làm người ngao một chén nhuận hầu lê canh Mặc vào màu đỏ áo dài, khoác cấm áp thuần trắng áo lông trồn, đỉnh đầu kim quan, tay cầm lọ sưởi, cùng một nam phân phó nói, ngươi đi trong thành tìm chút đặc biệt sẽ mắng chửi người người tới, mặc kệ nam nữ già trẻ, sẽ mắng là được. Ngươi này lại là muốn làm cái gì đi? Liễu Ngọc Như cười từ trong phòng chuyển ra tới, thấy cố cửu tư trang điểm. Hán quan kiếp sau đến xinh đẹp, hiện giờ như vậy màu đỏ áo choàng, màu trắng lông xù xù áo lông trồn áo choàng một đáp, này phân xinh đẹp chung liền nhiều vài phần minh diễm trưng dương dừng ở liễu ngọc như trong mắt sinh sôi mang theo vài phần đáng yêu cảm giác ra tới nhưng người khác lại là không cảm thấy chỉ cảm thấy người này anh tuấn trung hỗn loạn vài phần hảo nhan sắc như cũ là bọn họ cái kia tuấn lãng quan phụ mẫu cố cửu tư cố cửu tư thấy liễu ngọc như ra tới cười cười nói ta đi trên thành lâu nhìn xem dẫn người đi cùng bọn họ đánh cãi nhau liễu ngọc như cảm thấy một trận ở cố cửu tư trong miệng nói ra tới liền giống như trò đùa giống nhau như vậy vài vạn đại quân đứng ở cửa lại là ở cãi nhau Nàng thở dài, tiến lên đi cho hắn sửa sang lại quần áo, ôn nhu nói, tùy tiện mắng mắng liền hảo, đừng lại đem giọng nói mắng ách. Cố Cửu tư bị lời này chọc cười, xua xua tay nói, yên tâm đi, lần này mang theo giúp đỡ đâu. Cố Cửu tư cùng Liễu Ngọc Như thương lượng xong, liền đi ra ngoài, Liễu Ngọc Như đi tìm Diệp Thế An, cùng Diệp Thế An bắt đầu kiểm kê binh khí tồn kho, chấn an trong thành ba tánh. Hiện giờ đại quân bên ngoài, trong thành ba tánh cảm xúc cực kỳ khẩn trương. Diệp Thế An làm trong thành trà lâu tất cả đều miễn phí đai khách từ chính phủ chi ra. Thuyết thư tiên sinh kịp thời nói tình huống, làm bá tánh không cần khẩn trương. Mà cố cửu tư còn lại là thượng thành lâu, hắn đến thời điểm, thấy thẩm minh lãnh một nhóm người đứng, này nhóm người đều là bên trong thành chửi nhau hảo thủ, thấy cố cửu tư đều nơm nớp lo sợ, cố cửu tư ôm lò sưởi, tính tình ôn hòa nói, các ngươi không cần khẩn trương, đứng ở trên thành lâu mắng một mắng bọn họ, sẽ có người bảo hộ của các ngươi, mắng xong liền có thể lĩnh thưởng. Đây là dựa vào các ngươi mới có thể ăn cơm đâu. Mọi người bị Cố Cửu Tư nói chân an xuống dưới, đều trộm nhìn vị này tính tình thực tốt đại nhân. Cố Cửu Tư đem mắng chửi người nội dung cùng mọi người thương lượng một chút. Hôm nay mắng lúc này đây, kỳ thật trọng ở phân tán đối phương quan tâm. Muốn cho bọn họ giành mạch biết, bọn họ hiện tại là cái tình huống như thế nào, Lương Vương tính toán làm cái gì, bọn họ đi theo Lương Vương, cuối cùng là cái gì kết cục. Mọi người nghe Minh Bạch Cố Cửu Tư nội dung, liền Minh Bạch muốn như thế nào mắng. Cố cửu tư dẫn đầu, chạm thượng thành lâu đi, Trật liền bắt đầu khai mắng, lương vương láo tặc, hôm nay vì sao không công thành A. Không công thành có phải hay không trọc dạ, sợ ngươi làm những việc này nhi đều trở thiên lôi đánh xuống. Ngươi mang theo này đó binh lính tới vọng đô làm cái gì, ngươi cho rằng đại gia không biết sao. Ngươi đơn giản chính là tưởng gỡ xuống vọng đô, lấy U Châu làm tặng lễ, liên hợp Bắc lương, lại phạt Trung Nguyên. Ngươi như vậy tính toán, cho rằng tất cả mọi người không biết sao. Bắc lương cùng ta đại vinh Mấy trăm năm cho nhau cộng phạt, đều bị chắn với trường thành ở ngoài, lấy U Châu đổi ngươi ngôi vị hoàng đế, đó chính là lấy ta đại vinh bá tánh ngày sau trăm ngàn năm an nguy đổi ngươi lương vương ngôi vị hoàng đế. Như thế nhục nước mất chủ quyền, phát rộ, phản quốc phản bội dân việc, cũng liền ngươi lương vương làm được. Cố Cửu tư há mồm đem lương vương tính toán nói được triệt triệt để để, lương vương ở trướng nội nghe thấy, để ra kiếm liền tưởng phong đi, tần nước mũi một phen đẻ lại lương vương, suốt ruột nói, vương ra, lúc trước đã nhịn. Giờ phút này động thủ, đó là xúc động A. Ngươi nhìn xem này nhãi danh đang nói chút cái gì. Lương vương cả giận nói, hắn nói như vậy, những người khác muốn như thế nào xem ta. Làm hắn như vậy mắng đi xuống, trượng còn đánh nữa hay không. Vương gia tạm thời đừng nóng nảy tần nước mui cười cười, miệng trượng mà thôi, vương gia không cần tức giận, ta đi là được. Tần nước mui lời này làm lương vương thoáng bình tĩnh chút, lương vương gật gật đầu, vậy ngươi đi. Tần nước mui chắp tay theo tiếng, liền lui xuống. Rồi sau đó từ quân doanh trung đi ra ngoài, hắn đi đến thành lâu hạ, phủi phủi ống tay háo, rồi sau đó quát lớn, không biết trời cao đất dày hôn trướng tiểu nhi, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Lương Vương mãi trước lý thị chính thống huyết mạch, hiện giờ mãi khôi phục Giang Sơn xã tắc, thuận theo thiên thời cử chỉ, ngươi lại đem hắn đánh thành loạn thần tắc tử, đây mới là thật thật lật ngược phải trái hát bạch. Hiện giờ Vương ra dục lấy vọng đô, vì chính là Giang Sơn ba cánh, há tha cho ngươi như thế bôi nhỏ. Ta bôi nhỏ! Cố Cửu tư cười to ra tiếng tới, vậy ngươi đến cùng ta nói nói, Lương Vương hiện giờ quê quán Kinh Châu bị lưu hành chi gỡ xuống, đông đô lại bị phạm đại nhân vây khốn, hắn vừa không nam hạ Dương Châu lại không tây lấy Kinh Châu, cố tình bắt thượng U Châu, vì không phải dùng U Châu trường thành cùng Bắc Lương làm trao đổi vẫn là cái gì. Hay là các ngươi còn thật sự cho rằng, các ngươi nhiều thế này đám ố hợp, còn thật sự có thể trở thiên hạ đại thế, tự thành một quốc gia không thành. Lấy U Châu không tiễn. Đến lúc đó các ngươi phía Bắc mỗi năm thu đông chịu bắc lương xâm phạm, nam diện lại phải bị quốc nội chư hầu thảo phạt, ngươi đến là cùng ta nói nói, không đánh ta nói chủ ý, các ngươi phí lao đại sức lực tới U Châu làm cái gì? Vương gia làm cái gì luôn được đến ngươi quản tân nước mũi cười lạnh ra tiếng tới, dương châu ăn chơi chắc táng, liền cái tú tài đều khảo không chúng ngu xuẩn, dựa vào trong nhà mua quan đương cái huyện lệnh, còn dám ở chỗ này nghị luận khởi quốc sự tới. Ngươi cho rằng tới rồi U Châu liền không ai biết người ở dương châu loang lổ việc xấu qua tuổi mười tám còn chỉ biết chọi gà bài bạc mặt hàng tới rồi vọng đô chính là phượng hoàng liên loại người này lời nói các ngươi còn tin lời này ra tới mục nam đương trường nổi giận hắn tiến lên đang muốn hét lớn đã bị cố cửu tư bắt lấy tay cố cửu tư cười nói vị này cây trúc tinh nói được quái ta và ngươi nhận thức ta trước kia làm gì đó ngươi lại đã biết ta cố cửu tư đánh tiểu thông minh không thi khoa cử là ta lười đến khảo ta này huyện lệnh Là ta ở nha dịch thời điểm lập công lên làm, nay trong thành ai không biết. Ta hiện giờ có thể đứng ở chỗ này, cũng là ta Cố Cựu Tư diệt Hắc Phong trại, giải quyết vọng đô lưu dân lương hướng lúc sau được đến danh vọng, như thế nào ngươi gần nhất nói mấy câu, là có thể đem ta nói thành cái giá áo túi cơm. Có phải hay không giá áo túi cơm, khảo khảo chẳng phải sẽ biết sao. Tân nước mũi mặt vô biểu tình. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Cố Cựu Tư xả này đó, chỉ là Cố Cựu Tư nói những lời này đó, đích xác quá mức dao động quân tâm mà cố cửu tư nói cũng thật là sự thật nếu cố cửu tư là cái ngốc còn hảo nhưng hắn cố tình thông minh hiện giờ hắn chiếm lý liền tính tần nước mũi lươi sán hoa sen cũng không thay đổi được sự thật tia cùng với dây dưa lương vương khởi binh đang lúc tính không bằng dây dưa cố cửu tư như thế nào lên làm quan này đó nhàm chán nói cố cửu tư cũng biết tần nước mũi ý tứ chỉ là hắn vốn cũng chính là kéo thời gian có thể kéo một ngày là một ngày vì thế hai người cho nhau khảo cứu vấn đề cố cửu tư ký ức cực hảo đọc sách lại mau này nửa năm qua cơ hồ có thời gian hắn liền đang xem thư vì thế cùng tần nước mũi cho nhau khảo một buổi trưa cư nhiên là song song đem đối phương khó đến chờ tới rồi ban đêm hai người giọng nói đều đau lúc này mới dừng lại tần nước mũi trở lại quân doanh lúc sau lương vương trầm giọng nói không thể lại đợi lại chờ đợi sợ tiểu tử này còn có hậu chiêu tối nay hảo hảo ngủ một giấc chờ ngày mai chúng ta liền công thành tần nước mũi gật gật đầu mắng ngày này Hắn cũng cảm giác sâu sắc cố cửu tư không phải cái nhân vật bình thường, hơn nữa từ thời gian đi lên nói, đích sắc không thể lại kéo. Mà cố cửu tư từ trên thành lâu xuống dưới, liền vội vàng đi tìm Diệp Thế An. Diệp Thế An nghe được cố cửu tư tìm hắn, hắn chạy nhanh chạy đi lên, theo sau liền nghe cố cửu tư giọng khàn khàn nói, chuẩn bị một chút, đêm nay thượng, ta muốn mang mọi người ra khỏi thành đánh bất ngờ. Ra khỏi thành đánh bất ngờ. Diệp Thế An ngốc, câu kia ngươi điên rồi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra lại là nghĩ đến Lương Vương phía trước lui quân sự, hắn sinh sôi đè ép xuống dưới, khuyên can nói, "Cửu Tư, chúng ta vẫn là hảo hảo thủ thành, không cần mạo hiểm mới hảo. Bọn họ ngày mai sẽ công thành." Cố Cửu Tư khàn khàn nói, "Đêm nay thượng bọn họ sẽ không có phòng bị, chúng ta trước đánh lén bọn họ, bọn họ hiện giờ quân tâm đại loạn, chúng ta như vậy đánh lén, bọn họ có lẽ ngược lại sẽ lui binh." Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Diệp Thế An, "Bằng không, chờ Lương Vương quân đội công thành, chúng ta người chính mình liền sẽ trước hằng mất." Diệp Thế An mặt người, một lát sau, hắn minh bạch cố cửu tư ý tứ. Bọn họ vốn dĩ chính là hiểm trung cầu sinh, nếu không kiếm đi nét bút nghiêng, nơi nào còn có thắng cơ hội. Diệp Thế An trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, "Ta đi chuẩn bị." Nói xong, Diệp Thế An liền xoay người rời đi. Mà Cố Cửu Tư về nhà ăn cơm, liền cùng Liễu Ngọc Như cáo biệt. Hắn đi thời điểm vẫn luôn nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như thân thủ cho hắn xuyên áo giáp, nàng tựa hồ đối hết thẻ hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn tin tưởng hắn. Ôn Nhu nói, lang quân di vãng chấp bút rất là tuấn lãng, hôm nay nhung trang, cũng thập phần anh Tuấn. Cố cửu tư nhìn nàng, liền nghiêm túc nhìn, liễu Ngọc như thần sắc bình tĩnh, nàng túi đầu cho hắn ở bên hông hệ thượng đùa hộ mệnh, nhỏ giọng nói, đừng xúc động à. Ta biết. Cố cửu tư cười rộ lên, lòng ta hiểu rõ đâu, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, hết thẻ thì tốt rồi. Nga, ban đêm nghe thấy trong trận thanh cũng đừng sợ, là ta hủ dọa lương vương. Ân. Liễu Ngọc như gật đầu nàng đưa cố cửu tư ra cửa, tới rồi cửa, nàng nhìn hắn lên ngựa, nàng trước sau mặt mang mỉm cười, thần sắc trấn định, cố cửu tư cho rằng nàng không phát hiện, đánh mã rời đi khi, cũng chưa quay đầu lại. nếu hắn quay đầu lại, liền sẽ thấy liễu ngọc như chợt mất đi tươi cười cùng đột nhiên cong lưng, bên cạnh hắn hồng một phen đỡ lấy liễu ngọc như, nhỏ giọng nói, phu nhân, ta không có việc gì. liễu ngọc như vẫy vây tay, một lát sau, nàng ra tiếng nói, đem phật đường quét tức ra tới, ta tối nay đi phật đường người đối một sự kiện nhi bất lực khi thường thường cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với thân phật kỳ thật nàng quá hiểu biết cô cửu tư cô cửu tư hiện giờ bộ dáng nàng liền biết hắn có đại động tác nhưng hắn không nói nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nàng đoán cũng đoán được hắn sẽ giấu chuyện của nàng đơn giản chính là tính toán thượng chiến trường mà thôi nàng sợ hắn lo lắng liền không hỏi nhiều làm người quét phật đường chính mình quỷ đến phật đường trước mặt nàng chưa bao giờ tin thân phật nhưng giờ khắp này nàng lại trợt hóa thân thiện nam tín nữ Cầu Bồ Tát phù hộ cùng thương hại, làm người kêu bình bình an an trở về. Cố kiểu tư trở về thành lâu, hắn phân phó tối nay kế hoạch, sau đó liền đi ngủ. Mà Lương Vương bên này, hắn cũng làm hảo ngày thứ hai tiến công chuẩn bị, làm mọi người hảo hảo nghỉ ngơi. Chỉ là tới rồi ban đêm, mọi người mới tỉnh ngủ sau không lâu, liền nghe được chống trận tiếng động tiếng sấm dựng lên. Địch tập! Địch tập! Lương Vương quân đội đột nhiên liền loạn cả lên, mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mặc vào áo giáp nhắc tới vũ khí. Lao ra quân doanh liệt hảo trận sau, lại phát hiện hoàng giả mênh mang một mảnh, không gặp nửa bóng người. Mọi người hùng hùng hổ hổ, lại trở về ngủ. Lại qua một canh giờ, đại gia mới vừa rồi tỉnh ngủ, bên ngoài lại chuyển đến chống trận thanh. Lần này còn có tiếng vó ngựa, lương vương quân đội lại chạy nhanh bị kêu lên, đại gia lao tới, lại thấy đã không có bóng người. Lần này bọn họ hoàn toàn phát hỏa, dứt khoát không ngủ, ở cửa thành mắng mắng ồn ào. Nhưng mà sau một lúc lâu sau, một đám người chửi bậy không ai để ý tới liền lại mệt nhọc. Lần này bọn họ ngủ hạ, rất nhiều binh lính đều chào phung nói, những cái đó ưu châu binh ngai con, cũng cũng chỉ biết này đó kỹ xảo. Lần sau lại gõ lại kêu, cũng tuyệt không phản ứng bọn họ. Một đám người căm giận thảo luận, rồi sau đó liền ngủ hạ. Mà lúc này đã tới rồi trong đêm tối nhất tám thời điểm, hoa dung hậu viện phòng chất ủi, vương mai một ngụm một ngụm cắn nam nhân trên tay cột lấy dây thừng. Miệng nàng đã mang theo huyết, nhưng nàng vẫn là không có dừng lại. Cái này kêu tiền tam là nàng mười mấy năm thân mật trên người hắn còn có án mạng lần này bị cố cửu tư bắt cũng là cố cửu tư không có thời gian thẩm nhưng chờ sự tình hiểu rõ nàng cùng tiền tam một cái đều chạy không được nàng băng rất một viên nha rốt cuộc cắn đứt dây thừng tiền tam dây thừng một cởi bỏ lập tức liền từ bên cạnh tìm cái chén tạp thoái sau liều mạng cắt ra trên tay nàng dây thừng sau đó lánh nàng trộm mở cửa lúc này mọi người đều ngủ hoa dung phá lệ an tĩnh vương dĩ cùng tiền ba lượng người lén lút vòng ra hoa dung Sau đó liền hướng tới cửa thành phương hướng một đường chạy như điên. Bọn họ mới vừa nghe thấy trống trận thanh, có trống trận thanh, liền phải đánh giặc, đánh giặc, liền sẽ mở cửa thành. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội, chẳng sợ chiến trường hung hiểm, lại cũng là bọn họ duy nhất rời đi vọng đô cơ hội. Bọn họ hai người chạy đến cửa thành cách đó không xa, nhìn cửa thành binh lính tới tới lui lui, bọn họ không dám lộ diện, tránh ở ngõ nhỏ trông nhìn. Vương Mai cùng tiền tàm cho nhau rửa sát vào nhau, thiên có chút lánh. Vương Mai khàn khàn nói, tiền ngươi đặt ở tiền trang chính là đi. Đúng vậy tiền tam thấp giọng nói, chúng ta ra vọng đồ, liền đi thương châu, đem tiền lấy ra, ta nghĩ cách đổi cái thân phận văn điệp, từ nay về sau Mai danh nhận tích. Vương Mai có chút mỏi mệt, nàng không nói chuyện. Nhưng tiền tam nói thành nàng duy nhất hy vọng, nàng liền cùng hắn ngồi ở bậc thang, chờ cửa thành lại khai. Kỳ thật bọn họ cũng không biết có thể hay không lại khai, nhưng nếu là không khai, bọn họ cũng không biết đi chỗ nào. Bọn họ đợi hồi lâu. Sao mai tinh sáng lên tới, lúc này chống trận lại một lần vang lên. Lúc này đây chống trận tiếng vang lên lúc sau, môn chậm rãi mở ra, bọn lính cưỡi ngựa, cầm đao, một đường hướng tới bên ngoài vọt qua đi. Bọn họ động tác rất nhỏ, thực ẩn nấp, không có bất luận cái gì thanh âm. Mà lương vương quân đội lại lần nữa bị kêu to lên, mọi người đều mang theo bất mãn, rất nhiều người kéo dài không chịu đứng lên, cảm thấy này khẳng định lại là một lần treo trọng. Bọn họ chính là không nghĩ làm chúng ta ngủ có người mở miệng, bất mãn nói. Ta sao như vậy lần lượt lên, chính là chúng kế. Rất nhiều người đều là như vậy tưởng, bởi vậy lúc này đây tập kết có vẻ phá lệ khó khăn. Nhưng mà cũng chính là ở Lương Vương còn ở tập kết quân đội thời điểm, mặt đất đột nhiên liền chấn động lên. Lúc này đây đại gia rốt cuộc phát hiện có vấn đề, nhưng mà chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, lại liền thấy ô áp áp một tảng lớn thiết kỷ múa may trường đao, hướng tới bọn họ huy chém mà đến. Trong đêm tối hết thể xem không rõ ràng, vừa không biết đối phương có bao nhiêu người. Cũng không biết đối phương là tình huống như thế nào, chỉ có thể là vướt hắc khắp nơi chạy trốn. Gần 10 vạn người đại quân, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt Nam Bắc tán loạn khai đi, mới vừa đánh lên tới, thậm chí liền hữu lực chống cự cũng chưa tổ chức lên, liền lui tản ra đi. Cố cửu tư sân thắng truy kích, thừa những người này còn hoảng loạn thời cơ, một đường chém giết qua đi. Máu tươi nhiễm hồng hắn đôi mắt, quanh thân đều là đao quang kiếm ảnh, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình nội tâm một chút đều không sợ. Hắn múa may trường thương. Giá mã ở chiến trường rong ruổi, Lương Vương sớm tại quân cổ vang lên tới lúc sau liền đi vào ngủ, hắn vẫn luôn ở suy tư, do dự mà. Võng Đô Thành nhất định phải gỡ xuống sao? Đây là u Châu Châu Phủ, gỡ xuống tự nhiên là tốt nhất. Nhưng u Châu quan trọng nhất chính là cái gì? Là Trường Thành. Chỉ cần có thể bắt được Trường Thành, muốn hay không Võng Đô, có như vậy đại ý nghĩa sao? Lương Vương liều mạng cho chính mình tìm không đi tấn công Võng Đô lý do, hoàn toàn quên mất lúc ban đầu vì cái gì tới Võng Đô hắn chỉ là cảm thấy vọng đô quá mức nắm lấy không ra đi phía trước hắn sợ có mai phục hiện giờ chỉ có thể lui về phía sau tần nước mũi nhìn ra lương vương do dự hắn thật cẩn thận nói vương ra chính là sợ hãi trong thành có mai phục thần tiên sinh lương vương thở dài ta thua không nổi tần nước mũi nghe được lời này trầm mặc một lát theo sau gật gật đầu bình tĩnh nói ta minh bạch chỉ là vương ra hiện giờ đã đến cuối cùng một khắc, không bắt lấy vọng đô ngài tầm căm sao lương vương vạn nhấp môi không nói Sao có thể cam tâm đương đầu? Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, như tiên sinh lời nói. Vừa mới dứt lời, bên ngoài liền loạn cả lên. Theo sau liền nghe một tiếng hét to, một người giá mã đề thường, liền trực tiếp vọt vào trong trướng, thẳng bức Lương Vương. Quanh thân hoảng loạn thành một mảnh, tần nước mũi bảo vệ Lương Vương, quát lên, người tới. Bảo hộ điện hạ. Bốn phía binh hoang mã loạn, rất nhiều người ngăn đón cô kiểu tư, Lương Vương cùng tần nước mũi bị hộ sĩ hộ vệ đi vào trướng ngoại. Mà lều chạy bên ngoài sớm đã là nhân gian địa ngục, ngọn đèn dầu chiếu rọi chỗ tất cả đều là chém giết, Lương Vương đứng ở này trận doanh, nhất thời phân không rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị cố cửu tư người vây quanh, hết thể đều mệnh ở sớm tối. Tất cả mọi người ở chạy, không có người nghe hắn, hắn nhất thời cũng hoảng sợ trí xoay người lên ngựa, quát to, đi, đi trước. Lương Vương đánh mã đánh đến bay nhanh, tần nước mũi theo sát ở phía sau, hắn biết, Ở Lương Vương trực tiếp đối mặt sinh tử sau, hắn rất khó lại nói động người này. Hắn chỉ có thể đi theo, nghe Lương Vương phân tích nói, hắn trong thành nhất định mai phục rất nhiều người, Phạm Hiên đều biết ta muốn tới, sao có thể không làm không chuẩn bị. Vọng đô chúng ta từ bỏ, chúng ta đi tiếp theo cái địa phương. Tần nước mũi không nói chuyện, hắn cảm thấy không thỏa đáng. Rồi sau đó mặt tiếng kêu rung trời, cố cửu tư bởi sát bọn họ, tựa hồ nhất định phải bọn họ mệnh tới bình ổn trận chiến đấu này. Vì thế bọn họ một cái chạy một cái truy. Mà vương mai cùng tiền tam thừa dịp hỗn loạn, lạng lẽ đánh hôn mê một sĩ binh sau, liền cầm đối phương văn điệp vội vàng trốn ra cửa thành. Ra khỏi cửa thành, mới phát hiện nơi nơi đều là chém giết, đều là màu tươi, bọn họ kinh hoàng thất thố tay cầm tay ở chiến trường trung dịch bước, sợ hãi xảy ra chuyện gì. Chờ một đêm qua đi, hừng đông lên, cố cửu tư rốt cuộc hạ lui lại mệnh lệnh Lương vương chạy ra thật xa, thấy cố cửu tư không đuổi theo, lúc này mới hoán khẩu khí, hắn quay đầu lại đi Phát hiện ước chừng còn có người bình thường còn đi theo hắn. Lương Vương thấy khắp nơi không người, trong lòng yên ổn chút, quyết định dựng trại đóng quân, mà cố cửu tư lãnh người trở lại vọng đô thành, mới vừa tiến thành, liền thấy tất cả mọi người nhìn hắn. Bọn họ tựa hồ là tưởng khen hắn, lại không có cái gì hảo tử. Cũng chỉ có thể là đầy cói lòng hy vọng nhìn hắn, cố cửu tư cười cười, cùng mọi người nói, yên tâm đi, bọn họ đi rồi. Nói, hắn buông trường thương, cùng mọi người bình thản nói, nên làm cái gì làm cái gì đi. Đường trí hoãn, đại gia gật đầu theo tiếng, trong lòng kích động lại là chắn đều ngăn không được, tất cả mọi người biết, một trận chiến này kết thúc, mà sắp nên đón, là vọng đô thành lấy một địch mười hảo thanh danh. Diệp thề an tổ chức đại gia đem người bệnh ngưng đi xuống, cố cửu tư nhìn lướt qua người bệnh, thở dài nói, còn hảo tẩu, nếu là lại trở về, chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp thề an gật gật đầu, ứng tiếng nói, còn hảo. Mà lúc này, vương mai cùng tiền tàm cho nhau nâng đi phía trước đi tiền tam đột nhiên dừng lại bước chân thật cẩn thận nói đó có phải hay không lương vương doanh trại vương mai ngẩn người một lát sau nàng nhìn thoáng qua tung bay lương tự đại kỳ, gật gật đầu tiền tam cắn chặt răng lại là nói lương vương ở chỗ này vừa lúc a mai ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi rất nhanh sẽ trở lại ngươi ngươi muốn làm gì vương mai có chút sợ hãi tiền tam vô vô tay nàng ôn hòa nói ngươi yên tâm ta là đi muốn ăn không dậy nổi xung đột vương mai không thể tin được Nhưng mà tiền tam lại là ý chí kiên quyết, hoàn toàn không cố kỵ vương mai ý tưởng, một đường hướng tới lương vương phương hướng chạy như điên qua đi, nôn nóng cùng thủ binh nói, mau, mau giúp ta bẩm báo lương vương, ta có rất quan trọng tin tức muốn nói cho hắn. câu hắn triệu kiến một chút tiểu nhân. Lương vương vốn là không tính toán thấy loại người này, nhưng mà nghe được tiền tam là từ trong thành chạy ra tới, hắn liền làm người mang lại đây. Tiền tam khắc chế kích động tâm tình, cùng lương vương lễ bái lúc sau, ngẩng đầu lên, cùng lương vương nói, điện hạ tiểu nhân lần này lại đây là cố ý vì vương gia phân yêu như thế nào phân vương gia đại khái không biết trong thành có bao nhiêu người đi nghe được lời này lương vương rộng mở ngầm đầu tiền tam nhẹ nhàng cười không khéo tại hạ biết không nhiều không ít vừa vặn một ngàn. tám mươi chương bảy mươi chín mọi người nghe được lời này đều sửng sốt lương vương theo bản năng nói không có khả năng nếu thật chỉ có một vạn người cố cửu tư có thể như thế kiêu ngạo thậm chí còn mang theo người đuổi giết hắn Hắn chính là có mười vạn nhân mã, ai cấp cố cửu tư lá gan. Ngươi này tắc tử, cư nhiên dám lừa bị bổn vương, lương vương giận mà rút kiếm, lập tức liền phải chém tiền tam. Tần nước mũi một phen ngăn lại lương vương, bình tĩnh nói, lương vương, thả lại nghe hắn nói nói. Lương vương bị tần nước mũi ngăn lại, hắn nhìn thoáng qua tần nước mũi, cắn chặt răng, làm tất cả mọi người đi xuống, liền để lại tiền tam cùng tần nước mũi ở doanh trướng. Tiền tam bị lương vương hành động dọa tới rồi, hắn run run không dám nói lời nào. Tần nước mũi đi ra phía trước ôn hòa nói vị này tráng sĩ không cần sợ hãi chúng ta vương gia là dày dọn người chỉ cần ngài nói chính là lời nói thật vương gia chẳng những sẽ không giết ngươi còn sẽ số tiền lớn ban thưởng cho ngươi đến lúc đó vàng bạc mỹ nữ đều không nói chơi nếu là có thể phá vọng đô thành ngươi vẫn là đầu công quan to lộc hậu gần ngay trước mắt vương gia sẽ không bạc đãi ngươi thiền tam nghe lời này chậm rãi bình tĩnh lại hắn mới vừa rồi đi ngang qua doanh địa nghĩ đến lương vương nghĩ đến cố cửu tư hắn vốn là đánh chính là cái này chủ ý Để lộ tin tức cấp lương vương, không chỉ có có thể chỉnh chết cô cựu tư, còn có thể được đến một số tiền, cớ sao mà không làm đâu. Tiền tam chấn định chút, lập tức nói, vương ra, thảo dân những câu là thật, nếu có nửa câu hương ngôn vậy làm ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lương vương cứng đờ mặt, gật gật đầu. hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng, trong thành chỉ có một vài người. Nếu trong thành chỉ có một vài người, kia chính mình còn không phải là bị cái này bao đầu tiểu nhi chơi. Một cái chưa kịp nhược quán thiếu niên, đem hắn chơi xoay quanh, này truyền ra đi, chẳng phải làm người trong thiên hạ nhạ báng. Nhưng những lời này Lương Vương đều đặt ở trong lòng, không có nhiều lời, Tần Nước Mùi nâng dậy tiền tam tới, hỏi kỹ khởi hắn lai like lịch tới. Tiền tam thành thành thật thật đem chính mình cùng Cố cửu Tư mâu thuẫn tiền căn hậu quả nói, Lương Vương cùng Tần Nước Mùi lúc này mới yên tâm chút, Tần Nước Mùi có chút nghi hoặc, theo sau nói, vậy tính ngươi cùng Cố Cự Tư có mâu thuẫn, vọng đô dù sao cũng là ngươi cố tổ, ngươi hôm nay hành động không sợ liên lụy chính mình thân hữu sao đại nhân tiền tam cười cười thảo dân không phải ưu châu người thảo dân là dương châu người thì ra là thế tân nước mũi gật gật đầu xem ra các ngươi là theo cố gia cùng nhau từ dương châu mà đến cũng coi như là trung phó cố cửu tư lại như thế đối với ngươi đúng là không nên đúng vậy tiền tam vừa nói lên liền nghiến răng nghiến lợi ta kiện nữ nhân đối cố gia cũng là tận tâm tận lực ta cũng đi theo bọn họ một đường tới rồi ưu châu vì bọn họ làm không ít chuyện nhi không có công lao cũng có khổ lao, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy đối đại với chúng ta. Vương gia tiền tam quay đầu, cùng lương vương nói, tiểu nhân vốn là ngưỡng mộ vương gia, đã sớm nghĩ đến đầu nhập vào, lần này vương gia có thể tiếp kiến, là tiểu nhân tu tam đời phúc khí, tiểu nhân nguyện vì vương gia làm châu làm ngựa, cầu vương gia thành toàn. Nói, tiền tam liền quỳ xuống tới, cùng lương vương thật mạnh dập đầu. Lương vương bị này vỗ mông ngựa đến cả người thoải mái, hắn cười cười, theo sau nói, được rồi. Ngươi trung tâm ta biết, ngươi đem trong thành cụ thể tình huống cùng chúng ta lại nói nói. Tiền tam vội vàng mở miệng, đem cụ thể tình huống biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nói. Lương vương cùng tần nước mũi càng nghe mày càng nhăn, lương vương nghe được hòa đại. Cố Cửu tư căn bản không có trước tiên biết cái gì tin tức dọn song hồng môn yến chờ hắn, thượng một lần, lần trước nữa, bất cứ lần nào hắn chỉ cần liều lĩnh một ít, là có thể đem vọng đô thành thu vào trong túi, nhưng hắn lại cứ không có. Hắn nhất thời có chút oán trách tần nước mũi. Rồi lại không biết không thể ở như vậy thời điểm đoán giận thuốc hạ, hắn trong lòng có hỏa không chỗ phát tiết, chờ tiền tam đem có giá trị tin tức nói xong, lan qua lộn lại đều là một ít vô dụng chuyện này lúc sau, hắn phất phất tay, không kiên nhẫn nói, kéo xuống đi. tân nước mũi nhìn ra lương vương không vui, thậm chí rõ ràng biết lương vương không vui chung có một bộ phận còn bởi vì hắn. Hắn biết lương vương yêu cầu một cái nơi chút giận, cũng liền không nói chuyện. Tiền tam bị lương vương người vọt vào tới giá lên, như vậy đột nhiên biến cố. Làm tiền tam cả người đều có chút ngốc, hắn rồn dập ra tiếng nói, làm cái gì? Các ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? Lương vương bực bội mở miệng, ngươi loại này bối chủ bỏ nghĩa phản đồ, còn trông cậy vào người khác tôn kính. Kéo đi ra ngoài chém. Nghe được lời này, tiền tam tức khắc sắc mặt liền thay đổi, hắn cuống quýt ra tiếng tới, kêu sợ hai nói, vương ra. Vương ra không cần. Tiểu nhân còn hữu dụng, ngài còn cần tiểu nhân. Lương vương cười lạnh một tiếng, tiền tam bị binh lính kéo đi xa ở bên ngoài kêu thảm thiết ra tiếng, tiện đà không có thanh âm. Một lát sau, bên ngoài truyền đến nữ nhân khóc tiếng mắng. Lương Vương ngẩng đầu lên, bực bội nói, bên ngoài ai ở khóc? Vương gia tạm thời đừng nóng nảy, ta đi xem. Tần nước mũi đứng dậy, đi đến bên ngoài đi, liền thấy Vương Mai quỳ trên mặt đất, ôm Tiền Tam thi thể gào khóc. Đây là ai? Tần nước mũi nhìn thoáng qua bên cạnh binh lính, binh lính nhỏ giọng nói, nói là người này tức phụ nhi, vừa rồi ở bên ngoài chửi bậy hồi lâu. Tần nước mũi nghe. Như như mày, hắn trên dưới đánh giá vương mai liếc mắt một cái, giơ tay nói, cùng nhau chém, đừng làm cho nàng xảo đến vương ra. Nói xong, tần nước mũi liền quay đầu đi, về tới doanh trướng bên trong, hắn trở về thời điểm, bên ngoài cũng an tĩnh. Lương vương thấy hắn trở về, bực bội nói, sao lại thế này? Là tiền tam nương tử tần nước mũi cung kính nói, đã xử lý sạch sẽ. Lương vương gật gật đầu, hồn không thèm để ý, sau một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc nói, ta cảm thấy chúng ta có thể trở về. Tân nước mui đã sớm chờ những lời này, hắn bình tĩnh nói, người này lời nói không giống làm bộ, thuộc hạ cũng cảm thấy, có thể trở về. Ban đầu không biết trong thành hư thật, sợ tay sợ chân thấp thỏm bất an, hiện giờ đã biết bên trong chỉ có một vạn người, lương vương tinh thần đại trấn, lập tức lao ra đi, trọng chỉnh đội ngũ, lập tức lại giết trở về. Hiện giờ dư lại này một nửa người, đều là trung thành và tận tâm, không có phía trước cố cửu tư nói quay nhiễu, đại gia không cần lại cho nhau ngờ vực ai tính toán đầu hàng ai không tính toán đầu hàng. Hiện giờ muốn chạy liền chạy, liền dư lại không cần hoài nghi, vì thế quân đội ngược lại phân chấn lên. năm vạn người cường công một tòa một vạn người thành trì, mà Lương Vương lại là lao tướng, cũng coi như được với là nghiền ác. Lương Vương trong lòng biết, hiện giờ cố cửu tư tất nhiên cho rằng hắn đã rời đi, hắn tùy tiện quay đầu lại, đó là đánh cố cửu tư một cái trở tay không kịp, mau liền thành chiến thắng mấu chốt. Vì thế Lương Vương một đường ra roi thúc ngựa, mang theo người liền giết trở về. Mà lúc này bên trong thành quân đội đang ở tá giáp nghỉ ngơi hoặc là thác đưa người bệnh cùng thi thể đại gia trò truyền thiên rất nhiều nam nhân đang đắc y rào rạt thổi phòng lương vương quân đội cỡ nào bất khan một kích cố cựu tư cũng tới rồi trong nhà hắn mới giặt sạch nước cấm tám thay đổi quần áo cùng liễu ngọc như cùng nhau ăn cơm sáng hắn bình bình an an trở về liễu ngọc như cảm thấy cực kỳ cao hứng sớm một chút đều nhiều vài đạo đồ ăn cố cựu tư phát hiện liễu ngọc như vui mừng không khỏi nói như vậy cao hứng có phải hay không lo lắng cả đêm không có Liễu Ngọc Như chặn lại nói, ta ngủ cả đêm, tỉnh lại liền nghe nói ngươi đánh thắng trận. Cố Cửu tư hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là nuốt đi xuống. Kỳ thật trở về hắn liền nghe nói, Liễu Ngọc Như ở Phật đường quỷ cả đêm. Hắn sớm nên biết đến, chính mình lại nơi nào giấu được nàng, từ trước đến nay đều là nàng lừa hắn, hắn trước nay giấu không được hắn cái gì. Hắn cười cười, nhìn Liễu Ngọc Như trước mắt hát hốt mắt, gắp đồ ăn đặt ở nàng trong chén, theo sau nói, ai, lần đầu đánh thắng trận trong lòng đột nhiên liền mờ mịt đi lên mờ mịt cái gì liễu ngọc như có chút kỳ quái cô cửu tư tựa hồ rất là ưu sầu bộ ráng nói liền không biết về sau ngươi nên gọi ta đại nhân hảo vẫn là kêu ta tướng quân hảo vẫn là hợp với kêu đại nhân tướng quân liễu ngọc như nhấp môi biết hắn đang nói đùa vậy ngươi cuối cùng nghĩ ra được như thế nào ta nghĩ nghĩ cô cửu tư nghiêm túc nói vẫn là kêu phu quân hảo tiết kiệm sức lực và thời gian hắn bức cái mị nhãn lại dễ nghe liễu ngọc như cười ra tiếng tới chính còn muốn nói gì nữa hai người liền cảm giác rõ ràng mặt đất động lên một lát sau một nam vọt vào chính đường nôn nóng nói công tử lương vương lại sắt đã trở lại cố cửu tư bỗng nhiên đứng dậy thậm chí đều không kịp khoác áo khoác liền trực tiếp hướng bên ngoài lao ra đi liễu ngọc như thấy cố cửu tư sốt ruột thành như vậy vội kêu người cầm áo giáp áo lông chồn lò sưởi lại cưỡi ngựa theo đi lên cố cửu tư vội vàng vọt tới thành lâu hạ thật xa liền thấy diệp thế an ở chỉ huy người thượng tường thành Cố Cửu Tư gìm ngựa dừng lại, nôn nóng nói, "Như thế nào? Ngươi đi lên xem." Diệp thề An nôn nóng ra tiếng, theo sau cùng mặt sau người lớn tiếng nói, "Đem du dọn đi lên." "Mau a." Cố Cửu Tư đi nhanh vượt qua bậc thang, xông lên thành lâu, liền thấy cách đó không xa Lương Vương quân đội thẳng bước mà đến, bọn họ không có bất luận cái gì do dự, một đường cùng xông lên, Cố Cửu Tư vừa đến thành lâu, Lương Vương quân đội liền đi vào tầm bắn, Cố Cửu Tư hét lớn ra tiếng, "Bắn tên!" Vũ Tiến dày đặc như mưa mà xuống, cố cửu tư thấy sông vào trước nhất mặt binh lính mười có tám chín bị chắt thành con nhím, chính là như cũ có một ít may mắn hoặc là ở tiếp tục đi phía trước lao tới, người một đi phía trước vọt tới, lương vương mặt sau binh lính không ngừng teo to, hướng, lui về phía sau giả trảng, đăng thành giả trọng thưởng trăm lượng, kẻ giết người một người một hai, người như con kiến giống nhau, dâm dạp, bất kể sinh tử đi phía trước vọt tới, mà thành lâu phía trên người cũng là liệu mạng không ngừng bắn tên. Cố Cự Tư làm ba người một liệt, xếp thành đội ở trên tường thành, đệ nhất bài bắn xong lập tức làm đệ nhị bài đổi kịp, đệ nhất bài đến nhất cuối cùng đi đổi mũi tên kéo cung, mà đệ nhị bài bắn xong khiến cho đệ tam bài đổi kịp, lại đến cuối cùng đi đổi mũi tên kéo cung. Thành lâu hạ nhân phảng phất là hoàn toàn không thèm để ý tánh mạng giống nhau, bọn họ thân thể ngã vào trên chiến trường, máu tươi nhiễm hồng rộng đâu ngoài thành thổ địa. Bọn họ mua đi phía trước đẩy mạnh một trượng đều là dùng thi thể phô liền con đường, nhưng bọn họ vẫn là đi phía trước. Sông đào bảo vệ thành ngoại, bọn họ một cái lại một người truy ở trong sông, tiếng kêu trước sau không dứt bên hai. Cố cửu tư nhìn như vậy chiến trường, như vậy tư thế, lòng đang run nhẹ nhẹ. Đây là cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng một trận chiến, thượng một hồi hắn vui đùa tiểu thông minh, mà lương vương căn bản không tính toán chính diện giao chiến, vì thế một cái thừa thắng sông lên, một cái hốt hoảng mà chạy, một cái cũng không tính toán đuổi tận giết tuyệt, một cái còn biết bảo mệnh tích mệnh. Nhưng mà giờ phút này lại không giống nhau. Tất cả mọi người là liều mạng ở đoạt này một tức thổ địa, cái loại này mạng người như cỏ rác hốt hoàng cảm, rõ ràng hiện lên ở cố cửu tư trong lòng. Hắn rất tưởng gọi bọn hắn dừng lại, gọi bọn hắn dừng tay. Vì cái gì đâu? Vì cái gì muốn tấn công vọng đô? Vì cái gì muốn khai chiến? Vì cái gì đem chính mình tánh mạng không lo tánh mạng? Phải vì người khác giang sơn, người khác quyền thế, bán mạng đến tận đây. Đăng thành giả trăm lượng, chém đầu giả một người đầu một hai. Một cái mạng người, cũng chỉ giá trị một hai sao. Máu tươi nhiễm liền hốt hoảng làm hắn không biết theo ai, nhưng hắn không thể nghĩ nhiều, hắn chỉ biết, hắn cần thiết bảo vệ cho tòa thành này, tòa thành này tường mặt sau, là bà tánh, là cha mẹ hắn, là... Liễu Ngọc Như Liễu Ngọc Như khuôn mặt hiện lên ở hắn trong đầu kia nháy mắt, sông đào bảo vệ thành thượng đã phiêu đầy thi thể. Có chút địa phương, thi thể trồng chất lên, điền ở quát, vì thế lương vương binh lính dẫm lên thi thể vọt tới thành lâu dưới, đem thang mây giá lên. Thang mây đỉnh giống nhau đều đã co binh lính. Chỉ cần thang mây tiếp xúc đến tường thành, này đó binh lính liền sẽ điên cuồng chém giết lại đây, cũng liền này nháy mắt, thang mây phía dưới người liền lập tức xuống lên. Cố Cửu tư vẫn duy trì binh lính không ngừng tiếp viện, chỉ cần có thang mây đáp thượng tới, hắn cùng một ít du tẩu binh lính liền tiến lên, giúp đỡ đem đối phương chặt bỏ đi, sau đó tới cháy du đi xuống. Hòa tiên cùng dầu hỏa phối hợp, làm thành lâu dưới đốt thành một mảnh, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cố Cửu tư ở trên thành lâu đảo cháy du, phóng mũi tên. Trên mặt lây dính vừa mới bỏ lên trên thành lâu vết máu, cả người đều đang run rẩy. Cường thế công thành từ buổi chiều liên tục đến buổi tối, trừ bỏ thang mây công thành, khó nhất thủ địa phương chính là tường thành. Bọn họ đáp khởi nhịp cầu, dùng đâm thành trụ đi không ngừng va chạm cửa thành. Đâm thành trụ chiến xa là trọng điểm ngăn trở đối tượng, tư tiến vào tầm bắn phạm vi bắt đầu, cố kiểu tư khiến cho người không ngừng bắn chết đưa chiến xa người. Chiến xa ở trên chiến trường hành động đến bước đi duy gian, cơ hồ là mỗi hoạt động một bước chính là dùng mạng người ở đổi nhưng mà tới rồi ban đêm bởi vì tầm nhìn không tốt đâm thành trụ rốt cuộc vẫn là đi tới cửa thành đệ nhất thanh đâm cửa thành tiếng vang lên tới khi cố cửu tư liền biết không hảo hắn vội vàng điều động binh lực đến thành lâu hạ đợi mệnh thành lâu hạ là có hai cái tiểu thành môn cơ hồ chỉ có thể bao dung một người thông hành tiến vào tiểu thành môn lúc sau ước chừng năm trượng có hơn mới là chủ thành môn cố cửu tư làm người đem chủ thành cửa mở điều phùng đem tinh nhuệ điều đến cửa thành chỗ đi chỉ còn chờ người nhất ngoại tầng cửa thành vừa vỡ liền trực tiếp vật lộn canh giữ ở tiểu thành môn chỗ khai chiến dùng người tường ngăn trở đối phương tiến công mà đâm cửa thành thanh âm vang lên khi liễu ngọc như đang ở kiểm kê binh khí số lượng nàng quay đầu lại đi hoảng sợ nói cái gì thanh âm sợ là đâm cửa thành ấn hồng cũng có chút sợ hãi liễu ngọc như nghe được lời này cắn chặn răng đem chướng ngục giao cho vân vân trong tay cùng vân vân nói ta đi xem nói liễu ngọc như liền xông ra ngoài nàng một đường hướng hướng cửa thành thấy thành lâu hạ sĩ binh đã loạn thành một đống nàng thượng thành lâu liền nhìn thấy cô cựu tư chính cầm đao ở giết địch huyết nhục bay tứ tung chi gian nàng cả người đều đang run rẩy nhưng nàng làm chính mình nỗ lực chấn định xuống dưới nàng nhìn lướt qua liền phát hiện quanh thân người bệnh đang không ngừng gia tăng nhưng mà rất nhiều người bệnh bị thương sau căn bản không kịp lập tức hạ thành lâu hậu cần quá ít liễu ngọc như lập tức minh bạch nàng nhìn kỹ một chút tình huống chạy nhanh hạ thành lâu nàng một đường chạy về đi một mặt chạy một mặt chụp vang lên trên đường đường phố môn lớn tiếng nói các vị hương thân phụ lão vọng đô gặp nạn đại gia ra tới giúp đỡ nàng chụp phủi lại môn ngay từ đầu không có vài người mở cửa nhưng theo đệ nhất ra mở cửa càng ngày càng nhiều người mở cửa đi ra liễu ngọc như thở hổn hển nhìn đi ra người đại gia trên mặt đều sầu lo lại mờ mịt liễu ngọc như nhìn lướt qua chung quanh nghiêm túc nói các vị hiện giờ đại địch bên ngoài chỉ dựa vào cố đại nhân cùng binh lính là ngăn không được bọn họ Ta khẩn cầu các vị, nam tử thượng thành lâu làm tướng sĩ chờ đợi sai phái, nữ tử theo ta đi dọn đưa thương hoạn. Mọi người nghe lời này đều có chút chân trở, Liễu Ngọc Như Minh Bạch bọn họ suy nghĩ cái gì? Thượng chiến trường, kia dù sao cũng là đánh bạc mệnh sự tình, nàng cắn chặt răng, nhịn không được nói, các ngươi cho rằng các ngươi hiện tại xúc liền không có việc gì sao? Lương vương người như vậy, hôm nay nếu là phá thành, các ngươi tin hay không hôm nay vọng đồ từ trên xuống dưới, một cái đều lưu không được. Này này cũng không nhất định đi. Có người nhỏ giọng nói, cố đại nhân nếu là hàng, hàng lương vương cũng sẽ không lưu chúng ta. Hắn vì cái gì muốn đánh vọng đô? Không cần tiền tài, không cần nữ nhân, hắn đánh hạ vọng đô tới chuyên môn cứu tế bá tánh đương một thế hệ nhân quân sao? Liễu Ngọc như rồng to ra tiến tới, các ngươi là chưa thấy qua trường thành ngoại bị Bắc lương đoạt lấy thành trấn vẫn là không biết lương vương tấn công đông đô khi đổ nhiều ít thành. Hoa như vậy đại lực khí đánh hạ vọng đô, các ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể bình bình an an? Làm các ngươi ban ngày ban mặt ngậu. Nghe Liễu Ngọc Như nói, mọi người do dự, Liễu Ngọc Như gật đầu, hành, ta minh bạch, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nói, nàng từ trong lòng ngực đột nhiên rút ra ngân phiếu tới, hét lớn ra tiếng, chúng ta đây tiêu tiền mướn các ngươi, hôm nay thượng thành lâu đi, thượng thành lâu nhìn xem những cái đó tướng sĩ vì che chở các ngươi là như thế nào vào sinh ra tử, nhìn xem ta trượng phu vì che chở chúng ta là như thế nào cầm mệnh ở đua. Các ngươi nhắc tới đao chém giết một người một lượng bạc tử, tùy ta nâng thương hoạn mỗi người mười văn, có đi hay không? ta đi. trong đám người một cái đại hán đột nhiên ra tiếng, hắn đứng ra lớn tiếng nói, liễu lao bản, ngươi cũng không cần phải nói có tiền hay không, nếu ta tồn tại, đây đều là ta hẳn là, không cần đưa tiền, nếu ta đã chết, ngươi liền đem tiền cho ta nương tử cùng ta lão nương đi. ngươi nếu đã chết, ta sẽ hảo hảo an trí các nàng, bảo đảm các nàng cả đời áo cơm vô ưu. liễu ngọc như quyết đoán mở miệng. Bên cạnh một cái lao thái bà khóc lóc lao tới, không cần, nhi à, chiến trường hung hiểm. Nương kia đại hán vô vô lao thái bà tay, bình tĩnh nói, ta đây là đi bảo hộ ngài cùng ta thê nhi, ngài đừng nhọc lòng. Ta cũng đi. Kia đại hán vừa mới dứt lời, đứng ở hắn bên cạnh nữ tử liền đi lên tới, nàng đem bên người hài tử giao cho phía sau lao thái thái, giương mắt nhìn bên cạnh đại hán nói, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ đem ngươi nâng trở về. Đại hán cười cười, có người khai đầu quanh thân càng ngày càng nhiều người hưởng ứng đứng ra. Liễu Ngọc Như nhìn bọn họ, liên tục gật đầu, nàng nói không nên lời là cái gì cảm giác, liền cảm thấy có mạc danh cảm xúc này lên trong lòng, chua xót đổ ở hết hầu. Nàng lui một bước, hướng tới đại gia không lưng, nghiêm túc nói, Ngọc Như ở chỗ này, cảm tạ các vị. Liễu Lao Bản nói đùa có nhân đạo, này vốn cũng là chúng ta vọng đô thành, ngài cùng cố đại nhân cho chúng ta làm, chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Liễu Ngọc Như nghe, nàng nhịn không được cười. Nàng đột nhiên cảm thấy, hết thể đều là đáng giá. Nàng hít sâu một hơi, theo sau an bài kia đại hắn nói, phiền thoái các ngươi từng nhà đi gọi người, tổ chức người tới, nam nữ chia làm đội, nếu nữ tử biết võ, cũng đi theo nam nhân cùng đi. Ta đây liền đi kiểm kê binh khí, các ngươi toàn hướng thành lâu phương hướng đi, ta sẽ mang theo binh khí lại đây phát cho đại gia. Nói xong, liễu Ngọc Như liền chạy về binh khí kho, làm ấn hồng mang lên sở hữu binh khí, tất cả đều đi thành lâu phương hướng, rồi sau đó lại mang theo dược liệu. Đại phu cùng nhau, ở thành lâu cách đó không xa dự liệu. Mọi người ở liễu ngọc như chỉ huy hạ, gọn gàng ngăn nắp lánh chính mình yêu cầu đồ vật, các nữ nhân mặc vào màu trắng bô váy, tùy thân mang lên, cứu mạng dược liệu, nâng cáng. Các nam nhân cùng tương đối cường tráng nữ nhân mặc vào đơn giản áo giáp, nhắc tới binh khí. Này hết thể không đến nửa canh giờ liền kết thúc, mà lúc này nhất ngoại tầng tiểu thành môn rốt cuộc bị công phá, cố cửu tư chạy nhanh điều một ngàn người đi xuống, trên tường thành đoạt đăng thế công không ngừng nghỉ. Cố cửu tư đao đều chém độn tam đem cố cửu tư điều lệnh mới vừa phát đi xuống diệp thế an liền vọt đi lên suốt ruột nói cửu tư người không đủ dùng cái gì gọi người không đủ dùng Cố cửu tư đem một sĩ binh một chân đá phiên đi xuống diệp thế an hấp tấp nói hiện tại tứ phía đều ở bị vây công mặt khác tam sườn cắt có ba nghìn người thủ thành dư lại bảy nghìn người đều ở đông thành chúng ta đã thu bốn nghìn người bệnh hiện giờ cửa thành chỗ một trên thành lâu hai chúng ta căn bản không có người nâng người bệnh cựu tư vừa mới dứt lời cố Cửu tư liền nghe được liễu ngọc như kêu gọi hắn cùng diệp thế an đồng thời quay đầu lại liền nhìn liễu ngọc như mang theo người khiêng cáng đi lên liễu ngọc như đứng ở nhất bên cạnh mà các nữ nhân đã nâng cáng thượng thành lâu ngay ngắn trật tự nâng lên người bệnh ở hấn hồng chỉ huy hạ đưa đi xuống cố Cửu tư cùng diệp thế an đều ngẩn người liễu ngọc như tay đặt ở trước người mỉm cười nói ta sợ các ngươi nhân thủ không đủ liền mang theo trong thành bá cánh tới hỗ trợ chớ sợ liễu ngọc như thanh âm nu hòa Làm người nhớ tới Dương Châu ngày xuân hạ nhẹ lay động cánh liễu trong thành có hai mươi vạn ba tánh, chúng ta đều ở. Nghe được lời này, không chỉ có là cố cửu tư cùng Diệp Thê An, liền chính là ở bên cạnh bắn tên tướng sĩ, đều ở kia nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Hảo! Cố cửu tư khàn khàn ra tiếng, hắn nhìn liễu ngọc như, dưới ánh trăng cô nương, tốt đẹp đến có như vậy vài phần không chân thật. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cả đời này quá may mắn. Có thể gặp được người này. Hắn nhịn không được cười rộ lên ta không sợ. Hắn phía sau có hy vọng đều 20 vạn ba tánh, có Liễu Ngọc Như. Chẳng sợ đối mặt thiên quân vạn mã, hắn đều không sợ. Ba tánh gia nhập, nháy mắt giảm bất lương vương ở nhân số thượng ưu thế. Tuy rằng này đó ba tánh cũng chưa chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, chính là binh lính hỗn loạn ba tánh, mượn dùng cửa thành cùng tường thành ưu thế, cư nhiên liền không làm lương vương quân đội trở lên trước một bước. Thiên một chút một chút sáng lên tới, cố cửu tư cùng thẩm minh một cái thủ tường thành, một cái thủ thành lâu mà liễu ngọc như cùng diệp thế an tỏa chân phía sau có trật tự chỉ huy bảo đảm binh khi tiếp viện cùng lớn nhất hạn độ cứu trợ người bệnh cực đại hạ thấp tỷ lệ tử vong cùng thương tàn suất ngay từ đầu thấp thỏm lo âu theo hừng đông lên dần dần biến thành ý chí chiến đấu sục sôi. vọng đô thành sẽ không thua kia một khắc tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chỉ cần cố cựu tư ở chỉ cần liễu ngọc như ở vọng đô tuyệt không sẽ phá càng sẽ không thua chém giết thanh tiếng chém giết quân tiếng trống Sở hữu thanh em đàn chéo ở cái này sáng sớm. Đường Thái Dương tự phương đông dâng lên, nơi xa chuyển đến mà run. Tần nước mũi là trước hết phát hiện, hán vội vàng cùng Lương Vương nói, Vương, ra, có đại quân tới. Sao có thể? Lương Vương không thể tưởng tượng ra tiếng. Nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, nơi xa đỉnh núi, chu tự đại kỳ dưới ánh mặt trời phần phật rêu rao mà đến. Cố cửu tư đứng ở thành lâu, thấy cái kia chu tự, nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Chu Diệp ở phía trước nhất. Hắn bên người mang theo cái dáng người nhỏ sinh người, nhìn qua tựa hồ là cái nữ tướng. Bọn họ cưỡi ngựa, tiêu sát chạy như điên mà đến, cũng chính là lúc này, thẩm minh cao quát một tiếng, đột nhiên giá mã xông ra ngoài. Chu diệp quân đội từ phía sau bọc đánh, thẩm minh dẫn người từ bên trong thành lao ra đi, cùng chu diệp hai mặt giác công. Lương vương quân đội lập tức đã bị vây quanh lên. Cố Cửu tư đứng ở trên thành lâu, nhìn lương vương quân đội bị chu diệp cùng thẩm minh hợp lực bao vây tiêu trừ, trong tay hắn dẫn theo đao an mặc đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ rách tung toái áo dài lẳng lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy mà lúc này hắn nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh liễu ngọc như xuyên một thân màu đỏ bạch đế váy dài trên váy lạc bạch mai trên đầu mang hắn đã từng đưa cho nàng phượng hoàng bộ diêu trong tay nâng khay dùng khay bưng rượu gió cuốn băng viên thổi qua tới nàng tóc ở trong gió nhẹ nhàng rêu dao cố cựu tư lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng nhịn không được cười rộ lên an mặc như vậy đẹp là làm cái gì ta nghĩ Thành nếu thủ được, hẳn là ăn mừng, tự nhiên muốn mặc tốt xem chút. Nếu thủ không được, cộng phó hoàng tuyển, cũng đương xuyên đẹp chút. Liễu Ngọc Như nhấp môi cười cười, bưng rượu đi đến trước mặt hắn, nàng đem khay phóng tới trên tường thành, đổ hai ly rượu, rồi sau đó nàng đệ một chén rượu cấp Cố Cửu Tư, nghiêng đầu cười nói, "Lang quân trận đầu thắng trận, đương nâng chén ăn mừng mới lả. Cố Cửu Tư từ nàng trong tay lấy quá chén rượu, hắn cúi đầu nhìn chén rượu cười cười, đùa bỡn chén rượu, dương mắt nhìn trước mặt giơ cái ly Liễu Ngọc Như. Hắn trong mắt, lạc năng sớm, lạc núi sông, lạc nàng, mỹ đến kinh tâm động phách, làm người trầm luân khó thu. Liễu Ngọc như hơi hơi sửng sốt, liền coi chừng Cửu Tư vươn tay tới, giơ cái ly vãn quá tay nàng, thành giao bôi tư thế. Ta vốn định lại tổ chức một lần hôn lễ, bổ thể chúng ta uống lúc này đầy rượu giao bôi. Nhưng hôm nay lại phát hiện, không có bất luận cái gì thời điểm, so giờ phút này càng thích hợp. Ba Thước có linh, thiên địa làm chứng cố Cửu Tư nghiêm túc nhìn nàng, ngươi là của ta thế tử. Liễu Ngọc Như Nhật Nguyệt sáng tỏ, núi sông vì môi Liễu Ngọc Như nhìn cố Cửu Tư, ngậm cười, trong mắt lại cũng tràn đầy nghiêm túc. Ngươi là của ta chờ phu, cố Cửu Tư, cố Cửu Tư nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, ta nói ta đời này chỉ biết có ngươi một người, ngươi tin sao? Ngươi không cần phải nói. Liễu Ngọc Như nhu hòa mở miệng, ta chờ xem cả đời này, liền đã biết. Nghe được lời này, cố Cửu Tư lãng cười ra tiếng tới, hắn cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau cúi đầu, đem môi đặt ở chén rượu tượng. Ánh mặt trời hoàn toàn dâng lên tới, dừng ở bọn họ trên người, bọn họ đồng thời uống này chén rượu ra bơi, rồi sau đó nhìn thấy ánh mặt trời pha vân, vậy đầy nhân gian. 81, chương 80. Kia rượu làm như mang theo nắng sớm độ ấm, chậm rãi chảy vào hai người trái tim. Trên người hắn kêu huyết nhiễm quần áo giống như hỷ phục, có vẻ hắn cả người diễm lệ phi thường. Hai người buông chén rượu, chậm rãi cười khai. Lúc này thành lâu hạ truyền đến tiếng hoan hô, lại là thẩm minh đã bắt sống lương vương. Lương Vương quân kỳ ngã xuống, chỉnh trang chiến cuộc thắng bại đã phân, Diệp Thế An sông lên thành lâu tới, Cao Hưng nói, Cố Minh, Thắng, Thẩm Minh mang theo Lương Vương vào thành. Cố cửu tư nghe được lời này, lúc này mới buông ra Liếu Ngọc Như, hắn nhìn Liếu Ngọc Như cười cười, thân hòa nói, chờ ta trở về. Liếu Ngọc Như gật gật đầu, Cố cửu tư chạy nhanh quay đầu, đi theo Diệp Thế An đi xuống lầu. Lúc này Chu Diệp cùng Thẩm Minh mang theo quân đội vào thành, bên cạnh ba tánh có người bệnh đi chữa thương khu cố cựu tư hướng tới chu diệp bước nhanh đi đến vọt tới chu diệp trước mặt một phen ôm chặt chu diệp cao hưng nói hảo huynh đệ chu diệp ngẩn người bên cạnh một nữ tử cười rộ lên thanh âm thanh thúy nói ngươi cũng thật đến cảm ơn hắn hắn nghe nói vọng đô bị nhốt ở công công châu đó quỳ cả đêm la lối khóc lóc lăn lộn cầu hai vạn người lúc này mới trở về cố cựu tư giật giật hầu kết lại là cái gì đều nói không nên lời cuối cùng chỉ có thể là thấp thấp nói câu ta minh bạch hắn như thế nào không rõ Chu Diệp xuất hiện kia một khắc, hắn liền rõ ràng biết, lấy Phạm Hiên cùng Chu Cao lãng tính toán, sao có thể ở thời điểm này từ đông đô lâm thời triệt binh lại đây, nhất định là Chu Diệp vứt bỏ cái gì cầu tới. Chu Diệp nghe bên cạnh nữ tử treo chọc, hắn có chút không tán đồng nhìn thoáng qua đối phương, thở dài nói, cựu tư không cần đem việc này để ở trong lòng. Võng đô là ta quê nhà, quê nhà gặp nạn, ta lại có thể nào sống chết mặc bây. Hơn nữa đông đô hiện giờ chính là cái thân xác, nhiều hai vạn ít người hai vạn người cũng không có gì khác nhau. Phụ thân cũng là làm sung túc suy tính, mới bằng lòng phái binh cho ta. Ta minh bạch. Cố cửu tư hít sâu một hơi, hắn biết đây là Chu Diệp sợ hắn để ý, cố ý lời nói. Hắn buông ra Chu Diệp, nghiêm túc nhìn Chu Diệp nói, Chu Minh tình nghĩa, ta hiện giờ nhớ kỹ. Ngày sau ta liền coi Chu Minh như thân huynh đệ, vượt lửa qua sông, không chối tử. Nói, hắn quay đầu nhìn Diệp Thế An, Diệp Thế An trên người lây dính vết máu, hắn cuối cùng cũng xông vào trên chiến trường chém giết hồi lâu, nhất quán cầm bút quân tử cũng bị bức ở trên chiến trường chém giết diệp thế an thấy cô cửu tư ánh mắt không khỏi cũng cười hắn nâng lên tay đôi tay hợp lại ở trong tay áo, cô cửu tư cũng nâng lên tay đôi tay hợp lại ở trong tay áo, hai người mặt đối mặt không người chắp tay thi lễ tính làm nói lời cảm tạ rồi sau đó hai người ngồi dậy tới cô cửu tư nhìn diệp thế an nói ta cùng diệp huynh cùng lớn lên hiện giờ lại cộng lịch sinh tử cũng đương như huynh đệ diệp thế an nghe lời này ôn hỏa cười cười vốn cũng lúc ấy hảo huynh đệ nga Các ngươi ở chỗ này nhận thân. Bên cạnh đợi hồi lâu thẩm minh nghe, bất mãn ra tiếng tới, liền đem ta ở chỗ này lượng, cố cửu tư, ta vì ngươi vào sinh ra tử lâu như vậy, ngươi liền như vậy đối ta. Ngươi cũng là huynh đệ cố cửu tư nghe xong, cười ha ha lên, dơ tay xoa nhẹ một phen thẩm minh đầu, cao hưng nói, ngươi đó là ta thân đệ đệ, như thế nào? Ta là ngươi đại gia. Thẩm minh mắt trợn trắng, lại rõ ràng là cao hưng rất nhiều. Trước không nói chu diệp cười nói, còn có rất nhiều chuyện này muốn xử lý. Chúng ta trước phân phó đi xuống, ban đêm lại uống rượu. Cố Cửu Tư ứng thanh, lúc này hắn mới nhớ tới, nhìn về phía Chu Diệp bên cạnh đứng nữ tử. Nàng ăn mặc một thân chiến bào, trong tay dẫn theo trường kiếm, Cố Cửu Tư cười ra tiếng nói, không ngờ quá tẩu tử cũng là anh thư, cửu tư kính nể. Tân Uyển chi nhấp môi cười cười, làm như ngượng ngùng, bất quá đi theo Lang Quân mà đến, không, coi là cái gì anh thư, Cố đại nhân quá khen. Không không không thẩm minh vội vàng tự đáy lòng tán thưởng nói ngươi là ta đã thấy nhất có thể đánh nữ nhân so diệp thế an có thể đánh nhiều thẩm minh diệp thế an đứng ở một bên đạm nói ta phát hiện ngươi đối mặt nữ nhân đều đặc biệt có thể nói là như thế nào đến hôm nay còn chưa định ra một môn việc hôn nhân bởi vì nghèo a một bên vẫn luôn không nói chuyện hổ tử đột nhiên ra tiếng thẩm minh nghe được lời này vội vàng liền phải đi bắt hổ tử hổ tử ở phố phường trà trộn nhiều năm cùng những cái đó khất cái đánh nhau đánh đến nhiều thân hình chân trượn ở vây quanh một đám người né tránh Đại gia cởi rộ lên, cố cửu tư xua xua tay, tiêu ngừng bọn họ, theo sau cùng Chu Diệp thương nghị một chút mặt sau chiến sự xử lý, rồi sau đó cho mỗi cá nhân phân phối nhiệm vụ, lúc này mới tan đi. Đại gia từng người làm từng người sự, cố cửu tư tự mình thẩm vấn lương vương cùng Tần nước mũi, là minh bạch bọn họ quay đầu lại là bởi vì tiền tam cùng vương mai lúc sau, thẩm minh tức giận đến muốn giết người, nhưng vương mai cùng tiền tam đã chết, thẩm minh cũng không có cách nào, cuối cùng hắn ở ngục trung hung hăng đánh lương vương cùng Tần nước mũi một đốn lúc sau lúc này mới tiêu khí rửa sạch chiến trường an bài người bệnh an bài tù binh kiểm kê tử vong nhân số chuẩn bị bồi thường một loạt sự tình phân phó người lúc sau chờ tới rồi ban đêm cố cửu tư liền bao hạ toàn bộ vọng đô thành tiểu lầu khao thưởng tướng sĩ hắn không có gì cái giá trước hôn đến trong quân đội bương rượu cùng sở hữu tướng sĩ đi rồi một chuyến lúc này đây chủ chiến chính là cố cửu tư cố cửu tư bồi bọn họ ở trên thành lâu vẫn luôn thủ đến cuối cùng ở toàn bộ quân doanh danh dự cực cao Đại gia thay phiên cùng cố Cửu Tư kính rượu, Cố Cửu Tư uống đến say chuyên choáng lúc sau, giữ lại cuối cùng một tia thanh tỉnh, làm Thẩm Minh cùng Hổ Tử thế hắn lưu trữ chắn rượu, theo sau liền lên lầu đi tìm Chu Diệp. Chu Diệp đơn độc ngồi ở ghế lô, Cố Cửu Tư đứng ở cửa tỉnh tỉnh rượu, lúc này mới vào ghế lô bên trong. Cố Cửu Tư vào cửa lúc sau, Chu Diệp cho hắn châm trà, cười nói: Ta liền không rót ngươi rượu, uống ly trà, chúng ta huynh đệ tâm sự đi. Cố Cửu Tư ứng thanh, ngồi vào Chu Diệp đối diện đi hai người đầu tiên là nói chuyện phiếm một chút từng người sinh hoạt chu diệp tùy quân nam phạt đông đô nói đều là chút chiến trường việc vặt phạm thúc thúc thần cơ diệu toán lại dày rộng đãi nhân nhập đông đô lúc sau xương đế ước chừng cũng là chuyện sớm hay muộn nếu là xương đế phạm tiểu công tử đó là chữ quân cố cựu tư an đậu phộng thuận miệng mở miệng chu diệp trầm mặc đi xuống cố cựu tư an đậu phộng động tắc dừng một chút hắn sửng sốt một lát sau lại là cười thật đúng là phạm thúc thúc cũng không đến tuyển Chu Diệp thở dài, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, hắn cũng tưởng bồi dưỡng những người khác, nhưng hắn chỗ nào lại tìm một cái nhi tử? Cố Cựu Tư không nói gì, Phạm Hiên cùng chính mình thê tử cảm tình cực hảo, thê tử mất sớm lúc sau, hắn vẫn luôn không có lại cưới, chính mình đem Phạm Ngọc nuôi lớn. Chỉ là ngày thường bận quá, dưỡng trong quá trình sơ với quản giáo, Phạm Ngọc liền dưỡng thành một cái kiêu căng tính tình. Cố Cựu Tư vớt chén trà, nghĩ lúc trước cùng Phạm Ngọc ở Dương Châu ngắn ngủi gặp mặt trải qua, tuy rằng thời gian ngắn nhưng phạm ngọc cho hắn ấn tượng tuyệt đối không tính là hảo như vậy một người ngày sau đăng cơ cố cựu tư thở dài theo sau nói đều là tương lai chuyện này cũng không phải chúng ta nên ngọc lòng vẫn là nói nói bản thân đi cố cựu tư trầm mặc một lát rốt cuộc vẫn là nói ngươi lần này điều tạm hai và người không phải không có đại giới đi chu diệp không có đáp lại hắn túi đầu sau một hồi hắn cười khổ lên vẫn là dấu không được ngươi nói hắn thở dài nói dưỡng phụ nói hắn thay đổi âm điệu đốn hồi lâu tựa hồ là ở khống chế cảm xúc, sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói, hắn hy vọng ta ngày sau lưu thủ vọng đô. Cố Cửu Tư ngẩn người. Hiện giờ Phạm Hiên đánh vào Đông Đô, sương đế chính là kế tiếp sự, sương đế lúc sau, kia sở hữu giúp quá người của hắn ra quan tiến tức chính là tự nhiên mà vậy sự tình. Đông Đô mới là này đại vinh quyền lực trung tâm, đem Chu Diệp lưu tại vọng đô, kia rõ ràng chính là không cho hắn hướng lên trên bỏ ý tứ. Người đáp ứng rồi, như thế nào không đáp ứng đâu? Chu Diệp cười khổ, Dĩ vãng ta tổng cảm thấy phụ thân là đem ta đương thân sinh nhi tử xem, chỉ là ta mẫu thân đối ta có ý kiến. Nhưng hôm nay ta lại mới hiểu đến, ta trung quy không phải thân sinh. Nói, Chu Diệp thở dài, kỳ thật ta cũng minh bạch, ta tuổi rốt cuộc so đệ đệ lớn hơn rất nhiều. Chu gia hết thảy, trung quy là đệ đệ, ta nếu quá mức cường thế, bọn họ ai đều không yên tâm. Phụ thân tâm tư ta hiểu, chỉ là nói, Chu Diệp hít sâu một hơi, xoay đầu đi, giơ cái ly, làm như có chút thống khổ. Cô Kiểu Tư thở dài một tiếng, chạm chạm Chu Diệp chén đến rượu, khuyên nhủ: nhân sinh không như ý việc mười có tám chín, chớ nên để ở trong lòng. Tuy rằng thân tình không thuận, nhưng ngươi có chúng ta này đó huynh đệ, hơn nữa Cô Kiểu Tư trộm dịch nói, ngươi cùng tẩu tử nhìn qua cảm tình còn hảo. Nghe được lời này, Chu Diệp trong mắt rốt cuộc có ý cười, hắn tươi cười mang theo vài phần ngượng ngùng, hơn 20 tuổi nam nhân, mất nhất quán ổn trọng, nhìn qua giống cái lăng đầu tiểu tử, hơi có chút ngượng ngùng nói, nàng là cực hảo. Người luôn là muốn cho nhau hiểu biết cố cửu tư cười rộ lên, hiểu biết, liền biết, các nàng là cực hảo. Đúng vậy Chu Diệp có chút bất đắc dĩ cười, ta vốn tưởng rằng nàng là cái ngoan ngoan tính tình, ai biết lại là cái tính tình hòa bạo, trên tay công phu còn hảo đến không được, chắc không được có thể một người lao tới đến Ú Châu tới tìm ta ra thực hiện hôn ước. Nhưng nàng cũng đủ thẳng thắn, làm việc sấm rền gió cuốn, lại nơi trốn vì ta suy nghĩ, chính là ngươi càng hiểu biết đi Chu Diệp suy tư, trong mắt mang theo cười, liền càng cảm thấy, người này thật tốt. Vậy được rồi cố cửu tư uống ngụm trà, quay đầu nhìn về phía hành lang giải ngoại, ôn nhu nói, nàng thực hảo, người liền có ra. Chu Diệp nghe thế câu nói, nhớ tới trong nhà nữ nhân kia, trong lòng khó chịu đột nhiên liền biến mất đi. Hắn có ra, hắn rõ ràng ý thức được. Hai cái đại nam nhân trò chuyện thiên, nói chính mình bên người sự, chờ tới rồi đêm giải, mọi người đều tan. Cố cửu tư cùng Chu Diệp từng người tách ra, cố cửu tư từ tiểu lầu đi ra, mới ra tới, liền thấy cố phủ xe ngựa ngừng ở cửa cố Cửu tư ngẩn người theo sau vội vàng đi ra phía trước lái xe người dựa vào xe ngủ cố Cửu tư bước nhanh đến xa tiền sa phu mới phát hiện cố Cửu tư hắn còn không có tới kịp chào hỏi liền coi chừng Cửu tư đột nhiên nhấc lên mảnh cô nương ngồi ở trong xe đúng giờ tràn đèn lạch cạch lạch cạch đánh bàn tính ngọn đèn dầu chiếu rọi nàng mặt nàng bên thai chân trâu khuyên thai nhẹ nhàng lay động cố Cửu tư vén rèm lên gió lạnh làm như kinh tới rồi nàng nàng chợt ngẩng đầu thần sắc mang theo vài phần hoảng loạn chờ nhìn thấy là cố cửu tư nàng ánh mắt nhanh chóng an ổn đi xuống đi lên đi nàng tiếp đón ra tiếng hướng tới cố cửu tư vươn tay cố cửu tư nắm lấy tay nàng nhảy lên xe ngựa ngươi uống nhiều ít rượu liễu ngọc như từ bên cạnh cầm hộp đồ ăn đem tầng dưới chốt canh giải rượu lấy ra tới ôn nhu nói ta cho ngươi ngao tỉnh canh ngươi uống trước đi cố cửu tư không theo tiếng hắn ngồi ở nàng đối diện nhét lên chân bắt chéo chống cằm nhìn nàng làm này hết thảy ý cười doanh doanh Mới vừa rồi vẫn luôn đang đợi ta đâu? Đúng vậy. Liễu Ngọc Như đem canh giải rượu múc ở trong chén, xem xét hộp đồ ăn, tùy ý nói, lo lắng ngươi uống uống rượu nhiều, cố ý tới đón ngươi. Kẻ lừa đảo. Cố Cửu Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, Liễu Ngọc Như có chút nghe không rõ, quay đầu xem qua đi. Theo sau liền nghe Cố Cửu Tư lời lẽ chính đang nói, ngươi nơi nào là lo lắng ta, ngươi rõ ràng là tưởng ta. Ngươi Liễu Ngọc Như đang muốn phản bác, đã bị Cố Cửu Tư nâng lên tay để lại môi. Cố Cửu Tư cười nhìn nàng, nửa ngồi sồn xuống, nghiêm túc nhìn nàng nói, tựa như ta tưởng ngươi giống nhau. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Tám mươi hai, chương tám mươi một. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nhìn đối phương sáng lấp lánh mắt, một lát sau mới phản ứng lại đây hắn ý tứ, nàng có chút ngượng ngùng, túi đầu nhếch môi, xoay đầu đi, cho hắn đổ canh giải rượu nói, đừng ngồi sồn, lên uống lên canh giải rượu. Ta không đứng dậy. Cố Cửu Tư ngồi sồn trên mặt đất, giơ tay ôm Liễu Ngọc Như eo, làm lúc nói. Ngươi không nghĩ ta, ta không đứng dậy. Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, nàng rôi tay đi đỡ cô cửu tư, cô cửu tư vẫn không nhúc đích. Liễu Ngọc Như không có cách nào, dơ tay chọc chọc hắn đầu, cười nói, tưởng ngươi tưởng ngươi, có thể đi lên đi. Cô cửu tư được lời này, nâng lên một bàn tay tới, ý bảo Liễu Ngọc Như kéo hắn. Liễu Ngọc Như theo hắn ý tứ, dơ tay đem hắn kéo tới, cô cửu tư thuận đường liền hướng Liễu Ngọc Như trên người một hoai, cả người liền lại gần qua đi liễu ngọc như thấy hắn mềm xương cốt giống nhau dựa vào chính mình đẩy hắn nói đường chơi xấu đi lên ta thật muốn ngươi hắn nhỏ giọng mở miệng từ liễu ngọc như trong tay tiếp nhận canh giải rượu hắn đem rượu rót đi xuống nhắm mắt lại dựa vào liễu ngọc như ôn nu nói hôm nay cùng ngươi tách ra liền vẫn luôn nghĩ ngươi chỉ là sự tình quá nhiều nhưng lòng ta liền vẫn luôn treo treo làm cái gì lại không phải chưa thấy qua liễu ngọc như làm hắn dựa vào chính mình trên đùi Dơ tay vì hắn xoa huyệt thái dương. Buổi sáng cùng ngươi uống rượu dao bôi cố cửu tư lẩm bẩm nói, liền cảm thấy, bản thân giống như mới chân chính thành thân. Nói hiệu nói vượn liễu ngọc như cười nhẹ, chúng ta thành thân đã lâu. Cố cửu tư nâng một bàn tay, đặt ở chính mình đầu hạ gối, nhắm hai mắt nắm lấy nàng một bàn tay, rồi sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn nàng cười. Ở lòng ta không tính hắn ôn nhu nói, chúng ta còn có một kiện rất quan trọng chuyện này không có làm, sao có thể tính đâu liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói lời này tức khắc minh bạch hắn là đang nói cái gì mặt nàng trợn đỏ lên một câu cũng không dám nói nữa cố cửu tư thưởng thức nàng nhỏ dài trắng non ngón tay trên mặt một mảnh thản nhiên nói ta mấy ngày nay kỳ thật thực sợ hãi ta liền nghĩ nếu là hai ta cứ như vậy chôn vùi ở nơi này đến rất đáng tiếc ta trước kia cảm thấy sinh tử là không sao cả nhưng hôm nay lại phát hiện ta muốn sống trường một chút ta đáp ứng văn sương còn không có làm được ta tâm nguyện còn không có chấm dứt quan trọng nhất chính là cố kiều tư cười cười, dương mắt xem nàng, trong mắt có chút bất đắc dĩ, ta còn không có cùng ngươi quá đủ, ta còn có rất nhiều không đi qua địa phương, chưa làm qua sự, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau làm, ta còn tưởng có mấy cái hài tử, chúng ta hai cùng nhau nuôi nấng bọn họ, cùng nhau xem bọn họ lớn lên, ta sẽ đương một cái thực tốt phụ thân, ta nghĩ kỹ rồi, trở về ta muốn đem tự luyện đẹp chút, miễn cho về sau bọn họ ghét bỏ ta tự viết đến khó coi về sau chúng ta sẽ hồi dương châu cố cựu tư quay đầu xuyên thấu qua chợt khởi chợt lạc màn xe nhìn bên ngoài tinh nguyệt chậm rãi nói đến lúc đó ta sẽ đưa bọn họ một cái thái bình thịnh thế hảo liễu ngọc như nhẹ giọng mở miệng nàng nắm hắn tay nói sẽ có ngày này ngọc như cố cựu tư thanh âm có chút mỏi mệt ta tưởng về nhà nhanh liễu ngọc như chấn an hắn cố cựu tư lắc lắc đầu hắn chậm rãi nói còn có thật dài lộ như thế nào sẽ đâu liễu ngọc như có chút kỳ quái Phạm Đại Nhân gỡ xuống Đông Đô, đến lúc đó thiên hạ quy thuận, ngươi có tổng lòng tri công, đến lúc đó cầu Phạm Đại Nhân thả ngươi đến Dương Châu đi, không phải hảo sao? Dương Châu cố kiểu tư cười khẽ, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy trở về. Liễu Ngọc Như nghe lời này, trầm mặc xuống dưới. Nàng cung lạc tử thương tuy rằng giao thủ không nhiều lắm, nhưng lấy này chỉ có tiếp xúc tới xem, lạc tử thương đích xác không phải cái dễ đối phó nhân vật. Nàng không rõ ràng lắm lạc tử thương sẽ làm cái gì, nhưng chính sự phía trên cô cửu tư so nàng nhạy bén đến nhiều hắn nói không thể trở về sợ sẽ là sẽ có cái gì trở ngại cô cửu tư thấy nàng trầm mặc hắn giơ tay vô vô tay nàng khuyên giải an ủi nói ngươi cũng đừng lo lắng đến lúc đó ta sẽ có biện pháp liễu ngọc như cười cười nàng rút ra tay tới tiếp tục thế cô cửu tư xoa đầu lắc đầu nói ta không lo lắng không có ngươi sao trước tiên ngủ đi liễu ngọc như khuyên hắn đừng nghĩ này đó có không ngươi đều suy nghĩ hảo một thời gian Cố cửu tư gật gật đầu Không lại theo tiếng, kỳ thật hắn là thật sự mệt, như vậy mấy ngày thủ thành cũng chưa ngủ ngon, hắn sớm đã mỏi mệt bất ham. Xe ngựa lung lay, Cố Cửu Tư dựa vào Liễu Ngọc Như, mơ mơ màng màng ngủ. Chờ một giấc ngủ tỉnh, đã tới rồi Cố phủ. Liễu Ngọc Như đỡ Cố Cửu Tư vào phòng, làm người thả thủy, Cố Cửu Tư liền chính mình xuống nước tắm rồi, chờ tắm rửa xong ra tới, Liễu Ngọc Như cho hắn lau tóc, hắn liền đi trước ngủ. Liễu Ngọc Như thấy hắn tắt đèn ngủ hạ, lúc này mới đi rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong trở về, nàng xúc chăn, hướng trên giường nằm đi, liền cảm thấy có vải phần không giống nhau. Dưới giường tựa hồ lót thứ gì, nàng theo bản năng sờ sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, là một phương bạch khăn. Nàng đột nhiên liền khẩn trương lên, cố cửu tư thấy nàng đột nhiên cương thân mình, liền vươn tay tới, nằm lấy tay nàng. Hắn bàn tay thực nhiệt, hoa văn rõ ràng lòng bàn tay dán ở nàng ngu bàn tay thượng, hắn cũng không núp đích, chỉ là cùng nàng mặt đối mặt, nắm tay nàng, vẫn luôn không nói chuyện Như vậy rằng có một lát sau, Liễu Ngọc Như chậm rãi thả lỏng lại. Kỳ thật cũng là sớm muộn gì sự tình, nàng cũng không có gì hảo khẩn trương. Chính là chính là tim đập đến bay nhanh, nhịn không được mặt đỏ thai hồng. Bọn họ hai người đều cảm thấy chính mình tiếng tim đập tựa hồ đại đến kỳ quái, cảm giác toàn bộ trong phòng đều là chính mình tiếng tim đập. Cố Cửu Tư có chút xấu hổ, hắn nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi." Nghe thế câu nói, Liễu Ngọc Như nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, nhất thời thế nhưng cũng không khẩn trương nhỏ giọng nói ngươi sợ cái gì cố cửu tư ở trong đêm tối dương mắt có chút bất đắc gì nói sợ ngươi không vui nói thật ra cố cửu tư thở dài ta biết tính tình của ngươi ngươi trong lòng nhận định ngươi là ta nương tử cho nên chuyện này ta khi nào làm ngươi đều sẽ không cự tuyệt nhưng ngươi không cự tuyệt lại không phải ngươi thích ta luôn muốn chuyện này đến ngươi vô cùng cao hứng nguyện ý dư ta kia mới là ta muốn liễu ngọc như lẳng lặng nghe cố cửu tư đem tay nàng đặt ở chính mình ngực bình tĩnh nhìn nàng Ngươi nói cho ta, ngươi là nguyện ý sao? Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng cảm giác được lòng bàn tay hạ người này bay nhanh tiếng tim đập nàng rũ mắt, trân trọng gật đầu, điểm xong đầu, lại sợ hắn không nhìn thấy, nhỏ giọng lặp lại nói, nguyện ý. Cố Cửu Tư cười khẽ ra tiếng tới, hắn tiếng cười ở ban đêm, phảng phất là hỗn loạn mùi hoa gió đêm, khẽ vướt quá nàng nội tâm. Hắn vươn tay, đem người ôm đến trong lòng ngực. Hắn cái gì cũng chưa nói, Túi đầu hôn ở nàng phát gian, nàng run rẩy nhắm mắt lại. Như là buổi sáng hàm lộ thịnh phóng hoa lê, ở nắng sớm khẽ vuốt mà qua kêu một khắc, hơi hơi phát run. Cố cựu tư động tác thực đu hòa, hắn tựa hồ cũng là ở sợ hãi, nhưng hắn lại còn ở ra vẻ chấn định, ngụy làm thản nhiên. Hắn nỗ lực làm nàng thích hứng sở hữu, rốt cuộc mới nói, ta cũng là lần đầu tiên, nếu là có cái gì không thoải mái, ngươi đến cùng ta nói. liễu ngọc như đỏ mặt gật đầu, hắn giơ tay liêu quá nàng trên mặt mang theo mồ hôi thơm đầu tóc, ôn hòa nói, đừng chịu được liễu ngọc như bắt lấy hắn ống tay háo run thanh hảo nàng không có nhẫn mại kỳ thật ở gặp được cố cựu tư sau nàng liền rất thiếu lại nhẫn mại chỉ là bởi vì thật sự không có nàng trong dự đoán đau cũng không có nàng trong dự đoán khó chịu gặp được cố cựu tư lúc sau hết thảy tựa hồ đều không thể hiểu được trở nên càng thêm dễ dàng lên nàng mỗi một lần cho rằng chính mình muốn đi gánh vác càng nhiều thống khổ thời điểm đều phát hiện này phân thống khổ so đoán trước trung thiếu quá nhiều nàng cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp Không phải nàng niên thiếu khi tưởng tượng đáng sợ, thậm chí còn có vài phần tốt đẹp. Nàng thấy ngoài cửa sổ đông tuyết rào rạt lạc, nghe thấy ánh nến trợt nổ mạnh khai đi thanh âm, nàng nhắm mắt lại, ôm cố cửu tư. Nàng đột nhiên liền có như vậy vài phần nghẹn ngào, mà ở nàng ra tiếng một khắc trước, cố cửu tư lại là trước một bước ôm lấy nàng, ôn hòa nói, ta yêu ngươi. Nàng nội tâm trợt bình tĩnh trở lại. Bọn họ hai nằm ở trên giường, vẫn luôn không có động. Cố cửu tư gối xuống tay, cười nhìn nàng. Hai người lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, đột nhiên liền cười. Tuyết rơi. Liễu Ngọc Như ôn hòa ra tiếng, cố cửu tư lên tiếng, hán quay đầu, nhìn bên ngoài không trùng, ôn nu nói, mau ăn tết. Chúng ta sẽ đang nhìn đều ăn tết sao. Đại khái sẽ đi. Cố cửu tư bình đạm ra tiếng, Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, phạm đại nhân đã nhiều ngày sẽ bắt lấy đông đô đi, không cho ngươi qua đi sao. Võng đô còn cần giải quyết tốt hậu quả cố cửu tư cười cười, năm trước đại khái sẽ không chịu ta qua đi. Liễu Ngọc Như lên tiếng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, hơn nữa, Chu Đại Ca ở U Châu, ta cũng không xác định, ta có thể hay không đi Đông Đô. Nói như thế nào đâu. Liễu Ngọc Như có chút mờ mịt, Chu Đại Ca cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Đại Ca ở U Châu, hắn nói là bởi vì Chu Đại Nhân không muốn hắn đi Đông Đô đi lên trên rồi. Nếu Chu Đại Nhân thật là như vậy tưởng, ở thời điểm này phòng bị Chu Đại Ca, ngươi nói hắn sẽ làm ta đi lên trên sao? Cố Cửu Tư trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo. Ở mọi người trong lòng, ta cùng Chu Đại ca đồng khí liên tri, trừ phi ta hướng Chu Đại nhân quy phục, nếu không hắn nếu thật tổn phòng bị Chu Đại ca ý tưởng, là tuyệt đối không có khả năng làm ta ở Đông Đô có cái gì làm. Nếu là muốn ở Đông Đô đương binh tôm tướng cua, chi bằng làm ta đang nhìn đều đương cái huệ lệnh, ít nhất còn làm chút thật sự. Liễu Ngọc như nghe, trong lòng tính toán, nghĩ nghĩ, nàng nhịn không được nói, vậy ngươi chẳng phải là không thể đi Đông Đô. Đảo cũng chưa chắc cố cửu tư nói cái này, lại là những mày liễu ngọc như nhẹ nhàng ân một tiếng cố cửu tư suy tư một lát rốt cuộc nói ta lời này cũng chính là ta tùy tiện ngẫm lại ngươi đừng thật sự cũng tuyệt không có thể nói đi ra ngoài liền chính là chu đại ca ngươi nương này đó thân cận người cũng không thể nói ta minh bạch liễu ngọc như gật đầu cố cửu tư thở dài có chút sầu lo nói chu đại nhân làm chu đại ca lưu tại u châu nếu không phải phòng bị hán cũng chỉ có thể là một loại khác khả năng là ở để phòng phạm đại nhân nghe được lời này Liễu Ngọc Như liền sửng sốt, Cố Cửu Tư tiếp tục nói: Phạm đại nhân nếu ở Đông đô sưng đế, dựa theo quy củ, giống Chu đại nhân như vậy quá lớn, thân thuộc đều cần thiết lưu tại Đông đô để người vắng nhất. Chu đại ca không phải Chu đại nhân thân tử, lại có chức quan, ngoại phóng bên ngoài, đảo cũng là có thể. Đến lúc đó Phạm đại nhân cùng Chu đại nhân đều đi Đông đô, Chu đại ca lưu tại U Châu, giả lấy thời gian, ngươi nói này U Châu ai nói tính? Liễu Ngọc Như nghe Minh Bạch Cố Cửu Tư ý tứ, tiếp tục nói vậy ngươi ý tứ chính là, chu đại nhân cảm thấy phạm đại nhân tương lai khả năng đối chu gia động thủ, cho nên trước tiên làm chu đại ca lưu tại ưu châu, nếu là xảy ra chuyện, còn có thể lưu cái tinh hỏa, chờ đồng sơn tái khởi. cố cửu tư gật gật đầu, nếu chu đại nhân là ý tứ này, liền nhất định sẽ làm ta nhập đông đô, không chỉ có nhập đông đô, còn sẽ đỡ ta ở đông đô hướng lên trên bò. nhưng nếu chu đại nhân là thật sự tồn như vậy tâm tư liếu ngọc như mí môi, này thiên hạ, sợ là khó có thể yên ổn. An không yên ổn, liền xem Phạm đại nhân như thế nào suy nghĩ. Cố Cửu Tư túi đầu nắm Liễu Ngọc như tay, thưởng thức tay nàng chỉ, chậm rãi nói, "Chu đại nhân phòng trừng cũng không phản ý, hắn đại khái cũng chỉ là thỏ khôn có ba han thôi. Nếu là Phạm đại nhân cái gì đều không làm." Này đại vinh cũng liền an an ổn ổn đi xuống. Nhưng nếu là Phạm đại nhân luẩn quẩn trong lòng." Cố Cửu Tư nói, cười khổ lên, "Kia cũng không phải chúng ta có thể quản. Kia cũng không quan hệ." Liễu Ngọc như coi trừng Cửu Tư buồn rầu, Vội vàng nắm lấy tay nàng, cười nói, dù sao sinh sinh tử tử đều đi tới, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ kiếm tiền dưỡng ngươi. Cố Cửu Tư bị Liễu Ngọc Như lời này chọc cười, hắn nhìn trước mặt mang theo chút mờ mịt cô nương, cười đến rừng không được tới. Bọn họ hai liền ở một đêm đại tuyết nói chuyện, cho chuyện Thiên mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Cố Cửu Tư không có đánh thức Liễu Ngọc Như, hắn làm nàng tiếp tục ngủ, chính mình đi trước xử lý công vụ. Đi tới cửa thời điểm, hắn thấy đầy đất đại tuyết hạ nhân đang muốn quét khai hắn vội vàng gọi lại đối phương nghĩ nghĩ hắn kêu một nam lại đây làm người cầm công cụ liền ở trên nền tuyết vội lên chờ vội xong rồi hắn lúc này mới rời đi liễu ngọc như một giấc ngủ tỉnh phát hiện bên người người đã rời đi nàng còn có chút không thoải mái nhưng cũng ngượng ngùng ngủ nướng nàng ra tiếng kêu người ấn hồng liền bưng rửa mặt đồ vật tiến vào thuận tiện còn bưng một chén tổ hiến cùng liễu ngọc như vui mừng nói cô ra đi thời điểm phân phó làm ngày trước lên uống điểm đồ vật Liêu Ngọc Như nhấp môi cười cười, không biết như thế nào, nghe thấy cô cựu tư tên, nàng liền cảm thấy cao hứng. Nàng uống trước tổ hiến, rồi sau đó rửa mặt xong, nàng kéo ra đại môn, liền thấy nắng sớm đâm thẳng mà đến, nàng ngâng lên tay, che khuất hai mắt của mình, thích đứng hồi lâu, nàng mới buông tay, sau đó liền thấy đỉnh viện đôi hai cái người tuyết. Người tuyết một cái cao một cái lùn, còn sát có chuyện lạ xuyên quần áo, có cái mũi có mắt. Hai cái người tuyết tay cầm tay liền ở bên nhau, nhìn qua hơi có chút buồn cười liễu ngọc như nhịn không được cười rộ lên bên cạnh ấn hồng đi lên tới nhắc nhở nói sáng nay cô ra đôi ban ngày thẩm minh tới thúc giục vài đạo mới đem người thúc giục đi bất hảo liễu ngọc như cười khẽ quát nhưng mà nàng vẫn là làm người cầm nàng son môi đi tới người tuyết trước mặt nàng dùng tay dính son môi ở cái kia lùn một chút mang theo hoa người tuyết thượng dùng son môi vẽ môi chờ họa xong lúc sau nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thấy mọi người đều cười nhìn nàng nàng cảm thấy có như vậy vài phần ngượng ngùng liền đứng dậy vội vàng đi nhà ăn nhà ăn giang nhu cố Lãng hoa tô huyển đoàn người chính cơm nước xong còn đang nói chuyện thiên bọn họ hôm nay tựa hồ là phá lệ cao hứng liễu ngọc như tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ là đã biết cái gì nhất thời liền có chút thấp thỏm nàng đi vào nhà ăn cùng mọi người hành lễ giang nhu vội vàng đứng dậy lôi kéo nàng làm nàng đến bàn ăn bên cạnh tới cùng nàng nói chúng ta đều chờ ngươi đâu cùng nhau ăn đi liễu ngọc như có chút ngượng ngùng chặn lại nói nếu là sớm biết rằng các ngươi đang đợi ta liền dậy sớm một ít không ngại sự cố lãng hoa xua xua tay ngươi ngủ nhiều ngủ ngủ đủ ăn no dư lại chuyện này đều làm cửu tư đi nhọc lòng liễu ngọc như cùng giang nhu lướt nhau giang nhu đẩy một phen cố lãng hoa nhỏ giọng nói ngươi còn không biết xấu hổ nói như thế nào không thấy được ngươi không cho ta nhọc lòng cố lãng hoa nhất thời có chút ngượng ngùng tô huyền ôn nhu nói cố lao ra đã thực hảo đại gia ngồi xuống làm nha hoàng thượng đồ ăn Dọc theo đường đi Giang Nhu đều ở dặn dò Liễu Ngọc Như ăn như vậy ăn như vậy, Liễu Ngọc Như liền rõ ràng biết, mọi người đều biết bọn họ viên phòng. Chuyện này phảng phất không có nửa điểm. Liễu Ngọc Như ngay từ đầu mặt đỏ không dám ứng lời nói, đại gia cũng không do nói, chờ đến mặt sau, nàng cũng thản nhiên, chờ cơm nước xong, nàng cùng Giang Nhu thương lượng khởi ăn tiết chuyện này tới, chỉ có 3 ngày liền ăn tết, vốn dĩ sớm nên chuẩn bị, nhưng là này một đường nơi nơi là chuyện này, đầu tiên là nàng ở Dương Châu Đào Vong sau lại lại là vọng đô bị vây một cọc tiếp một cọc hoàn toàn không có cái thở dốc cơ hội hiện giờ rốt cuộc dừng lại liễu ngọc như liền vội vàng cùng giang nhu thương lượng như thế nào chuẩn bị giang nhu cho nàng yêu cầu mua đơn tử liễu ngọc như nhớ ký sau mới đi trong tiệm trong tiệm trải qua vương mai sự mọi người đều nơm nớp lo sợ liễu ngọc như tới rồi lúc sau đem tất cả mọi người gọi tới liễu ngọc như ngồi ở vị trí thượng mọi người đều không nói lời nào mọi người trầm mặc liễu ngọc như uống ngụm trà Sau một lúc lâu sau, nàng đột nhiên cười ra tiếng tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nói, nàng dương mắt nhìn về phía sở hữu mờ mịt người. Ôn Nu nói, làm ta sợ đâu? Không có người dám ra tiếng. Liễu Ngọc Như làm mọi người ngồi xuống, chậm rãi nói, chuyện quá khứ nhi, này liền đi qua. Ở chỗ này, ta phải trước cùng đại gia nói lời xin lỗi. Chuyện quá khứ là ta không đúng, ta không có tiêu phí quá nhiều tinh lực ở trong tiệm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ ở bên ngoài sự tình, không có quan tâm các ngươi. Về sau ta sẽ sửa đổi, nhiều hơn cùng đại gia giao lưu, có bất luận vấn đề gì, các ngươi đều có thể cùng ta nói. Qua đi ta rất nhiều quyết định đều không có suy xét chú đáo, đại gia có cái gì ý tưởng, đều có thể trực tiếp cùng ta nói. Về sau ta sẽ ở cửa phong cái hộp thư, chìa khóa chỉ có ta có, các ngươi nếu là có bất luận cái gì ý kiến, lại khó mà nói, ngươi viết phong thư cho ta, đặt ở kia trong giường, cũng không cần ký tên. Ta sẽ không truy tra là ai nói nói, đại gia có tưởng nói đều có thể nói. Về sau trong tiệm sẽ phân công đến càng tế, ta sẽ chọn lựa ra một ít chủ quản gia tới, thiết kế một cái lưu trình, tách gia quản lý, vân vân phụ trách chủ tính chung, dư lại các bộ quản các bộ sự. Về sau sở hữu tân phẩm nghiên cứu chế tạo cùng cũ hóa chế tác, đều từ Tống Hương Tống Sư phó phụ trách phân công quản lý, dư lại quản lý hàng hóa bán người được chọn đại gia có thể đề cử cho ta. Liền đem tên viết thư dương liền có thể. Đại gia nghe Liễu Ngọc như nói, tuy rằng không có ra tiếng, nhưng tâm đều chậm rãi thả đi xuống liễu ngọc như cùng bọn hắn tinh tế nói hoa dung tương lai sau một hồi nàng rốt cuộc nói tương lai hoa dung sẽ bán cấp toàn bộ đại vinh thậm chí xì sì bắc lương chăm xuyên chờ sở hữu chúng ta nhận chi địa phương các vị nàng cười rộ lên phải có điểm nhiệt tình a hiện tại mới là bắt đầu nghe được lời này tống hương trước hết cười nàng hướng tới liễu ngọc như không cười nhu hòa nói nghe chủ nhân có tống hương đi đầu mọi người đều nhẹ nhàng thở ra không khí sinh động lên liễu ngọc như an bài dư lại sự rốt cuộc mới đưa người tản ra nàng đơn độc lưu lại vân vân vân vân đứng ở nàng trước mặt có chút thấp thỏm nàng tựa hồ đoán trước cái gì cắn răng không nói chuyện liễu ngọc như cười cười vân vân ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi nói cái gì liễu ngọc như mới ra thành, vân vân nước mắt liền hạ xuống nàng cuốn quýt giơ tay lau nước mắt sốt ruột nói phu nhân ta không phải nói còn chưa dứt lời vân vân liền thấy đưa tới trước mặt khăn liễu ngọc như lẳng lặng nhìn nàng ôn nhu nói ngươi đừng sợ Ta không phải tới làm người đi. Nghe được lời này, vân vân ngơ ngác ngẩng đầu, nàng nhìn liễu ngọc như tươi cười, hốc mắt càng đỏ chút, nàng cuống quít túi đầu, dùng liễu ngọc như khăn xoa đôi mắt, khàn khàn nói, phu nhân, ngài không cần chiếu cố ta khó xử. Kỳ thật ngày đó vương mai nói ta cẩn thận nghĩ tới, nàng nói cũng đúng, là ta không có làm hảo. Ta cấp phu nhân mang đến phiền thoái, căn bản không tư cách đương cái này quản sự nhi. Vân vân nói, lại nói không đi xuống, lại là thấp thấp khóc lên liễu ngọc như lẳng lặng nhìn nàng sau một hồi nàng thở dài duỗi tay ôm ôm nàng ôn nu nói chớ khóc chuyện này không thể đơn trách ngươi muốn trách cũng là trách ta ta đem ngươi vội vàng đẩy thượng vị trí lại cái gì cũng chưa vì ngươi nghĩ tới vân vân ta là đem ngươi đương gia nhân ta tín nhiệm ngươi cho nên làm ngươi giúp ta người đều sẽ phạm sai lầm ta sẽ ngươi cũng sẽ chúng ta đều đến tha thứ chính mình sai rồi liền sai rồi chúng ta đều là ăn mệnh lớn lên vân vân nghe khóc đến lợi hại hơn tiểu thư nàng không tự giác kêu ra trước kia sưng hô tới phảng phất vẫn là trước kia giống nhau nhỏ giọng khóc lóc nói ta xin lỗi ngài như thế nào sẽ liễu ngọc như cười rộ lên nàng nghiêm túc nói ngươi đã thực nỗ lực rất đúng được ta về sau mọi việc nhiều suy nghĩ ngươi ngâm lại ta cũng nhiều suy nghĩ ngươi đừng tổng vì ta tưởng luôn muốn như thế nào rất tốt với ta ngươi là này hoa dung trường sự về sau hoa dung đều là phải cho ngươi quản ngươi đến các mặt đều suy xét Từ người khác góc độ nhiều suy nghĩ. Mọi việc ngươi đều trước hết nghĩ, nếu ngươi là nàng sẽ làm sao? Chúng ta làm buôn bán, chính là ăn làm người này chén cơm, mặt khác đều không quan trọng, trước học được làm người. Vân vân nghe, xoa nước mắt gật đầu. Liễu Ngọc Như nhìn nàng cười rộ lên, ôn nu nói, chớ khóc, quá hai ngày về nhà tới, cùng ta cùng nhau ăn tết đi. Vân vân ngẩng người, ngẩng đầu lên nói, ta có thể cùng ngài cùng nhau ăn tết. Ta đem ngươi đưa tới vọng đô tới, tự nhiên là đem ngươi trở thành người nhà về sau chúng ta liền cùng nhau ăn tết nói liễu ngọc như thở dài ra tiếng về sau ta lại tìm xem nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đem người nhà tìm được còn có nhà ta người liễu ngọc như cười khổ trung quy phải có cái bóng dáng cùng vân vân nói xong liễu ngọc như đi tống hương nơi đó nhìn một chút nàng làm được tân phẩm hoa dung ban hoa phạm vi càng thêm rộng khắp liễu ngọc như xem qua tân phẩm lúc sau đi ra mua tới liền nghe ấn hồng tiến lên đây cùng nàng nói vân vân mới vừa rồi đem mọi người kêu lên Cũng không biết là nói gì đó, một đám người ôm ở trong phòng khóc. Ra tới sau mỗi người nói nói cười cười, nhìn qua cảm tình khá tốt. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, cười cười, nàng là đem ta lời nói nghe lọt được. Hoa dung người chỉ cần không ra sự, liền sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Liễu Ngọc Như yên lòng. Kế tiếp vội hai ngày, chờ đến trừ tịch cùng ngày, Liễu Ngọc Như lúc này mới nghỉ. Cố phủi bắt đầu vội vàng bị nằm, Liễu Ngọc Như tự mình xuống bếp, đi trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mà cố cửu tư tắc mang theo người, dọc theo hành lang dài treo đèn lồng dán câu đối xuân. Cố phủ trên dưới vô cùng náo nhiệt, chờ đến cơm điểm, liếu ngọc như ở phòng bếp làm người bưng đồ ăn đi ra ngoài, dò hỏi ấn hùng nói, ta cảm giác hôm nay không thấy được thẩm minh a người khác đâu? Nghe nói cùng cô ra cáo kỉnh. Ấn hùng đem đồ ăn đoan đến những người khác trong tay, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, trước hai ngày, hắn làm cho cô ra mặt hỏi cô ra, hắn khi nào cùng ngài hòa ly, hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhếch môi, có phải hay không Cửu Tư lại làm hắn làm cái gì không cao hứng chuyện này. Nghe nói là làm hắn đi quân doanh bồi người uống rượu uống lên hai ngày. Ấn hồng chu chu môi, hắn cái kia đại gia tính tình cho người ta bồi rượu, hắn có thể vui sao? Đây là vì hắn hảo Liễu Ngọc Như trợn khóc trợn cười, hắn hiện giờ có quân công, không ở quân doanh lốc, còn tính toán làm cái gì? Hắn nha, chính là này há mồm. Liễu Ngọc Như lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hai người đang nói chuyện liền nghe bên ngoài một tiếng vang lớn, lại là thẩm minh ở bên ngoài một chân đá văng cố gia đại môn, hắn đứng ở cửa khiêm đao, giống giận ra tiếng nói, cố cửu tư, ngươi ăn tết đều không thỉnh lão tử tới ăn cơm, tính cái cái gì huynh đệ? cố cửu tư đưa lưng về phía thẩm minh gián câu đối xuân, vẩy vây tay, không chút khách khí nói, ta không có loại này, mỗi ngày mơ ước ta nương tử huynh đệ, đem sửa chữa phí lưu lại, đi thong thả không tiễn. thẩm minh mặt đỏ lên, hắn đã đợi một ngày, cũng chưa chờ đến cố cửu tư kêu hắn tới ăn cơm nhưng hắn đang nhìn đô thành không thân không thích một người ăn tết cũng quái quặn cũ é hắn tưởng lưu chưa ăn cơm nhưng cố cựu tư thái độ lại làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ cũng may lúc này diệp thế an từ sân đi ra này đó thời gian hắn đều sống nhờ ở cố cựu tư trong nhà hắn dẫn theo đèn lồng thấy đứng ở cửa thẩm minh cùng ngã trên mặt đất đại môn hắn mở người theo sau liền phản ứng lại đây nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình đưa lưng về phía thẩm minh cô cựu tư lại nhìn nhìn thẩm minh hắn ho nhẹ một tiếng theo sau nói là thẩm huynh a chạy nhanh tiến bảo nghe được lời này thẩm minh chạy nhanh vượt môn tiến bảo lúc này liễu ngọc như bưng cuối cùng một đạo đồ ăn từ phòng bếp đi ra cố cửu tư thấy liễu ngọc như bưng đồ ăn ra tới theo sau liền nghe thấy thẩm minh cao hứng ra tiếng hoa liễu lao bản nói còn chưa dứt lời cố cửu tư trong tay hồ nhão côn đột nhiên liền tạp qua đi giống to ra tiếng têu tẩu tử thẩm minh bị cái này hồ nhão côn tạp sửng sốt theo bản năng liền nói lắp hô ra tới tẩu tẩu tử. Hắn hô lên thanh tới, cố cửu tư rốt cuộc cao hứng, hắn đem câu đối xuân cuối cùng một cái rác dán lên, từ trên ghế nhảy xuống, tiếp nhận bên cạnh một nam đưa qua khăn. Rất là cao hứng nói, được rồi, bản quan đại nhân có đại lượng, nhân đây phê chuẩn, tiểu tử ngươi ở nhà ta ăn tết. Nói, cố cửu tư quay đầu nhìn về phía liêu ngọc như, trên mặt tức khắc đôi khởi tươi cười, chạy nhanh đi qua đi. Cao hứng nói, nương tử, ta tới đoan, đừng nâng ngươi tay. Thẩm Minh cùng Diệp Thế An đứng ở đình viện, Thẩm Minh mặt vô biểu tình. Sau một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói, ta tưởng cưới cái tức phụ nhi. Diệp Thề An nhìn Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư rời đi phương hướng, thở dài nói, tại hạ cũng là. Chỗ nào có thể cưới được Liễu Lao Bản như vậy lớn lên Mỹ, tính tình hảo, còn sẽ kiếm tiền tức phụ nhi. Diệp Thề An không nói chuyện, sau một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói, vấn đề này ta trả lời không được. Nói xong, Diệp Thề An thở dài, quay đầu đi treo đèn lồng. 83, chương 82 diệp thế an quải hảo đèn lồng cùng thẩm minh cùng nhau vào nhà ăn nhà ăn người rộn ràng nhốn nháo ngồi một cái bàn lớn đoàn người mới vừa ngồi xuống bên ngoài liền truyền đến một cái kinh ngạc thanh âm nói cửa này như thế nào không có vừa nghe thanh âm này cố cửu tư vội vàng đứng lên cao hứng đón đi ra ngoài nói chu đại ca chu diệp lanh tần luyện chi tiến vào chu diệp có chút ngượng ngùng cười cười nói trong nhà không có bao nhiêu người ta dịu ràng chi cộng lại một chút quyết định tới ngươi nơi này có cái cơm ăn không khoáy dày đi như thế nào sẽ quái dày cố cửu tư cười đón chu diệp vào cửa tới liễu ngọc như một lần nữa an bài ghế làm chu diệp ngồi vào tới chờ đại gia ngồi xuống lúc sau liễu ngọc như nhìn một vòng quay đầu cùng diệp thế an nói đáng tiếc vận nhi không ở nàng mau tới rồi đi diệp thế an cười cười ban đêm hẳn là liền đến bên ngoài chiến loạn diệp thế an lúc ấy là chính mình chạy tới đem diệp vận an chỉ ở nửa đường hiện giờ vọng đâu nguy cơ giải trừ mới làm diệp vận một lần nữa khởi hành dựa theo khoảng cách tới tính hẳn là phải chờ tới ban đêm đại gia cùng nhau ăn cơm xong thẩm minh cùng chu diệp đám người liền ước đi trong viện uống rượu một đám người uống đến say khướt liễu ngọc như nghe được diệp vận vào thành nàng vội vàng để ra đèn lồng một đường chạy chậm đi ra ngoài nàng chạy đến ngõ nhỏ cửa liền thấy diệp vận xe ngựa diệp vận làm người dừng lại cuốn mảnh xem nàng liễu ngọc như ăn mặc áo lông trồn thở hổn hển diệp vận ngồi ở trong xe ngựa lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng sau một hồi Hai người chậm rãi bật cười, Liễu Ngọc Như phóng nhẹ thanh âm, ôn hòa nói, ta nghe nói ngươi tới rồi, liền lại đây tiếp ngươi. Diệp Vận nhấp môi cười cười, nàng quyết đoán cuốn lên màn xe, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó nàng vãn trụ Liễu Ngọc Như tay, cao hưng nói, ngươi như vậy vội vàng tới đón ta, ta đây cho ngươi cái mặt mũi, bồi ngươi đi vào đi thôi. Liễu Ngọc Như nghe được Diệp Vận nói, nhất thời có chút vui toan, nàng cảm giác bên người người này, còn giống khi còn nhỏ giống nhau, đại tiểu thư tính tỉnh. Hai người tay kéo tay, đạp lên tuyết trắng thượng, tuyết trắng kéo kẹt kéo kẹt. Liễu Ngọc Như không nói gì, Diệp Vận cũng không có, chính là có rất nhiều lời nói, tựa hồ đều đạp lên này dấu chân, không tiếng động kể ra mà qua. Chờ đi tới cửa khi, pháo hoa đột nhiên nổ tung, hai cái nữ hải tử đồng thời quay đầu lại, thấy pháo hoa phóng lên cao, dừng ở đối phương đôi mắt bên trong. Lại một năm nữa đi qua, Diệp Vận lẩm bẩm ra tiếng, Liễu Ngọc Như cười rộ lên, đúng vậy, năm trước xem pháo hoa thời điểm, còn ở Dương Châu Thành đâu? này một năm quá gian nan. Diệp Vận quay đầu, nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như cười cười, về sau sẽ không, về sau sẽ không. Liễu Ngọc Như quay đầu đi, xuyên thấu qua kia hư rất đại môn, thấy sân lý chính cùng thẩm minh đùa dỡn cố cửu tư, cố cửu tư tựa hồ là cầm thẩm minh thứ gì, thẩm minh một đường truy đánh hắn, tựa hồ là khó thở bộ dáng. Tất cả mọi người đang cười bọn họ hai, Liễu Ngọc Như nhịn không được cũng đi theo cười. thân tình, hữu nghị, tình yêu, kỳ thật đây là nàng qua quá. quá. Nhất viên mãn năm. Nàng túi đầu cười cười, cùng Diệp vẫn nói, vào đi thôi. Hai người cùng nhau vào phòng chung, gia nhập trong đám người. Đại gia cùng nhau đánh lá cây bài, chơi đùa hơn phân nửa đêm, mới từng người trở về phòng. Cố Cửu tư say đến đứng không vững, Diệp thế an cùng thẩm minh giúp đỡ đỡ vào phòng, Liễu ngọc như làm mọi người đi xuống, nàng đi xoa nhẹ khăn, cho hắn nhẹ nhàng xoa thân mình. Cố Cửu tư ở nửa tỉnh nửa say chi gian mở mắt ra, thấy túi đầu cho nàng sát tay cô đương hắn nhịn không được nhẹ nhàng cười, ta tưởng mỗi năm đều như vậy quá. liễu ngọc như nghe thấy hắn nói lời này, ngẩng đầu cười cười, cố kiệu tư nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói, ta tưởng mỗi một năm đều cùng người, cùng người nhà, cùng chu đại ca, thẩm minh, diệp thế an mấy cái huynh đệ cùng nhau ăn tết. ngủ đi. liễu ngọc như biết hắn nói mê sảng, sát hảo tay, cười phân phó một tiếng, liền tính toán đem khăn thả lại chậu nước. nàng mới vừa đứng lên, đã bị cố kiệu tư kéo lại tay cô cựu tư cười tủm tỉm nhìn nàng hướng tới hắn bức cái mị nhãn ta đẹp sao liễu ngọc như cười ra tiếng tới nàng nhấp môi nói đẹp ta đẹp vẫn là diệp thế An đẹp ngươi đẹp lại khen ta một lần cô cựu tư giơ giơ lên cằm, liễu ngọc như ngồi xuống hảo tính tình nói như thế nào khen ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần thứ hai gặp mặt ngươi ở cửa hàng son phấn như thế nào khen ta liễu ngọc như ngẩn người nàng nghiêm túc suy tư cố cựu tư thấy nàng nhớ rõ không lớn rõ ràng liền nhắc nhở nàng ta so với hắn ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái tài tình nhạy bén nhân phẩm đoan chính người nhớ rõ như vậy rõ ràng a liễu ngọc như có chút lốc, cố cựu tư nghiêm túc gật đầu thò lại gần nói mau khen ta nhàm chán ấu trĩ liễu ngọc như chọc chọc hắn đầu nhấp môi đứng dậy đem khăn thả lại chậu nước đưa lưng về phía hắn nói chạy nhanh ngủ đi liễu ngọc như chính mình đi rửa mặt trở về thời điểm trong phòng tắt đèn nàng nghĩ cô cửu tư hẳn là ngủ kết quả mới vừa lên giường đã bị người kéo lấy tay hướng bên trong đột nhiên một kéo sau đó xoay người đè ép đi lên mau khen ta say sau cố cửu tư có vẻ phá lệ cố chấp liễu ngọc như nhìn hắn bộ dáng cười tủm tìm nói ta nếu là không khen thế nào ngươi nếu là không khen ta ta liền nghĩ cách cố cửu tư đầy mặt nghiêm túc liễu ngọc như có chút tò mò tưởng biện pháp gì cố cửu tư ở đè ở trên người nàng chống cằm nói tới cảm thụ một chút Vừa mới dứt lời, Liễu Ngọc Như liền cảm giác chính mình quần áo bị người kéo ra, nàng chạy nhanh đi ngăn cản, lại là không còn kịp rồi. Không giống lần đầu tiên như vậy thật cẩn thận, lúc này đây cố cửu tư rõ ràng thuần thục đến nhiều, cũng cản rỡ đến nhiều. Liễu Ngọc Như giọng nói kêu ếch đi, chờ mặt sau xin tha khèn hắn, lại cũng là vô dụng. Nàng cuối cùng biết, người này hiện giờ là thật sự có mặt khác biện pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Chờ làm xong thời điểm, Liễu Ngọc Như thở hồn hển, hoàn toàn không thể động đậy cố cửu tư lại là sinh long hoạt hổ thật sự hắn đem nàng ôm đi tắm rồi sau đó ôm nàng cùng ngủ nhắm mắt lại lúc sau bọn họ rõ ràng biết lại trận mắt chính là năm thứ hai vì thế một giấc này ngủ đến phá lệ dài lâu không biết là bởi vì vào đông vẫn là bởi vì ban đêm ngủ đến quá muộn bọn họ hai rời giường thời gian càng ngày càng vãn liễu ngọc như tỉnh lại khi thiên đã đại lượng cố cửu tư còn ngủ ngon liễu ngọc như nhớ tới hôm nay muốn cùng giang nhu cùng nhau lên núi bái hương nàng chạy nhanh đi đẩy cố cửu tư, cố cửu tư rầm gì, chính là không dậy nổi. liễu ngọc như nôn nóng nói, mau thức dậy, bằng không bà bà muốn mắng chửi người. ta ngủ tiếp một khắc. cố cửu tư giơ tay liền dùng chăn che lại đầu, làm nũng nói, ta buồn ngủ quá. liễu ngọc như lấy hắn không có biện pháp, nàng chính mình trước lên, trở về coi chừng cửu tư còn ngủ ở trên giường, nàng khẽ cắn môi, đi dùng nước lạnh xoa nhẹ khăn, hướng cố cửu tư trên mặt một cái cố cửu tư bị này nước lạnh kích đến đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy hoảng sợ nói làm sao vậy khăn từ trên mặt hắn chạy xuống xuống dưới liễu ngọc như ngồi ở trước mặt hắn đầy mặt nghiêm túc cố cửu tư lập tức nói đã xảy ra chuyện liễu ngọc như gật gật đầu chính là tiền tuyến đã xảy ra chuyện liễu ngọc như lắc đầu đó là bác lương đánh lại đây liễu ngọc như tiếp tục lắc đầu kia còn có chuyện gì cố cửu tư có điểm ngông hắn không biết còn có chuyện gì Làm Liễu Ngọc Như như vậy nghiêm túc. Liễu Ngọc Như nắm lên hắn tay háo, chạy nhanh nói, hôm nay dân hương, cả nhà chờ, chạy nhanh. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư thư khẩu khí, hắn một mặt hướng trên giường đảo, một mặt nói, ta không đi, ta buồn ngủ quá, ta mệt mỏi quá, ta hảo mỏi mệt. Liễu Ngọc Như đứng lên, lập tức nói, ta đi đào điểm băng. Cố Cửu Tư lập tức từ trên giường bắn lên, tinh thần phân chấn nói, ta cảm thấy ta có thể kiên trì liễu ngọc như kéo mơ màng hồ đồ không lớn tình nguyện cố cửu tư ra cửa lúc này cố phủ trên dưới đã ở cửa chờ liễu ngọc như kéo cố cửu tư tới rồi giang nhu cùng cố lãng hoa trước mặt hơi có chút ngượng ngùng nói cha mẹ chồng không sao giang nhu xua xua tay cười nói người trẻ tuổi sao liễu ngọc như mặt càng là hồng đến không được giang nhu nhìn thoáng qua bên cạnh đánh ngáp cố cửu tư cười cười nói nhiều năm như vậy đây là cửu tư lần đầu tiên tùy chúng ta mùng một dân hương liễu ngọc như người này quá khứ là có bao nhiêu lời a cố cửu tư đánh áp đi theo liễu ngọc như cố phủ trên dưới cùng đi ngoại ô chùa miếu bái thần cầu nguyện một năm thuận lợi bình an trừ bỏ mùng một dân hương kế tiếp toàn bộ tết tâm lịch cố cửu tư cũng chưa như thế nào ra quá môn tân hôn yến nhĩ cố cửu tư mỗi ngày đều đi theo liễu ngọc như phía sau liễu ngọc như làm cái gì hắn làm cái gì làm không được liền nhìn liễu ngọc như dạy hắn nấu cơm bồi hắn luyện tự thậm chí còn dạy hắn thêu hoa hắn lấy kiếm là một phen hảo thủ kim thêu hoa cầm ở trong tay lại là đem mười ngón chắt đến đều là miệng vết thương hắn hống liêu ngọc như cho nàng hàm một chút liễu ngọc như kỳ thật không quá minh bạch này ngón tay bị chát nàng hàm một đựng cái gì dùng chờ minh bạch thời điểm cũng không còn kịp rồi mơ màng hồ đồ quá xong rồi năm đông đô liền truyền đến tin tức phạm hiên đại hoạch toàn thắng đã bình định rồi toàn bộ phương bắc lúc này chính là đại vinh có thực lực chư hầu quốc cũng liền dư lại phạm hiên nắm giữ phương bắc lạc tử thương dương châu cùng với Lưu Hành Chi nắm giữ kinh lịch hai châu Dương Châu dồi dào kinh lịch hai châu mà quảng thả phi nhiều, đặc biệt là ít châu xưa nay đều là cung lương nơi cho nên Lưu Hành Chi tuy rằng chỉ có hai châu lại cũng đủ cùng Phạm Hiên chống lại Cố Cự Tư nhận được điều lệnh khi Phạm Hiên đã ở Đông Đô Đăng Cơ hắn nhìn điều lệnh công văn trong lòng có chút bất an Liễu Ngọc Như thu thập hành lý xem hắn đứng ở cửa sổ không khỏi nói tưởng sự tình cũng đừng đứng ở cửa sổ gió lạnh thổi nhiều sợ là đau đầu cố cửu tư thở dài hắn đóng lại cửa sổ trở lại liễu ngọc như bên người tới bồi nàng cùng nhau thu thập đồ vật liễu ngọc như ngẩng đầu liếc hắn một cái ngươi nghi ngờ chút cái gì đâu cố cửu tư cười khổ một chút lần này ta muốn triệu hồi đông đô ngươi cũng biết ta là cái gì chức vị này ta như thế nào biết hộ bộ thị lang cố cửu tư chiết quần áo thở dài liền càng ngũ cấp là cái đại quan a liễu ngọc như ngẩn người nàng lại là nhanh chóng phản ứng lại đây có thể vào hộ bộ thẳng thăng thị lang này trung gian chu cao lãng tất nhiên không có ngăn cản chu cao lãng đem chu diệp lưu tại u châu lại làm cố cửu tư nhập đông đô trở thành hộ bộ thị lang như vậy hắn phòng bị liền không quá có thể là chu diệp liễu ngọc như minh bạch cố cửu tư đang lo lắng cái gì nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái trước mặt người chít quần áo tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì qua sau một hồi liễu ngọc như bình thản nói nếu ngươi không vui không bằng đem quan tử ta dưỡng ngươi cũng là có thể Nói cái gì mê sảng. Cố Cửu Tư nghe lời này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn trước mặt người liếc mắt một cái, giơ tay nhéo nhéo Liễu Ngọc Như gương mặt, ngươi cáo mệnh không phải còn phải dựa ta sao? Ta liền biết Liễu Ngọc Như cười mở miệng, ngươi chính là tưởng cho ta tránh cái cáo mệnh, hảo cùng ta hòa ly. Nghe được lời này, Cố Cửu Tư động tác dừng một chút, một lát sau, hắn ngẩng đầu xem nàng, ôn nhu nói, Bất Hòa Ly, trừ phi ngươi hưu ta, bằng không chúng ta đời này đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau. chương cố cửu tư điều lệnh xuống dưới lúc sau dương chủ bộ bị thăng nhiệm trở thành mới nhậm chức huệ lệnh cố cửu tư cùng dương chủ bộ làm tốt giao tiếp mà liễu ngọc như cũng cùng vân vân phân phó hảo hoa dung sự lúc sau người một nhà thưởng phục điểm hành lý khởi hành hướng đông đô đi chu diệp diệp thế an đám người cùng bọn hắn một đạo đi trước đông đô chu diệp nhâm mệnh công văn còn không co xuống dưới tuy rằng đại gia trong lòng đều biết hắn sắp sửa đi nơi nào nhưng là trường hợp vẫn là phải đi hắn ít nhất đến tiến đông đô chúc mừng quá phạm hiên mới có thể bị nhân mệnh đến địa phương khác đi đại gia hỏa một đường lung lay lan lộn gần một tháng rốt cuộc mới đến đông đô trước kia ở dương châu thời điểm nếu là nói dương châu người xem trọng nơi nào người cũng cũng chỉ có đông đô truyền thuyết đó là một cái phú quý nơi dưới bầu trời này quyền thế trung tâm ở đông đô cái này địa giới bầu trời rất một khối gạch tắp chết đều là cái ngũ phần quan mà đông đô quý tộc bọn nữ tử đều lễ trọng nghi giảng quy củ tôn ti rõ ràng trật tự danh mạch bọn họ giảng đại vinh tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông không có nửa phần khẩu âm dùng đại vinh tối cao quy cách lễ nghi tiêu chuẩn không có bất luận cái gì tì vết đến đông đô trước một ngày toàn bộ đội ngũ người đều nghỉ ngơi xuống dưới theo bản năng trải vớt chính mình trang, dùng thay tốt nhất quần áo liễu ngọc như sớm tại u châu liền bị hảo hai kiện hảo xiêm y liền chờ tới đông đô xuyên ngày hôm sau buổi sáng cấp cố cửu tư mặc xong quần áo khi cố cửu tư thở dài nói chúng ta như vậy thận trọng Đến có vẻ giống cái đồ nhà quê vào thành liễu Ngọc như nhấp môi cười cười ngẩng đầu nhìn hắn một cái Chúng ta lần đầu tới đô thành Còn không phải là đồ nhà quê sao Kia chỗ nào có thể nói như vậy Cố cửu tư rất là kiêu ngạo Chúng ta dương châu nhiều phong lưu Này đó phương bắc mọi dợ có thể so sánh sao Nhưng mà sự thật chứng minh Có thể so sánh Đương cố cửu tư đội ngũ tiến vào đông đô khi Đại gia liền đều phát hiện Đông đô thành trì đều phải so bình thường thành trì cao Sông đào bảo vệ thành cũng muốn khoan thượng rất nhiều. Trên đường người đến người đi không thấy lưu dân, đường phố rửa sạch đến sạch sẽ. Chẳng sợ vừa mới trải qua chiến loạn, bọn nữ tử lại đều ăn mặc đương thời đẹp nhất quần áo, nam tử cũng đều người mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, cười từ bọn họ bên người đi đến, tựa hồ không có bị chiến loạn ảnh hưởng nửa phần. Trên đường rộn ràng nhoáng, Liễu Ngọc như tò mò chọn mảnh, thấy trên đường có đủ loại người, thậm chí có chút lam đôi mắt người hồ liên tiếp đi qua, nhưng đại gia tựa hồ đều thấy nhiều không trách giống nhau. Liễu Ngọc Như cảm thấy đông đô hết thể đều mới lạ cực kỳ, cố Cửu tư chống cảm, dựa vào trên xe, ăn mâm trái cây, có chút bất mãn nói, có như vậy đẹp sao? Người đến xem A Liễu Ngọc Như cao hứng nói, cái kia, người kia sẽ phun hỏa. Dương Châu trước kia cũng có. Cố Cửu tư vô vô tay, ngồi dậy tới, hắn đem cầm gác ở Liễu Ngọc Như đầu vai, nhìn bên ngoài cảnh sát, chậm dai nói, Nô, no, so với ta trước kia tới lại náo nhật chút. Người trước kia đã tới. Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc Cố Cửu tư nhíu nhíu mày, tựa hồ không cao hứng cho lắm, khẽ hư một tiếng nói, trước kia cứu cứu tiếp ta đã tới. Liễu Ngọc Như thấy hắn trên mặt không có gì vui mừng, thật cẩn thận nói, tới chịu người khi dễ. Đông đâu người A cố Cửu tư cho chính mình châm trà, cảm khái nói, hưởng có một thân hoa lệ tối ra, trong xương cốt lại xấu xa thật sự. Về sau chúng ta đại ở đông đô, liền đóng lại đại môn đừng để ý tới bên ngoài chuyện này, ngươi cũng ít phản ứng bọn họ. Liễu Ngọc như trực giác cố cửu tư ở Đông Đô có cái gì không thoải mái trải qua, nhưng nàng cũng không hỏi, ngược lại là nói, chúng ta mới đến, đối Đông Đô cũng không lắm quen thuộc, ta liền không có trước mua một bộ tòa nhà, chỉ là làm người trước lại đây thuê một bộ. Đông Đô giá hàng cũng thật là quý, này bộ tòa nhà, một tháng tiền thuê phải 10 lượng bạc, ta phải sớm một chút tìm điểm chuyện này, bằng không thật đúng là nuôi không nổi trong nhà. Cố cửu tư nghe được lời này, có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, cùng Liễu Ngọc như nói nơi ở chuyện này ta sẽ hỏi một chút đồng liêu xem bọn họ là như thế nào giải quyết liễu ngọc như cười cười ôn nhu nói không ngại sự chuyện này ta đã an bài hảo chúng ta cũng chỉ quản được đi vào chính là hai người nói lời này liền tới rồi liễu ngọc như thuê hạ phong ở nay phong ở vị trí không tồi khoảng cách cung thành rất gần về sau cố cựu tư buổi sáng là có thể ngủ nhiều trong chốc lát liễu ngọc như vì chiếu cố cố cựu tư là tốn số tiền lớn một tháng mười lượng bạc mau theo kịp cố cựu tư lương tháng Liễu Ngọc Như nghĩ, như vậy một cái tòa nhà, vô luận như thế nào, cũng hẳn là không tính là kém. Kết quả đoàn người ngừng ở tòa nhà cửa thời điểm, đều xem mắt tròn váng. Tòa nhà này đảo cũng không tính tiểu, chính là nhìn qua môn phảng phất chính là hai phiến tấm ván gỗ đắp, tường cũng đen như mực, đầu tường trường cỏ dại, nhìn qua phảng phất đã hồi lâu không trụ hơn người. Đoàn người đứng ở này rách nát tòa nhà cửa, đều đều là ngây người, Cố Cửu Tư là trước hết phản ứng lại đây, hắn nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, liền sợ Liễu Ngọc Như không cao hứng. Hắn chặn lại nói, này nhà ở, không tồi. Bên cạnh Diệp Thế An cũng phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói, đường mòn lũ chỗ nhân ra, có khắc một phen phong vị. Diệp Vận cũng vội vàng gật đầu, nàng tư nghèo, chỉ có thể nói, thực hảo, ta cảm thấy thực không tồi. Liễu Ngọc Như hắc mặt không nói chuyện, một lát sau, nàng túi đầu lại nhìn thoáng qua địa chỉ, cắn chặt răng, đi lên bắt đầu gõ cửa. Mở cửa chính là Liễu Ngọc Như phái tới thuê nhà người, thấy Liễu Ngọc Như hắc mặt, kia gia đình lập tức nói. Phu nhân. Ta có thể giải thích. Mười lượng bạc liễu Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền cho ta tìm như vậy một chỗ. Phu nhân kia gia đình vẻ mặt đưa đám, đông đô phòng ở đều quá quý, thật sự tìm không thấy càng tốt. Ngươi. Liễu Ngọc Như mắt thấy muốn phát hỏa, cố cửu tư vội vàng đi lên, một tay đem Liễu Ngọc Như ôm ở trong ngực, cố hùng nói, khá tốt, không tồi, ta cảm thấy thực có thể cố cửu tư cấp gia đình đánh ánh mắt, đồng thời nói, chúng ta chưa hiểu biết một chút cụ thể tình huống, hiểu biết lại mắng, ân. Liễu Ngọc Như biết lời này rất có đạo lý, chính là tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt mũi, nàng liền có chút khó có thể khống chế cảm xúc. gương mặt gật đầu về sau, đại ra một đám người rốt cuộc tiến vào. Sân là rất đại, nhưng toàn bộ nhà ở đen như mực, đình viện cỏ dại lan tràn, nhìn qua hoang vắng vô cùng, không một chút nhân khí. Gia đình mang theo Liễu Ngọc Như đoàn người tiên tiến nhà ăn, đồ ăn đã làm tốt, gia đình trước tiên quét tức ra nhà ở, làm cái này âm trầm nhà ở, nhìn qua ít nhất muốn sạch sẽ chút liễu ngọc như khi áp cực thấp ăn cơm đem gia đình đơn độc kêu qua đi mặt vô biểu tình nói ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội phu nhân gia đình đương trường quý xuống thật là tiền thuê nhà quá quý thuê không nổi a ngài muốn một cái ly cung thành gần địa phương nơi này một bộ tòa nhà liền không có thấp hèn hai mươi lượng một tháng ngài còn muốn đại bởi vì trong nhà có nhiều người như vậy lại đại đoạn đường lại hảo còn muốn bố cục hảo trang hoàng hảo mọi thứ tốt phòng ở kia đều quý a liễu ngọc như nghe gia đình nói những mày đông đô phòng ở có như vậy quý sao không phải phòng ở quý gia đình thở dài là cái gì đều quý a liễu ngọc như nghe xong gia đình nói mí môi cũng không hề truy cứu cố cửu tư thấy nàng không cao hứng không dám phiền nhiễu nàng liền lánh diệp thế an đem đổ vật an trí xuống dưới chờ an trí hảo sau đã là buổi tối cố cửu tư thấy liễu ngọc như cầm bản tính lạch cạch lạch cạch vang thật cẩn thận đi lên khuyên ngủ ngọc như đừng nghĩ trước tiên ngủ đi liễu ngọc như thở dài Nàng Dương mắt nói, "Lang Quân, ta cảm thấy ta phải nỗ lực một ít." "Ngươi đã thực nỗ lực." Cố Cửu Tư vội vàng khuyên nhủ, "Ngươi không cần cho chính mình quá lớn áp lực." "Không, ta không có quá lớn áp lực Liễu Ngọc Như lắc đầu, trong mắt mang theo quang, "Ta chính là cảm thấy, đông đâu người quá có tiền." "Lang Quân, ngươi ngày mai tiến cung đi phải không?" Liễu Ngọc Như đột nhiên không kịp phòng người hỏi cái này, làm Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn mờ mịt gật đầu, Liễu Ngọc Như cao hứng nói, "Kia thật tốt quá." ta liền lên phố đi dạo phố. cố cửu tư nhìn liễu ngọc như cao hứng phân chấn bộ dáng, cũng không biết nàng là bị khí điên rồi, vẫn là thật sự cao hứng. một đường tàu xe mệt nhọc, bọn họ này một đêm ngủ thật sự hương. chờ ngày thứ hai, cố cửu tư thay đổi quan phục, liền lãnh thẩm minh, diệp thế an cùng nhau vào cung. lúc này đây vọng đô một trận chiến, cố cửu tư là trước tiên viết sổ con đăng báo, thẩm minh cùng diệp thế an đều có công, muốn đi theo hắn cùng nhau lĩnh thưởng. thẩm minh ít có mặc vào chính thức tay áo rộng áo choàng mang lên ngọc quan, cùng Diệp Thế An cố Cửu Tư cùng nhau cung cung kính kính đứng ở cửa đại điện chờ triệu kiến. bọn họ ba người đều là lần đầu thượng điện, sàn cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, cây cột cao ngất mà thượng, bên cạnh thái giám thẳng thắn sống lưng chạm đến quy quy củ củ, đều làm bầu không khí trở nên phá lệ trang trọng thần trương. cố Cửu Tư kỳ thật nội tâm cũng hoảng, nhưng hắn rốt cuộc xuất thân phú quý, khi còn nhỏ cũng từng vào cung đình, trên mặt đảo cũng chấn định. mà Diệp Thế An từ nhỏ cùng quan gia người giao tiếp tuy rằng cũng là lần đầu thượng điện nhưng ngày này hắn cũng chuẩn bị hồi lâu cũng không có quá mức thất thố chỉ có thẩm minh cái này vẫn luôn lập trí đương cái thổ phỉ tên du thủ du thực lần đầu gặp phải loại tình huống này hắn mới kiên trì không đến mười lăm phút liền nhịn không được đến gần rồi cố cựu tư nhỏ giọng nói thầm nói bậy hạ như thế nào còn không tuyên chúng ta a chờ là được cố cựu tư đệ thấp thanh trừ bỏ miệng địa phương nào cũng chưa động tay cầm hốt bản lẳng lặng nhìn phía trước ung thanh nói nói nhiều tiểu tâm rơi đầu Đông đô là tùy thời khả năng rơi đầu. Điểm này thẩm minh đã ở tới phía trước bị giáo dục qua. Thẩm minh chạy nhanh dừng miệng, hiện trường lại an tĩnh lại. Qua sau một hồi, bên trong truyền đến phụ sướng thanh, cố cửu tư ba người rốt cuộc bị tuyên đi vào. Giờ phút này trong điện đứng đầy mới cũ quý tộc, triều đình quan viên, bọn họ đều nhìn chăm chú vào tiến vào này ba người, bởi vì tất cả mọi người biết, này ba vị chung có một vị, là hiện giờ vị này tân đế tán khẩu không dứt chính trị tân tinh, thiên tử sùng thần. Cái này quốc gia tuổi trẻ nhất hộ bộ thị lang, cũng là tương lai hộ bộ có khả năng nhất người cầm quyền. Cố cửu tư cảm giác được ánh mắt mọi người, hắn đạp lên thảm đỏ phía trên, tựa như đạp lên quyền lực đỉnh mây. Hắn nhìn Phạm Hiên ngồi ở kim loan trên bảo tọa mỉm cười nhìn hắn, cố cửu tư có như vậy trong nháy mắt đột nhiên hiểu được đến, nhân vi cái gì đều phải hướng lên trên bò. Vì không chỉ có là tiền, không chỉ có là danh, không chỉ có là quyền, còn có này hết thể sở mang thêm tới, người khác tán thành cùng mong đợi. Cố Cự Tư vén lên vật áo, cung kính quỳ xuống đi. Ở Phạm Hiên trước mặt dập đầu, cao giọng mở miệng, "Thần, Cố Cự Tư gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đi theo hắn quỳ xuống, cùng nhau hành lễ. Phạm Hiên cười cười, giơ tay nói, "Cố thị lang, xin đứng lên đi." 85, chương 84. Nghe được Phạm Hiên những lời này, Cố Cự Tư treo ở không trung tâm đột nhiên liền định rồi đi xuống. Hắn không thể khẳng định mặt khác đồ vật, nhưng có một chút hắn lại là rõ ràng biết Ít nhất vào giờ này khắc này Phạm Hiên trong lòng, hắn vẫn là cái hạt giống tốt. Cố cửu tư nghiêm túc không người dập đầu, trong lòng tính toán hiện giờ Phạm Hiên cùng Chu Cao lãng chi gian quan hệ. Phạm Hiên cũng không phải ngốc tử, hắn có thể lấy một cái văn thần chi thân đi đến hôm nay vị trí, ít nhất chứng minh ở nhân tâm chuyện này thượng, Phạm Hiên là có điều nắm chắc. Như thế khôn khéo người, sao có thể nhìn không tới thấu Chu Cao lãng phóng Chu Diệp ở U Châu ý đồ. Nhưng nếu biết, hắn vì cái gì lại nguyện ý làm Chu Diệp lưu tại U Châu. Theo Chu Cao lãng ý tứ làm hắn tiến vào hộ bộ đâu. Cố Cựu tư nhất thời có chút không minh bạch, hắn thần sắc cung kính nói, tạ bệ hạ. Theo sau cùng Diệp Thế An cùng Thẩm Minh cùng nhau đứng dậy. Bên cạnh Thái giám cười nhắc nhở Phạm Hiên, bệ hạ, còn không có cấp cố đại nhân tuyên bố thánh trì đâu, ngài kêu sớm. Đúng rồi. Phạm Hiên cười rộ lên, giơ tay vỗ vỗ chính mình đầu, lắc đầu nói, hồ đồ, ta nhớ chuyện này hồi lâu, nhất thời thế nhưng liền quên còn không có tuyên chỉ. Vương Hoàng, tuyên chỉ đi bị gọi là vương hoàng thái giám cười rộ lên trấn an nói bậy hạ cũng là quá nhớ cố đại nhân cố cửu tư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vương hoàng người này nhìn qua cùng phạm hiên không sai biệt lắm tuổi mau năm mươi tuổi bộ dáng có thái giám đặc có âm nhu tư thái bởi vì trường kỳ túi đầu không người đầu vai đi phía trước tự nhiên mà vậy hình thành một loại hèn mọn tư thái hắn trên mặt ý cười doanh doanh trắng non sạch sẽ mặt nhìn sinh đến vui mừng nhìn khó có ác cảm hắn từ bên cạnh tiểu thái giám trong tay tiếp nhận thánh chỉ đứng ở Phạm Hiên phía sau lớn tiếng tuyên đọc ngợi khen thánh chỉ sách phong cô Cửu Tư vì hộ bộ thị lang Diệp Thế An vì chính thất phẩm hữu tư gián Thẩm Minh vì từ lục phẩm điện tiền tư kỵ quân chỉ huy sứ sách phong xong sau ba người lại lanh chỉ tạ ơn Phạm Hiên đem ba người khen một phen lúc này mới bắt đầu thương nghị kế tiếp sự Tân triều sơ lập trăm phế đại hưng nội muốn chấn an chiến tranh lưu lại kế tiếp công việc ngoại muốn chuẩn bị ứng đối còn không có quy thuận chưa hầu ba người quan nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ, đặt ở địa phương khác đều là có thể khoe ra đại quan, nhưng tại đây trong triều đình, lại cũng bất quá chỉ là mới vừa vào biển sâu tép rượu, vì thế ba người nghe mọi người lại nha lại nhảy tranh trước, không nói một lời. Hiện giờ mấu chốt nhất vấn đề, gần nhất là đối nội tu sinh dưỡng tức muốn như thế nào tinh dưỡng. Trinh chiến này một năm, ruộng tốt nhiều hoang phế, như thế nào ở tốc độ nhanh nhất khôi phục lượng sản, là trọng trung chi trọng. Thứ hai là Dương Châu cùng lưu hành chi vấn đề như thế nào giải quyết, là giải hòa vẫn là công phạt tất cả mọi người không có cái chuẩn số lưu hành chi không có gì hảo thuyết lấy lưu hành chi hiện giờ hành động một trận bất quá sớm muộn gì vấn đề nhưng dương châu cũng không lớn giống nhau dương châu hiện giờ chủ nhân ở vương thiện tuyền sau khi chết đối ngoại như cũng là vương gia khống chế từ vương thiện tuyền nhi tử vương tư thủy kế thừa tiết độ sứ vị trí nhưng thực tế thượng tất cả mọi người biết hiện giờ dương châu nói một không hai hẳn là vị kia vương gia tòa thượng tân lạc tử thương Vương Tư Thủy hiện giờ năm bất quá 12 tuổi, chỉ là cái con trẻ, hắn mẫu thân là Vương Thiện Tuyền trong nhà nhà mẹ đẻ nhất không được thế một cái thiết thất, ca cơ xuất thân, lấy sắc thở người. Vương Thiện Tuyền sau khi chết, hắn mặt khác hải tử trong một đêm đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, cuối cùng chỉ còn cái này Vương Tư Thủy, có thể nói, Vương Tư Thủy vị trí, là lạc tử thương đưa cho hắn, hắn bất quá chính là lạc tử thương con dối thôi. Dương Châu giàu có và đông đúc, tuy rằng binh lực không cường. Nhưng cũng ở này đó thời gian chính mình dựa vào tiền tạp ra một con quân đội tới. Nói bọn họ vô tâm, bọn họ trước chút thời gian, mới bác nuốt Thương Châu xâm nhập phía Nam Giao Châu. Nhưng nếu nói bọn họ cùng lưu hành chi giống nhau dã tâm bừng bừng, nhưng ở Phạm Hiên đăng cơ thời điểm, lạc tử thương lại làm người đưa lên một phần lễ vật, nhìn qua có quy thuận chi ý. Vì thế Dương Châu phạt cùng không phạt, liền thành triều đình tranh luận tiêu điểm. Cố cửu tư nghe mọi người ở trên triều đình kêu loạn xảo thành một mảnh, cả người liền tự do bên ngoài Nói thật, hắn có điểm vây, khởi quá sớm. lãnh xong chỉ sau, phát hiện toàn bộ triều đình cùng hắn không nhiều lắm quan hệ sau, hắn tựa như trước kia đi học thời điểm nghe phu tử nói chuyện như vậy, có điểm khống chế không được như đi vào coi thần tiên. Một đường như đi vào coi thần tiên đến sau khi chấm dứt, thẳng đến Diệp thế an đứng ở hắn bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, cố cửu tư mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới phát hiện quanh thân người đều tan, phạm hiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái xem đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra Theo sau vương hoàng liền đi xuống tới, cười nói, cố đại nhân. Vương công công. Cố cửu tư chạy nhanh hướng vương hoàng hành lễ, vương hoàng là phạm hiên bên người người, đây chính là tuyệt đối không thể đắc tội. Vương hoàng cười cười, lần đầu gặp mặt, đại nhân không cần khách khí như vậy, trước chút thời gian nghe bệ hạ đối đại nhân nhiều có khen, hiện giờ thật thấy, mới biết được bệ hạ lời nói không giả, thật sự là thanh niên tài tuần A. Vương công công quá khen. Cố cửu tư chặn lại nói, đều là nhận được bệ hạ nâng đỡ thôi vương hoàng cười cùng cố cựu tư hàn huyên vài câu lại quay đầu nhìn về phía diệp thế an đối mặt diệp thế an hắn rõ ràng cung kính rất nhiều trên mặt ý cười càng sâu cao hưng nói diệp đại nhân bệ hạ tưởng mời ngài một đạo ăn cái cơm trưa hỏi ngài phương tiện sao diệp thế an là người hắn theo bản năng nhìn cố cựu tư liếc mắt một cái vương hoàng lại không nhiều lời vì thế diệp thế an liền minh bạch đây là chỉ cần chỉ kêu hắn thiên tử có mệnh diệp thế an chạy nhanh nhứng thanh vương hoàng liền cùng cố cựu tư cùng thẩm minh cáo biệt Lãnh diệp Thế An đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, thẩm minh đi theo cố cửu tư đi ra ngoài, ra đại điện, thẩm minh nhỏ giọng nói, ca, ngươi nói phạm. Nga không, bậy hạ triệu kiến Thế An ca làm cái gì? Nghe thẩm minh sửa cái này xưng hô, cố cửu tư theo bản năng nhìn thẩm minh liếc mắt một cái, đem hốt bản ôm ở trong tay, có chút buồn cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên kêu ta cái này. Ta nghĩ tới thẩm minh nghiêm túc nói, tới đông đô, còn gọi ngươi cửu gia, nghe đi lên quá không giống chính đạo. Ta đã nhìn ra, về sau các ngươi đều là đuổi, ta phải ôm chặt chút, cho nên ta chạy nhanh trước kêu cái ca, phương tiện ngươi về sau cho ta dưỡng lao tống trung. Dưỡng lao tống trung lại như vậy dùng sao? Cố cửu tư những mày, thẩm minh chạy nhanh nói, không quan trọng, này đều không quan trọng. Ngươi trả lời trước ta vấn đề A. Ta lại không phải thần tiên cố cửu tư cùng hắn chậm gì gì hướng cửa cung ngoại đi đến, đạm nói, chờ hắn ra tới, ngươi hỏi hắn A. Ta đây không phải nóng nội sao? Thẩm minh thở dài. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi, lòng ta đến có cái đế. Chuyện tốt? Cố Cửu Tư khẳng định mở miệng, Thẩm Minh có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào biết? Hắn cha cùng Bệ hạ trước kia quan hệ liền hảo, hiện giờ Bệ hạ sợ là đối hắn cha chuyện này ấy nấy, hơn nữa hắn thúc phụ phía trước trước thời gian vào Đông đô, hiện giờ sợ đã ở Đông đô cắm dễ, hôm qua chúng ta còn không có tới kịp tìm người, hôm nay Bệ hạ sợ là tính toán tự mình vì hắn tìm thân. Ngươi tưởng cá nhân đập thắng trận là có thể tiến trung thư môn hạ làm quan sao? Cố cửu tư thanh âm bình đạm, rõ ràng suy nghĩ cái gì? Thẩm minh là người, một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, theo bản năng nói, hắn quan có phải hay không so với ta đại? Cố cửu tư bị Thẩm minh chú ý điểm chọc cười, hắn nhịn không được treo chọc, Thẩm minh, ngươi trước kia không phải muốn giết hết thiên hạ cầu quan sao? Hiện tại còn để ý chức quan lớn nhỏ. Ta suy nghĩ cẩn thận Thẩm minh thở dài, trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện gì, ngươi cũng đừng chê cười ta. Vào rừng làm cấp trước sau là khấu. Gặp được tất cả đều là ương gia loại người này, tự cho là vì dân trừ hại, kỳ thật bản thân chính là một đại hại. Chi bằng đương cái quan tốt, còn càng thật sự chút. Nghe được này một phen lời nói, Cố Cửu Tư giơ tay vô vô thẩm minh bay, lời nói thấm tiếng nói, "Trưởng thành." Thẩm Minh đem hắn tay đánh tiếp, không cao hứng nói, "Lan." Cố Cửu Tư cười thu hồi tay, Thẩm Minh đôi mắt xoay chuyển, thấu tiến lên đây nói, "Ta này quan rốt cuộc lớn không lớn. Điện Tiền Tư Kỳ Quân, thượng bốn quân chí nhất, là cái hảo địa phương." Cố Cửu Tư nghiêm túc mở miệng, Thẩm Minh đang muốn nhạc a, liền nghe Cố Cửu Tư tiếp tục nói, Kỵ quân bên trong cùng sở hữu hai mươi chỉ huy sứ, mỗi cái chỉ huy sứ thủ hạ hai ngàn người, là cái không tội vị trí. Thẩm Minh tươi cười cứng lại rồi, hai ngàn người, còn không bằng hắn ở U Châu hôn đến hảo đâu. Thẩm Minh có chút bực mình, hai người trò chuyện thiên đi đến cửa cung, mới ra cửa thành, liền thấy Chu Diệp đứng ở cửa, Cố Cửu Tư ngẩng người, theo sau cao hứng lên, kinh ngạc nói, Chu đại ca, Cửu Tư chu diệp cười cười nhìn thoáng qua hăn phía sau thẩm minh hành lễ nói thẩm minh cũng ở a chu đại ca thẩm minh cao hứng nói ta làm quan cái kia cái gì điện tiên tư kỵ quân chỉ huy sứ cố cửu tư ở bên cạnh làm giải thích thẩm minh chạy nhanh gật đầu đúng đúng đúng liền cái này ta biết chu diệp cười nói đêm qua ta đã nghe phạm thúc thúc nói qua nói chu diệp nhìn về phía cố cửu tư nói hôm nay nhưng có thời gian đi nhà ta ăn cái cơm xoàng ta cũng đi Thẩm Minh cao hứng ra tiếng, Chu Diệp cười cười nói: Hôm nay ta mời Cựu Tư có việc, ngày khác lại thỉnh ngươi. Thẩm Minh nghe xong lời này, có chút bất đắc dĩ, hắn vây vây tay nói: Thôi thôi, các ngươi đều có người thỉnh ăn cơm, ta chính mình đi uống rượu đi. Nói xong, Thẩm Minh cùng hai người thuận miệng nói một tiếng: Đi rồi. Lúc sau, liền xoay người rời đi. Chu Diệp có chút bất an, ta không nghĩ tới Á Minh cũng ở. Không sao, cô Cựu Tư biết, Chu Diệp như vậy nơi trốn chiếu cố người tính tình là sợ thẩm minh tưởng quá nhiều, hắn đem tay hướng chu diệp trên vai một đáp, lôi kéo chu diệp liền hướng trên xe đi đến nói, hắn tâm lớn đâu, ta làm một nam qua đi cho hắn mua đơn là được. nói, cố kiệu tư quay đầu cùng đi theo phía sau một nam nói, đi, đi theo thẩm minh, đem hắn uống rượu tiền trao. tiến đi thẩm minh, cố kiệu tư cùng chu diệp cùng nhau lên xe, lên xe lúc sau, cố kiệu tư nói thẳng, là chu đại nhân tìm ta đi. chu diệp ngẩn người, theo sau không khỏi cười rộ lên, ngươi thật đúng là quá thông minh chút. Vừa vặn, ta cũng có việc, muốn tìm Chu Đại Nhân. Cố cửu tư cười cười, hắn quay đầu đi, nhìn trên đường người đến người đi, vẻ mặt tựa hồ mang theo vải phần sâu lo. Chu Diệp không khỏi nói, ngươi chính là gặp được chuyện gì. Thật là cố cửu tư quay đầu tới, nhìn Chu Diệp, thở dài nói, chuyện này ta còn ở trong trước, có phải hay không nên nói? Ngươi nói trước tới cùng ta nghe một chút. Ngươi hẳn là biết, ta cứu cứu là nguyên lại bộ thượng thư Giang Hà. Nghe được lời này, Chu Diệp thần sắc tức khắc nghiêm túc lên giang hà là bởi vì lương vương bị hạch tội bỏ tù bỏ tù lúc sau cụ thể tình huống cố cửu tư liền lại không rõ ràng lắm nhưng hắn cùng lương vương liên lụy thâm hậu hiện giờ cố cửu tư nếu là muốn ra mặt vớt hắn nhiều ít đều sẽ khiến cho phạm hiên bất mãn qua đi ta không hiểu chuyện làm xăng làm bậy chính là nghị có cứu cứu khi ta chỗ dựa người ở khi ta dựa vào nhân gia tác ai tác phúc hiện giờ hắn gặp nạn ta không có liền như vậy làm nhìn đạo lý cố cửu tư đánh giá chu diệp thân sắc chậm dãi nói Ta đối Tân Triều tuyệt không hài lòng, muốn tìm ta cứu cứu, cũng bất quá chỉ là thân nhân chi tình, cùng lập trường không có nửa phần quan hệ. Ta Minh Bạch Chu Diệp gật đầu nói, ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy, ngươi ta là huynh đệ, ta đối với ngươi không có nửa điểm nghi kỵ. Ta chỉ là lo lắng, ngươi hiện giờ tùy tiện hỏi ra đi, sẽ chậm trễ ngươi con đường làm quan. Nhưng ta không hỏi, người khác liền nghĩ không ra. Cố Cửu Tư cười khổ, chi bằng bằng phẳng một chút, ít nhất còn lạc cái quân tử thanh danh. Chu Diệp không nói, Sau một hồi, Chu Diệp ra tiếng nói, "Chuyện này ngươi trước không cần cùng người khác để, ta thế ngươi đi hỏi thăm, sở chuẩn hiện giờ đại gia đối Giang Thượng thư thái độ sau, ngươi lại thấy thế nào hành sự?" Cố Cửu Tư chờ cũng là những lời này, hắn gật gật đầu, chắp tay nói, "Cảm tạ." "Có cái gì quan trọng?" Chu Diệp cười cười, "Đều là hẳn là." Hai người nói chuyện, liền tới rồi Chu phủ. Chu Cao Lãng phủ đệ là Phạm Hiên ban cho, nguyên vì một cái quan lớn ra trận, đông đô thành phá thời điểm ra nhân này cử ra chạy thoát người không bắt được, liền phong tỏa nhà nộp lên trên quốc gia. nay sân tu sửa đến cực hảo, một đường đình đài lầu cát, cố cửu tư đi rồi gần mười lăm phút, mới đến thư phòng. cố cửu tư đứng ở chu cao lãng trước mặt, chu cao lãng đang xem một trương bản đồ, mặt trên vẫn là đại vinh quá khứ bản đồ. chu diệp đem người đưa tới, liền không ra tiếng rời đi đi. cố cửu tư đứng ở chu cao lãng phía sau, cung kính nói, chu đại nhân. chu cao lãng lên tiếng, quay đầu tới, hắn trên dưới đánh giá cố cửu tư liếc mắt một cái, cười rộ lên nói. Thang quan, tinh khí thần đều không giống nhau. Nói, hắn đi đến bên cạnh bàn, vê một viên quân cờ, gõ gõ bàn cờ nói, tới ngồi đi, chúng ta đánh cờ một ván, tùy ý tâm sự. Cố Cửu tư cung kính tiến lên đây, ngồi ở chu cao lãng đối diện, chu cao lãng nho đi trước, quân cờ rơi xuống thời điểm, bên ngoài cuối cùng hầu hạ người cũng rời đi, từ phòng đến sân không có một bóng người, bên ngoài mây đen che kín, chu cao lãng đạm nói, xem ra là muốn tiếp theo tràng mưa to. Hẳn là lạc cờ thanh âm ở trong phòng vang lên tới, một chút tiếp một chút. chu cao lãng nhìn bàn cờ, đạm nói, phía trước ta cùng phạm đại nhân vây khốn đông đô, vốn là tính toán đánh hạ đông đô, lại phái người nhìn lại đều cứu viện. diệp nhi ở cửa phòng ta quỳ cả đêm, hắn cùng ta nói, cùng ngươi tương giao thời gian tuy rằng không dài, nhưng ngươi cùng hắn lại không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. cố cửu tư không dám nói lời nói, hắn nhìn bàn cờ, thần sắc bất động, nhưng kỳ thật hắn nội tâm là có chút lo lắng. Hắn không rõ ràng lắm chu cao lãng nói những lời này là vì cái gì. Ta đáp ứng rồi hắn phái người tiếp viện, nhưng cũng yêu cầu hắn lúc sau lưu tại vọng đô. Trước đó, lão mẫu tới tính toán làm hắn ở kinh thành, cho hắn một cái đại quan. Từ lương vương nhập đông đô lúc sau, hắn vẫn luôn ở bận trước bận sau, lấy công lao tới nói, hắn đích sắc nên ở đông đô có nơi dừng chân. Nhưng ta không có làm hắn lưu lại, ngươi cũng biết là vì cái gì. Cố cửu tư lấy cờ tay dừng một chút, hắn rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Vì sao không nói? Chu Cao lãng ánh mắt dừng ở hắn đầu ngón tay quân cờ thượng. Hạ quan không dám. Cố Cửu Tư buông xuống quân cờ, Chu Cao lãng cười ra tiếng tới, xem ra ngươi là minh bạch, ta lưu hắn đang nhìn đều là hy vọng cấp chu ra lưu cái căn cơ. Cho nên ta cùng lão Phạm nói, ta lo lắng Diệp Nhi ngày sau áp quá Bình Nhi, cho nên cố ý như vậy an bài. Lão Phạm tin, liền cho hai vạn quân thay ta giải quyết cái này ra sự. Ngài cùng đại ca nói qua sao? Cố Cửu Tư bình đạm mở miệng Chu Cao lãng lắc đầu, không có. Lời này nếu là nói, hắn thiếu kiên nhẫn, sợ là sẽ làm Lão Phạm nhìn ra sơ hở tới. Tiết ngài nói cho ta này đó, là tính toán làm hạ quan làm những gì đây. Chu Cao lãng trầm mặc không nói. Một lát sau, hắn đảm nói, ngươi biết, chơi cờ loại sự tình này, có đôi khi quân cờ đến trước tiên phóng, phóng đến trưởng, liền vô dụng. Diệp Nhi đối với lòng ta sinh bất mãn, Lão Phạm mới cảm thấy bình thường. Nhưng nếu trở về sau thật xảy ra chuyện ta lại cùng diệp nhi giải thích này đó hắn lại sẽ tin sao chu cao lãng thở dài làm như bất đắc dĩ ta hôm nay cùng ngươi nói này đó đó là trông cậy vào chờ ngày sau thật đi tới kia một bước những lời này đến từ ngươi nói ra không chỉ có đến từ ngươi nói ngươi còn phải làm hắn tin cố cựu tư nghe được lời này xem như minh bạch chu cao lãng đây là làm hắn ngày thường phải nhiều có ám chỉ nhưng lại không thể làm chu diệp thật nhìn ra tới chính là chờ nói ra tới thời điểm chu diệp đến cảm thấy Thật là như thế. Cố Cựu Tư cười khổ lên, "Ngài quá khó xử hạ quan. Ngươi là cái thông minh hải tử?" Chu Cao Lãng dương mắt xem hắn, "Ta cảm thấy này đối với ngươi mà nói là việc nhỏ, không phải sao?" Cố Cựu Tư có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói, "Hạ quan tận lực." Chu Cao Lãng gật gật đầu, thấy hắn không có tiếp tục nói chuyện, liền nói, "Còn có cái gì muốn hỏi?" Hạ quan không rõ Cố Cựu Tư trực tiếp mở miệng, đại nhân vì sao như vậy tin được hạ quan? nghi kỵ thiên tử loại sự tình này như thế nào sẽ cứ như vậy cùng hắn một cái ở chính trị thượng chỉ là mao hải tử người ta nói chu cao lãng nhướng mày có chút kỳ quái nói không tin được ngươi ta đưa ngươi ngồi vào vị trí này thượng cố cựu tư nhất thời á khẩu không trả lời được chu cao lãng rơi xuống cờ đạm nói ta biết ngươi sẽ không phản bội diệp nhi diệp nhi sẽ không phản bội chu gia cũng chẳng khác nào ngươi sẽ vẫn luôn đứng ở chu gia lập trường thượng đại nhân nói sai rồi cố cựu tư thần sắc bình đạm hắn dương mắt nhìn về phía chu cao lãng trong mắt tất cả đều là nghiêm túc cựu tư trạm không phải chu gia cựu tư trạm chính là ba cánh là công chính chu cao lãng không nói chuyện hắn nhìn cố Cựu tư người thanh niên này trong ánh mắt một mảnh thanh minh mang theo bọn họ này đó trung niên nhân khó có chấp nhất chu cao lãng cười cười đó chính là chu gia lập trường cố Cựu tư trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn lời này vốn chính là gõ hắn cùng chu diệp là huynh đệ không tồi nhưng hắn cũng không nguyện ý bị Chu Cao Lãng chói định. Được Chu Cao Lãng những lời này, Cố Cửu Tư rốt cuộc kiên lòng, hắn hỏi cuối cùng một câu. Hạ quan cuối cùng còn có một cái nghi hoặc. Ngươi nói, ta tưởng xác định ngài phong bị là bệ hạ sao? Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn Chu Cao Lãng, hắn không có bỏ qua Chu Cao Lãng trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở hắn nói xong câu đó nháy mắt, Chu Cao Lãng khuôn mặt thượng bày biện ra cực kỳ ngắn ngủi, gần như với khổ sở biểu tình chỉ là này cảm xúc chợt lóe lướt qua chu cao lãng lại khôi phục ngày thường bộ dáng cười khổ lên ta cùng lao phạm vài thập niên sinh tử huynh đệ chi tình ta sẽ không phòng bị lao phạm ta mệnh năm đó là hắn bảo hạ tới hắn nếu muốn chém ta đầu chém liền chém ta không có gì hảo thuyết nghe được lời này cố cửu tư có chút kỳ quái ngay sau đó hắn liền nghe chu cao lãng thở dài nói ta phòng là phạm ngọc a cố cửu tư ngần người một lát sau hắn đầu góc gông một chút Hắn biết chính mình không nên xúc động, chính là trong nháy mắt kia, lại theo bản năng buột miệng tốt ra, vậy hạ hiện giờ thân thể chính là có ngại. 86, chương 85. Ngoài phòng bắt đầu có sấm rền thanh. Chu Cao Lãng không nói gì, Cố kiểu Tư hỏi ra thanh sau, tức khắc bị chính mình lớn mật cấp kinh ngạc. Vô luận Phạm Hiên thân thể hảo hoặc là không tốt, tại đây Tân Triều sơ kiến thời điểm, đều cần thiết là tốt. Hắn vội vàng rời đi vị trí, quỳ xuống, vội la lên, hạ quan hổ ngôn loạn ngữ. Mong rằng đại nhân thứ tội. Làm gì vậy? Chu Cao Lãng cười khổ một chút, quay đầu nhìn về phía bên ngoài thiên, thần sắc bình đạm, đứng lên đi. Bên ngoài cũng muốn trời mưa, người đi về trước đi. Cố cửu tư vội vàng theo tiếng, dập đầu hành lễ sau, liền từ Chu Cao Lãng trong phòng lui ra tới. Hôm nay Chu Cao Lãng này một phen lời nói, trừ bỏ phạm hiên thân thể ở ngoài, phần lớn ở hắn đoán trước bên trong, hắn ở hành lang dài ngoại đứng lấy lại bình tĩnh, mới vừa đi ra Chu Cao Lãng nhà cửa. Liền thấy Chu Diệp khoanh tay đứng ở hành lang giải thượng, thấy hắn đi ra, Chu Diệp quay đầu xem hắn, cười nói, ngươi tẩu tử lưu ngươi ăn cơm, ta liền ở chỗ này chờ ngươi ra tới. Cố cửu tư nghe lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lắc đầu nói, không được, hôm nay ra tới khi còn cùng Ngọc như nói qua phải về nhà, liền trước cáo tử. Chu Diệp nghe được lời này, đảo cũng không có khó xử, chỉ là nói, vừa đến đông đô, ngươi cũng không mấy cái đồng liêu, thừa dịp cơ hội này nhiều cùng Ngọc như ăn cơm về sau sợ là không nhiều như vậy thời gian cố cửu tư nghe vậy cười cười lắc đầu nói ta dĩ vãng bên ngoài uống rượu uống đủ rồi ngày sau phi tất yếu ta còn là phải về nhà ăn cơm nói cố cửu tư tựa hồ là nhớ tới liễu ngọc như tới có chút ngượng ngùng nói ra dù sao cũng phải có cái ra bộ dáng ta muốn cùng nàng mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm chiều chu diệp gật gật đầu đưa cố cửu tư đi ra ngoài cười nói này ta nhưng thật ra muốn cùng ngươi nhiều học học cố cửu tư không nói thêm gì Hắn nhìn thoáng qua Chu Diệp, Chu Diệp đánh tiểu là bên ngoài bùn ba, Chu Cao lãng hai bàn tay trắng, không tốt tiền bạch việc, lại không có gì của cải, toàn dựa triều đỉnh về điểm này tiền lương. Cho nên Chu Diệp mười mấy tuổi tuổi tắc liền ra tới kinh thương, sau lại lớn lên, ở Hưu Châu cũng nhiều là qua tay tiền bạch việc, tỉ như Chu Diệp lần đầu đến Dương Châu, chính là vì mua sắm con nhu, Con tuổi nhỏ liền lo liệu này đó, đối nhân xử thế một chuyện thượng, Chu Diệp đúng mực đều đắn đo đến cực hảo, vô luận bẩn phú quý tiện. Hắn đều xử lý đến gãi đúng chỗ ngứa. Muốn lưu Cố Cửu Tư ăn cơm, liền sẽ vẫn luôn chờ bên ngoài, Cố Cửu Tư phải đi về, cũng không có nửa phần vẻ giận. Đưa Cố Cửu Tư tới rồi cửa, Chu Diệp dặn dò nói, không lâu sợ là sẽ có mưa to, trên đường cẩn thận. Cố Cửu Tư cười cười, yên tâm đi. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Chu đại ca, hôm nay thật là xin lỗi, làm ngươi bạch chờ ta. Không ngại sự Chu Diệp cười nói, tuyển chi còn không có làm người nấu cơm, không lãng phí cố cựu tư biết hắn là nói dỡn cười cùng chu diệp hành lễ liền buông mảnh làm mục nam giá mã đi rồi đi ra không có vài bước cố cựu tư đột nhiên vén lên mảnh do hỏi phu nhân hiện tại ở đâu liền biết ngài sẽ hỏi mục nam cười nói mới vừa rồi ta sai người đi hỏi thiếu phu nhân hẳn là ở chín phương phố kia một đường uống trà mục nam đêm qua hoa cả đêm nhớ một chút đông đô bản đồ cố cựu tư cũng đại khái nhớ mấy cái chủ yếu đường phố chín phương phố là đông đô nhất phồn hoa một cái chủ nói này hắn là nhận thức chúng ta đi tiếp nàng cố cửu tư cao hứng mở miệng một nam có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là ứng thanh cố cửu tư hứng thú bừng bừng hướng liễu ngọc như phương hướng đi khi liễu ngọc như chính mang theo ấn hồng ở trà lâu uống trà thuyết thư tiên sinh ngồi ở đại đường giảng dương châu ít có chuyện xưa phần lớn là một ít đông đô khi nói liễu ngọc như hôm nay chạy một ngày đem đông đô các khu giá nhà cùng tiền thuê nhà đều hỏi một lần cũng nhìn mấy bộ phòng ở đông đô giá nhà là dương châu gấp hai Tiền thuê nhà càng là xa xỉ, chủ yếu là bởi vì đông đô nhân viên lui tới dày đặc, tới đông đô người lại đều là khắp nơi địa phương phú hào, ở chỗ này tùy tiện tốn chút tiền trụ chút thời gian, cũng là không có quan hệ. Đi dạo một vòng sau, Liễu Ngọc Như liền phát hiện, kỳ thật bọn họ trước mắt chủ cái này địa phương, trừ bỏ trang hoàng đến không được tốt, mặt khác đều là không tồi, đặc biệt là đoạn đường thượng, khoảng cách cung thành cực gần, đi bộ bất quá 15 phút, cố cửu tư ngày sau là có thể ở trong nhà ngủ nhiều trong chốc lát hắn quan tới là cái lười nhắc người mỗi ngày rời giường liền chính là muốn hắn mệnh, đặc biệt là vào đông thời điểm càng là khó càng thêm khó quá vãng đang nhìn đều hắn là huyện nha lớn nhất liền tuyên bố mỗi ngày thần khi mạt bắt đầu làm công hiện giờ tới rồi đông đô tới mỗi ngày giờ mẹo liền phải thượng triều ngày thứ nhất còn tính mới vừa vào đông đô hắn còn có chút hưng phấn ngày sau sợ là chính là tra tấn liễu ngọc như suy xét một ngày liền tính toán vào tay đem tòa nhà này mua tới tuy rằng này bút số lượng không tính tiểu Nhưng này nửa năm qua hoa dung tiền lời hơn nữa đi thu lương kia một chuyến thù lao, mua đông đô một cái tòa nhà, còn có thể giữ lại một nửa dư tiền. Định ra tới chuyện này, Liễu Ngọc Như cũng có chút mỏi mệt, nàng liền tùy ý vào một nhà trà lâu, tính toán nghỉ ngơi một vài, liền về nhà đi. Quanh thân người đều đang nói chuyện thiên, nói được đơn giản chính là là tân triều sự tình, hiện giờ tân triều sửa quốc hiệu vì hoa, niên hiệu vinh phúc, đại gia lén nghị luận phạm hiên cùng triều thần, nói nói đi, đảo cũng không có quá lớn bất mãn. Phạm Hiên sưng đế sau chuyện thứ nhất chính là tuyên bố hạ thấp thuế má ba cánh nhưng thật ra cực kỳ cao hứng. Nhưng Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, Phạm Hiên hạ thấp thuế má kia triều đỉnh tiền nơi nào tới? Tất nhiên là muốn từ địa phương khác tới. Liễu Ngọc Như ngồi trong chốc lát liền thấy sát trời có chút tối sầm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, phân phò ấn hồng nói muốn mau trời mưa đi. ấn hồng cho nàng đảo trà ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, ứng tiếng nói nhanh nếu không chúng ta trở về đi. Liễu Ngọc Như gật gật đầu. Phân phó ấn hồng đi kêu xe ngựa, bọn họ xe ngựa ngừng ở cách vách ba điều phố có hơn, ấn hồng đi cũng đến có một đoạn thời gian. Liễu Ngọc Như chậm rãi uống ngụm trà, đứng dậy, tiếp đón người tính tiền, liền hướng dưới lầu đi đến. Bên ngoài sấm rền nổ vang, đầu mưa lớn giờ bắt đầu đi xuống rơi xuống, chờ Liễu Ngọc Như xuống lầu đứng ở cửa khi, bên ngoài đã hạ khởi mưa to tới, vũ theo mái hiên rơi xuống, làm thiên địa đều trở nên mông lung lên, Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, trong lòng tính toán thời gian này ấn hồng hẳn là đến không được xe ngựa vị trí chỉ sợ cũng là bị vũ ngăn ở trên đường ở đâu cái dưới mái hiên tránh mưa liễu ngọc như đảo cũng không nóng nảy nàng liền đứng ở cửa nhìn bên ngoài màn mưa nàng lặng lặng đứng ở cửa mà trà lâu đối diện tiểu lầu bên trong có cái quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên nam tử chính dựa vào ghế trên lẳng lặng nhìn trên đường khắp nơi chạy vội trốn vũ người qua đường hắn sinh đến cực kỳ tuấn mỹ mắt phượng ngôi mỏng trên mặt đường con sạch sẽ lưu loát liền hiện ra vài phần khắc nghiệt nhưng này cũng ngăn không được sinh ra đẹp ngũ quan nhìn đó là mang theo vải phần tà khí xinh đẹp hắn ngồi ở tiểu lầu phía trước cửa sổ chuyển động ngón tay thượng xanh biết nhận ban chỉ chầm dai nói không nghĩ tới đông đô cũng sẽ có như vậy mưa to đi theo hắn phía sau người hầu không nói gì trong phòng phá lệ trở mặc lạc tử thương bưng lên bên cạnh chén lính rượu nhấp khẩu rượu ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa liền rơi xuống đối diện trà lâu cửa nữ tử trên người nàng kia người mặc lụa mỏng áo khoác màu trắng áo trong sơ phụ nhân búi tóc đứng ở trà lâu cửa tựa như dương châu ba tháng liêu rủ mềm mại lại mỹ lệ lạc tử thương lẳng lặng đoan nhìn một lát đột nhiên mở miệng nói cố cửu tư có phải hay không tới đông đô đứng ở hắn phía sau người hầu rốt cuộc đã mở miệng cực kỳ ngắn gọn nói hẳn là lạc tử thương nâng đầu lẩm bẩm năm trước phát tin hiện giờ ba tháng nhiều hẳn là tới nói hắn cười cười đống nhiên nói vũ nam đi cho ta lấy đem rủ tới bị gọi là vũ nam người hầu không nói chuyện lập tức đi ra ngoài lạc tử thương đứng dậy phủi phủi ống tay áo, tả hữu nhìn thoáng qua thấy bội sức đoan chính trên quần áo không có gì nếp rốn liền đi xuống lâu đi vũ nam đã tính tiền cầm đem rủ đứng ở cửa lạc tử thương từ vũ nam trong tay lấy quá rủ phân phó nói ngươi ở chỗ này chờ xem nói xong lạc tử thương liền căng ra rủ đi vào màn mưa bên trong giờ phút này cố cửu tư ở trong xe ngựa chính dựa vào xe vách tường có chút không đốn buổi sáng khởi quá sớm Sáng sớm khẩn trương, liền không có gì cảm giác. Giờ phút này thả lỏng lại, vây cảm giác lập tức liền dũng đi lên. Hắn dựa vào xe vách tường đánh ngủ gần. Vẫn từ bên ngoài tiếng mưa rơi che trời lấp đất, hắn cũng không có phát hiện. Đi rồi không biết bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng. Hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến nói chuyện với nhau tiếng động. Hắn mơ mơ màng màng trận mắt, liền thấy màn xe một hiên, lại là ấn hồng cuốn mảnh đi đến. Trên người nàng có chút ướt át, nhưng cũng còn hảo. Cố Cựu Tư đột nhiên liền thanh tỉnh, vợ nói như thế nào liền ngươi một người thiếu phu nhân đâu phu nhân kêu nô tỳ đi gọi xe ngựa nàng ở trà lâu chờ nhưng đột nhiên hạ mưa to nô tỳ bị ngăn ở trên đường vừa vặn gặp được cô ra ấn hồng vội vàng mở miệng giải thích cố cửu tư quấn mảnh nhìn nhìn bên ngoài thấy mưa to rằng rùa đưa lưng về phía ấn hồng nói nàng một người đang đợi ngươi đúng vậy ấn hồng cũng có chút sốt ruột hôm nay chỉ có ta cùng thiếu phu nhân ra tới cố cửu tư nhíu nhíu mày vốn đang nghĩ như vậy mưa to còn làm một nam bên ngoài giá xe ngựa thật quá đáng chút nhưng niệm liễu ngọc như một người hắn lại có chút không yên tâm liền nói ngươi cùng một nam nói trả lâu vị trí không nói ấn hồng trở lại gần gối thực thực mau liền đến cố cựu tư gặp được ấn hồng thời điểm liễu ngọc như trở đến có chút nhàm chán chứng đã kết lại trở về nàng cũng cảm thấy phiền thoái liền dựa vào cạnh cửa chờ người mặt sau thuyết thư tiên sinh không nói tình hình chính trị đương thời nói về bạch nương tử chuyện xưa tới đoạn kiều mưa to hứa tiên bung dù mà đến đó là tám mươi cốt trúc tía bính dù giấy mặt trên ve chính nở dậu ngọc lan vũ châu thuận dù mà xuống đón gió ấp lộ hàm châu cúi đầu liễu ngọc như rảnh rỗi không có việc gì duỗi tay đi tiếp thổi qua tới mưa phùn rồi sau đó liền thấy này trống rỗng đường cái đột nhiên xuất hiện một bóng người kỳ sơ là xem đến không lớn rõ ràng nàng cũng không để ý nhưng đối phương đi được tới lộ ở giữa khi nàng đột nhiên liền thấy rõ đối phương diện mạo liễu ngọc như thu hồi tay không tự chủ được căng thẳng thân mình sắc mặt bình tĩnh thản nhiên mà đối phương thấy nàng động tác liền nhẹ nhàng cười hắn phong rong mà đến cầm dù đứng ở liễu ngọc như trước người lại cười nói Liễu lao bản liễu ngọc như cười rộ lên phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau cung kính trả lời lạc công tử hai người không nói gì kỳ thật hai bên trong lòng đều đối sở hữu sự rõ ràng nhưng mà lại đều làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau lạc tử thương không có nói cô cựu tư chỉ là nói Liễu lao bản cũng tới đông đô Ta tới Đông đô bình thường Liễu Ngọc Như bình thản nói, lại không nghĩ, Lạc công tử ở Dương Châu chăm công ngàn việc, cũng tới Đông đô. Đông đô phồn hoa ơi, người trong thiên hạ đều hướng tới, Lạc Mộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lạc Tử Thương nhìn thoáng qua quanh thân, nói tiếp, Liễu lao bản tính toán đi nơi nào? Lạc Mộ tiến ngươi một đoạn đường. Không cần Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía màn mưa, ta ở chỗ này chờ một lát, người nhà thực mau liền tới. Lạc công tử nếu là có việc, thiếp thân liền không quấy rầy. Đảo cũng không có gì sự. Lạc tử thương đi đến liêu ngọc như bên cạnh, thu hồi dù tới, thanh âm bình thản nói, sơ tới đông đô liền ngộ cố nhân, tại hạ trong lòng vui vô cùng, liền bồi liêu lao bản chờ người nhà, liêu thượng hai câu đi. Ta cùng lạc công tử, tựa hồ không có gì hảo liêu. Liêu ngọc như thu hồi tươi cười, lặng lặng nhìn màn mưa, lạc công tử không bằng vào nhà đi uống hai ly trà, nhìn xem này đông đô mưa to, cũng tỉ can đứng ở nơi này, bồi ta một cái nữ tắc nhân ra đến hảo. Như thế nào sẽ không có gì hảo liêu đâu lạc tử thương cười khẽ hắn thanh tuyến cực thấp mang theo loại khó lòng giải thích chấm thấp chúng ta tâm sự liếu lao bản ở dương châu là như thế nào tránh đi ta lệnh cấm lên nào hào lương giới như vậy cũng hảo a nghe được lời này liễu ngọc như không có lên tiếng nàng quay đầu nhìn về phía lạc tử thương bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn lạc tử thương ý cười doanh doanh tươi cười không thấy nửa phần tức giận tiếp tục nói tại hạ thành tâm thỉnh giáo tuyệt không hỏi trách chi ý lạc công tử nếu hỏi ra lời này nói vậy hết thề đều là rõ ràng liếu ngọc như thần sắc bình tĩnh ta sau khi đi đem lưu lại người trộm tới khảo vấn một chút không phải rõ ràng sao còn hỏi ta làm cái gì rốt cuộc không phải bản nhân có rất nhiều chi tiết sợ những người đó cũng không lớn rõ ràng lạc tử thương túi đầu nhìn trong tay ô che mưa dù thượng hoa lan còn mang theo bớt nước hắn giơ tay từ tay áo cầm lụa khăn nhẹ nhàng cọ qua hoa lan mở miệng nói tiếp bất quá liếu lao bản không muốn nói kia cũng liền thôi kia không bằng liêu chút mặt khác đi, nghe nói liêu lao bản ở tìm liêu ra người. Không có. Nghe được lạc tử thương đề cập người nhà, liêu ngọc như tức khắc lạnh thanh, lạc tử thương cười nhẹ ra tiếng tới, không cần khẩn trương, ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu là liêu lao bản yêu cầu, ta nói không chừng cũng có thể giúp một tay vội đâu. Không cần. Liêu ngọc như lạnh lùng nói, ta cùng người nhà không hợp, không có gì hảo tìm, làm phiền lạc công tử nhọc lòng. Vậy thôi. Lạc tử thương trong thanh âm làm như tiếng đối vừa dứt lời, nơi xa cố cửu tư xe ngựa lộc lẫy mà đến, liễu ngọc như thật xa thấy xe ngựa, thấy được trên xe ngựa hoa văn, liền nhận ra là cố gia xe ngựa, trên mặt tức khắc mang theo vui mừng. lạc tử thương không giấu vết nhìn nàng một cái, chậm nói, nói đến cùng liễu lao bản duyên phận cũng không tính thiện, thấy như vậy vài lần, lại còn không biết liễu lao bản tên, xin hỏi liễu lao bản phương danh. ta cùng lạc công tử không tính hiểu biết, khoe trung tên, lạc công tử không cần biết được. khi nói chuyện, xe ngựa ngừng ở cửa cố Cửu tư từ trong xe ngựa cầm dù vén lên mảnh từ trên xe ngựa nhảy xuống tới bước nhanh đi vào liễu ngọc như trước người đem dù trống ở liễu ngọc như trước mặt cao hưng nói ngọc như hôm nay thật lớn vũ còn hảo ta tới đón ngươi bằng không cũng không biết ngươi làm sao bây giờ đi ta mang ngươi về nhà liễu ngọc như cười tủm tỉm nghe hắn cho chính mình tranh công cũng không nói lời nào cố Cửu tư thấy liễu ngọc như trong mắt tất cả đều là hiểu rõ cũng xấu hổ ho nhẹ một tiếng liền cấp liễu ngọc như cầm ô giơ tay hợp lại ở liễu ngọc như trên vai dùng tay háo vì liễu ngọc như che vũ che chở nàng hướng xe ngựa đi đến cố cựu tư không chú ý tới lạc tử thương liễu ngọc như cũng cố tình không cùng lạc tử thương cáo biệt lạc tử thương nhìn bọn họ bằng dáng híp híp mắt chở hai người đi đến xe ngựa trước khi lạc tử thương đột nhiên ra tiếng liễu ngọc như mọi người dừng lại cố cựu tư lúc này mới chú ý tới lạc tử thương tồn tại hắn quay đầu lại đi có chút nghi hoặc nhìn về phía lạc tử thương lạc tử thương ánh mắt đặt ở liễu ngọc như trên người liễu ngọc như nhíu mày nhìn hắn lạc tử thương cười cười hắn bung dù đi đến hai người trước mặt rồi sau đó thu hồi dù tới hắn cả người xối ở trong mưa lại hoàn toàn không có nửa phần để ý chỉ là đem dù đưa cho liễu ngọc như cười nói đưa dù tri ân suốt đời khó quên liễu ngọc như không nói gì lạc tử thương thấy nàng không tiếp liền thong dong giơ tay đem dù đặt ở trên xe ngựa rồi sau đó không mình hành lễ phảng phất lần đầu tiên gặp mặt cung kính nói liêu tiểu thư Tại Hạ Lạc Tử Thương, Cố Cửu Tư thần sắc sầu lẫm, Lạc Tử Thương xoay người sang chỗ khác, liền hướng tới tiểu lầu đi vào. Công tử một Nam có chút lo lắng ra tiếng. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn xoay người, cấp Liễu Ngọc Như cầm ô, bình thản nói: "Đừng đứng ở trong mưa, tiến xe ngựa đi." Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư là không cao hứng, nàng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể là gật đầu theo tiếng, theo Cố Cửu Tư nói lên xe ngựa. Cố Cửu Tư cầm ô làm nàng vào xe ngựa, chính mình đi theo trạm đi lên. Hắn đứng ở trên xe ngựa khi, liền cảm thấy chân giẫm tới rồi cái gì, hắn túi đầu, liền thấy dưới chân phóng ô che mưa, mặt trên hoa lan vẽ đến sinh động như thật, ở trong mưa khai đến vừa lúc. Cố kiểu tư trầm mặc một lát, hắn đột nhiên cong lưng, nhặt lên ô che mưa, sau đó ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, đem dù hướng lạc tử thương phương hướng đột nhiên một ném. Nay dù bị hắn ném đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, loảng xoảng một chút liền nện ở lạc tử thương trên đầu, lạc tử thương bị tạp đến bước chân quê, quê. Theo sau lạnh sắc mặt quay đầu lại, liền coi chừng Cửu tư đứng ở trên xe ngựa, chống ô che mưa, ngậm cười nói: "Lạc công tử, lần sau gặp mặt, phiền tái kêu cố phu nhân." Lạc Tử Thương không nói chuyện, thần sắc lạnh lùng, Cố Cửu tư mặt trầm xuống, chợt quắc khẽ: "Lần sau lại cho ta phu nhân đưa cái gì lung tung rối loạn đồ vật, ta thấy một lần đánh một lần." Nói xong, Cố Cửu tư thu dù, túi đầu vén rèm vào xe ngựa. Ấn Hồng cùng Liễu Ngọc Như đều ngồi ở bên trong. Mới vừa rồi động Tĩnh Liễu Ngọc như bọn họ đều nghe được, hai người nhếch môi, đe nặng cười. Cố Cửu Tư ngồi vào tới, đầy mặt thở phì phì bộ dáng, xoay đầu đi không nói gì. Xe ngựa động lên, Cố Cửu Tư tựa hồ là cảm thấy tạp kia một chút không quá đủ, nghĩ nghĩ, hắn đem chính mình ố che mưa bắt lại, lại xốc mảnh tường ném. Liễu Ngọc Như vội vàng giơ tay nắm lấy Cố Cửu Tư tay, khuyên nhủ, "Hảo hảo, tập một chút được, lại tạp liền không chiếm lý. Người mới vừa lên làm quan, nhưng đừng hôm nay làm quan." Ngày mai liền thu người khác nói ngươi bên đường đánh người sổ con. Nói, Liễu Ngọc Như đem dù từ Cố Cửu Tư trong tay lấy đi, đưa cho ấn Hồng. Tiếp tục nói, Huống Chi, tập hắn dù cũng liền thôi. Này dù chúng ta nhà mình là hảo dù, mua đến đáng quý. Ngươi nhìn một cái hắn kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, Cố Cửu Tư càng nghĩ càng giận. Ta còn ở đâu? Hắn liền dám làm này đó. Hắn khi ta làm mềm quả hường a? Ngươi không biết hắn kêu lạc tử thương. Còn cần hắn như vậy giới thiệu bản thân a? ta xem hắn chính là tâm tồn gây dối không có hảo ý ngay trước mặt ta chiếm ngươi tiện nghi liễu ngọc như bị cố cửu tư đậu cười nàng từ bên cạnh cầm khăn cấp cố cửu tư xoa trên tay thủy khuyên nói ta cùng hắn liền gặp qua hai mặt tính thượng hôm nay đệ ta mặt ta còn gả cho người hắn có thể coi trọng cái gì liễu ngọc như cúi đầu ôn hòa nói hắn đây là hướng về phía ngươi tới ngươi cho rằng hắn không quen biết ngươi liền tính không quen biết ngươi hắn cũng khẳng định biết ta tướng công là ngươi ngươi vừa xuất hiện hắn tiện lợi đã biết hắn đây là cố ý chọc giận ngươi đâu quản hắn là bởi vì cái gì cố cựu tư lập tức nói lần sau hắn lại tìm ngươi phiền thoái này quan ta không làm nữa ngày mai liền cắt hắn mặt cho hắn đóng gói đưa về dương châu ta xem hắn còn lấy cái gì ở chỗ này lãng bên cạnh ấn hồng lại nhịn không được đệ nặng thanh âm cười ra tiếng tới liễu ngọc như có chút oán trách nhìn ấn hồng liếc mắt một cái ấn hồng chạy nhanh túi đầu châm trả cố cựu tư ngẩng đầu chừng nàng cười cái gì cười thực buồn cười sao Ngươi đem nhà ngươi thiếu phu nhân một người lưu tại nơi đó, gặp được loại này đang đồ lãng tử, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Cô ra thực xin lỗi, ta sai rồi. Ấn hồng chạy nhanh nhận sai, liếu ngọc như thấy cô cửu tư muốn đem hỏa phát ở Ấn hồng trên người, chặn lại nói, hôm nay triều thượng như thế nào? Bậy hạ đối với ngươi như thế nào? Nói đến cái này, cô cửu tư khi rốt cuộc hoán lại tới, hắn uống ngụm trà, mang theo chút ngăn không được tiểu kiêu ngạo nói, bậy hạ đối ta khá tốt hắn bên người đại thái giám vương hoàng còn cố ý tới chúc mừng ta ta cũng coi như cái thiên tử sủng thần liễu ngọc như coi chừng cửu tư bộ dáng giơ tay chọc chọc hắn đầu đừng quá kiêu ngạo bất quá là nho nhỏ thành tích ngày sau lộ còn trường đâu này nơi nào là nho nhỏ thành tích cố cửu tư bất mãn ngươi gặp qua ta như vậy tuổi trẻ thị lang sao ta này thành tích cố cửu tư nỗ lực giang hai tay khoa tay múa chân nói là đại đại đại đại thành tích liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ Nàng nhìn thoáng qua túi đầu điên cuồng áp chế, cười ấn hồng. Nhất thời lại không dễ làm người hân cô cửu tư. Bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ, ấn hồng chạy nhanh nói: "Cô gia, phu nhân, ta trước đi ra ngoài, các ngươi liêu." Nói, ấn hồng liền ra thùng xe, chờ trong xe ngựa liền dư lại liếu ngọc như cùng cố cửu tư. Liếu ngọc như mới nói: "Mặc quá bừa bãi, này thiên hạ lợi hại người nhưng nhiều lắm đâu. Ta biết ta biết cố cửu tư thở dài, ta còn không phải là cùng ngươi khoe khoang một chút, hy vọng ngươi khen ta sao?" Liễu Ngọc Như nghe vậy, nàng dừng một chút, nghĩ lại một chút, cảm thấy Cố Cửu Tư nói được cũng đúng, hắn bên ngoài từ trước đến nay cũng là có chừng mực. Vì thế nàng cười cười nói, "Đó là ta không phải, ta vốn chỉ là sợ ngươi quá mức kiêu ngạo tự mãn, ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ, ta đây đương khen ngươi, như ngươi như vậy người có bản lĩnh, cũng thật là nhân trung long phượng." "Thật sự?" Cố Cửu Tư nhúng mày, tựa hồ là không tin, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, cười nói, "Ta nói ngươi không phải, ngươi không cao hứng. Ta khen ngươi." Ngươi lại không tin, ngươi muốn như thế nào? Ta chính là muốn biết, hiện giờ như vậy hảo cố cựu tư thăm quá mức tới, ghé vào Liễu Ngọc Như trước mặt, ngươi còn cảm thấy gả cho ta là tiếc đối. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, dương mắt xem hắn, hắn li nàng rất gần, tuổi trẻ khuôn mặt thượng nhìn như là vui đùa, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, một lát sau, Liễu Ngọc Như chậm rãi cười rộ lên, chẳng sợ ngươi không có hiện giờ như vậy hảo, ta cũng không cảm thấy là tiếc đối nay đoạn hôn sự liễu ngọc như nắm cái ly nghiêm túc nghĩ nghĩ tựa hồ từ gả cho ngươi sau không bao lâu ta liền cảm thấy không phải cái gì tiếp với nguyên lai like ngươi thích ta thích đến sớm như vậy cố cựu tư bừng tỉnh đại ngộ liễu ngọc như giở khóc giở cười ngươi lại cho chính mình trên mặt thiết vàng cố cựu tư nhìn nàng cười thấy nàng bộ dáng đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước thò lại gần hôn một cái liễu ngọc như đã thói quen loại này đánh lén có chút không thể nề hà nhìn hắn một cái cố cựu tư lúc này mới thu hồi thân mình đi Ngồi nói, được ngươi lời này, ta cứ yên tâm rất nhiều. Ngươi có cái gì không yên tâm? Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái với hắn bất an, với nàng trong lòng, thành thân, nơi nào còn có mặt khác dư thừa. Không nói đến người khác sẽ không coi trọng nàng, liền tính coi trọng, nàng lại sao có thể đáp lại. Cố Cửu tư thấy Liễu Ngọc Như một mảnh ngây thơ, thở dài nói, kỳ thật lời này ta không lo cùng ngươi nói, ta đương nhiều cùng ngươi nói một chút ngươi không tốt, vậy ngươi liền khẳng định sẽ không rời đi ta, chính là ta ngấm lại đi ta còn là đến cùng ngươi nói thật cố cựu tư lời này nói được đứng đắn đảo làm liễu ngọc như có chút khẩn trương cố cựu tư duỗi tay kéo qua tay nàng nhìn nàng nghiêm túc nói sẽ rất có rất nhiều người thích ngươi liễu ngọc như ngần người nàng nhìn cố cựu tư cố cựu tư trong mắt không có nửa điểm thổi phồng hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng ngươi tốt như vậy cô nương lớn lên xinh đẹp tính cách lại hảo sẽ kiếm tiền có ý nghĩ của chính mình ai thấy đều sẽ nhịn không được ghé mắt Mặc kệ qua đi có hay không người thích ngươi, hoặc là có hay không người đối với ngươi nói qua, nhưng ta biết, về sau nhất định sẽ có rất nhiều người thích ngươi. liễu Ngọc Như nghe cố cửu tư nói, nàng trong lòng có điểm khổ sở, lại có chút vui mừng. từ nhỏ đến lớn, lần đầu có người như vậy nghiêm túc khen nàng, như vậy thẳng thắn cùng nàng nói nàng hảo, nói thích, cái này làm cho nàng nhịn không được có chút mũi toan. Ta chỗ nào có ngươi nói tốt như vậy. liễu Ngọc Như cúi đầu cười rộ lên, cũng chính là ngươi tình nhân trong mắt ra tây thi. Cố Cửu Tư cười cười, hắn nắm tay nàng, túi đầu hôn hôn nàng mu bàn tay, ôn nhu nói, "Ngươi hiện tại còn không hiểu, về sau ngươi liền minh bạch." Nói được giống như ngươi so với ta lớn nhiều ít giống nhau. Liễu Ngọc Như giận hắn liếc mắt một cái, Cố Cửu Tư cười ngồi vào bên người nàng đi, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôm nàng trêu đùa nói, "Lớn hơn 2 tuổi cũng là đại, tới, Têu Cửu Tư ca ca. Liễu Ngọc Như mặt đỏ lên không phản ứng hắn, Cố Cửu Tư đi nâng nàng cằm. Liễu Ngọc Như liền giỗi tay đi đẩy ngang hắn. Cố kiểu tư dứt khoát liền bắt tay nàng, ôm nàng eo, đem nàng đè ở xe trên vách, túi đầu hôn lên đi. Hắn nhẹ nhàng liếm láp nàng ngôi, ách thanh, ngoan một chút, gọi ca ca, ân. 87, chương 86 Liễu Ngọc như kỳ sơ còn rẽ rùa một chút, sau lại phát hiện hai người thực lực trên lệch thật sự quá lớn, lại sợ động tác quá lớn kinh ngạc bên ngoài người, liền không dám động. Nàng tim đập đến bay nhanh, chỉ nghe thấy xe ngựa lộc cộc tiếng động. Vốn dĩ chỉ là trêu đùa thân một chút nhưng như vậy đối kháng day rủa một lát sau chịu thua liền làm nhiệt độ không khí trở nên có chút trước người lên cố cửu tư liên tiếp phóng liễu ngọc như không dám ra tiếng chỉ là cương thân mình chờ cố cửu tư cố cửu tư cũng cảm thấy có chút qua không dám làm quá nhiều nhưng lại phóng không khai liền dứt khoát đem người vớt lại đây chỉ là đặt ở trên đùi ôm thân liễu ngọc như trong lòng sợ hãi tổng lo lắng ấn hồng hoặc là một nam cuốn mảnh tiến vào đôi mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa màn xe mà cố cửu tư lại là không quan tâm chỉ là nhắm mắt lại dùng đầu lưỡi đi cảm thụ được người này ấm áp điểm mỹ tại đây loại thời điểm hai người liền sẽ rõ ràng cảm giác được nam nữ bất đồng giờ khác này liễu ngọc như mềm mại lại mảnh mai tựa như kiều hoa giống nhau run run rẩy rẩy nở rộ ở mưa gió nỗ lực hứng lấy đến từ chính đối phương hết thảy dáng vẻ này liền làm cố cựu tư càng là yêu thích không bông tay cố cựu tư cảm giác môi lưỡi đều có chút đau vốn là cảm thấy nên ngừng nhưng hắn sau này lui thời điểm liễu ngọc như nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng Hắn đầu góc nóng lên, vốn dĩ nên dừng lại động tác, liền theo bản năng biến thành rối tay đi lôi kéo nàng quần áo. Liễu Ngọc Như nhận thấy được Cố Cửu Tư ý đồ, tức khắc tỉnh táo lại, giơ tay một phen nắm lấy hắn tay, khẩn trương nhìn Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư bị này kiên định ngăn trở gọi hồi vài phần thần trí, hắn dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như đôi mắt còn mang theo vài phần hơi nước, hàng chứa xuân ý trong thần sắc mang theo vài phần kinh hoàng. Cố Cửu Tư biết đây là dọa đến nàng, hắn cương thân mình, đã lâu sau mới dùng lý trí khống chế được chính mình, buông tay tới, ôm người, đem vùi đầu ở nàng đầu vai, không nói nữa. Đã lâu sau, hắn tựa hồ mới hoãn lại đây, giọng khàn khàn nói, không nên cùng ngươi như vậy chơi náo. Liễu Ngọc Như cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng, "Ân." Nàng giơ tay cấp cố Cửu Tư theo bối, thấy hắn vẫn luôn cúi đầu bất động, không khỏi có chút đau lòng nói, "Khó chịu." Cố Cửu Tư nhỏ giọng lên tiếng, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, cười khổ nói, "Gia nhân trong ngực" Thần Tiên cũng cầm giữ không được a, này Liễu Hạ Huệ làm được quá không dễ dàng. Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tỉnh nói hiệu nói vượn. Cố Cửu Tư khẽ thở dài, không có nhiều lời. Liễu Ngọc Như thấy hắn có chút mất tinh thần, chầm mặc một lát sau, bám vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói vài câu. Cố Cửu Tư đôi mắt tức khắc sáng lên tới, hắn một phen ôm sát Liễu Ngọc Như eo, nhỏ giọng nói, "Ngọc Như, ngươi cũng thật hảo." Nói xong, Cố Cửu Tư liền ló đầu ra đi, cùng một năm nói, "Ngươi trước chạy về trong nhà đi." Nấu nước nóng, trở về làm thiếu phu nhân tắm rửa đổi thân quần áo. Một nam ứng thanh, đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Liễu Ngọc Như là mắc mưa, liền ngừng xe ngựa, cùng ấn hồng phân phó một tiếng, chính mình trước chạy về đi. Một nam rời đi sau, Liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói, ngươi làm gì vậy a? Cố Cửu tư cười không nói lời nào, nhìn qua tựa hồ phá lệ hưng phấn. Xe ngựa hành đến vững vàng, tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều. Chờ tới rồi cố phủ cửa, cố Cửu tư lập tức xốc mảnh đi ra ngoài lúc này mưa đã tạnh hồi lâu, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, theo sau vươn tay đỡ liễu ngọc như xuống dưới. hắn đôi mắt sáng lấp lánh, cao hứng che đều che lấp không được, liễu ngọc như xuống dưới sau, cố cửu tư liền lôi kéo nàng trực tiếp hướng phòng ngủ đi đến. một mặt đi một mặt cao hứng cùng ấn hưởng nói, ngươi đi cùng ta cha mẹ nói, làm cho bọn họ đừng chờ chúng ta ăn cơm, chúng ta có chút việc nhi muốn thương lượng, ai đều không cần quấy rầy. liễu ngọc như nghe hắn như vậy lời mở đầu không đáp sau ngự nói chuyện túi đầu hoàn toàn không dám ra tiếng. ấn hồng có điểm nốc, liễu ngọc như xem ấn hồng bất động, liền vây vây tay áo, nhỏ giọng cùng ấn hồng nói, đi. ấn hồng lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh rời đi. cố cựu tư lôi kéo liễu ngọc như vào phòng ngủ, đi vào liền đem người ấn ở trên tường, một mặt thân một mặt lặc hóa, theo sau liền lôi kéo hướng phòng tắm đi. liễu ngọc như một đường khuyên can nói, ngươi đừng có gấp, chấm đã chút, không nội. ấn hồng trở về hồi bẩm thời điểm, đi tới cửa liền ngừng, nang ngẩn người. Theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, chạy nhanh lui đi ra ngoài, đổ ở sân cửa, lại không cho người đi vào. Giang Nhu cùng cố lãng hoa đám người ở nhà ăn đang ăn cơm, cố lãng hoa cao mày, có chút nghi hoặc nói, cái gì chuyện quan trọng, không thể ăn cơm lại thương nghị. Giang Nhu cũng có chút kỳ quái, liền do hỏi hạ nhân nói, công tử về nhà thời điểm, tâm tình nhìn qua thế nào. Hạ nhân cười rộ lên, thành thành thật thật nói, cao hứng cực kỳ. Cố kiểu tư là cái hài tử tính tình, thì nộ đều không cất giấu giang nhu nghe xong liền biết không phải cái gì đại sự cười nói kia liền không cần phải xen vào ước chừng là chuyện tốt có lẽ là cửu tư đương cái đại quan đâu tô huyền ôn nhu mở miệng cố lãng hoa khẽ hừ một tiếng giang nhu cười nói hẳn là cố cửu tư vẫn luôn lăn lộn tới rồi đêm khuya liễu ngọc như hoàn toàn không có sức lực nàng tỉnh ngủ vừa cảm giác bụng lộc cộc lộc cộc bị đói tỉnh lại nàng nhớ tới thân lại cảm thấy mỏi mệt cố cửu tư mơ hồ tỉnh lại thấy liễu ngọc như tỉnh hàm hồ nói như thế nào không ngủ liễu ngọc như dựa vào hắn bên cạnh giương mắt nhìn hắn hơi có chút ủy khuất nói ta đói bụng đây là nàng dĩ vang chưa từng đã làm sự giờ phút này lại tự nhiên mà vậy liền làm nàng lại là giống cái cái gì đều sẽ không tiểu cô nương giống nhau cùng một người khác nói chính mình đói bụng sau đó liền mắt trông mong nhìn cố cửu tư cố cửu tư ngần người nhìn liễu ngọc như có chút ủy khuất ánh mắt theo bản năng nói ta cũng là liễu ngọc như lời này làm liễu ngọc như thanh tỉnh một ít Nàng sao sẽ giống cái hài tử giống nhau? Cư nhiên trong nháy mắt này trông cậy vào cố cửu tư đi cho nàng lợn ăn. Nàng có chút mặt đỏ, thấp giọng nói: Ta đi nấu chén mì đi. Nói, nàng liền muốn đứng dậy, nghe được liếu ngọc như lời này sau, cố cửu tư mới hậu chi hậu rất phản ứng lại đây. Liếu ngọc như mới vừa rồi câu nói kia kỳ thật là ngóng trông hắn cấp điểm hành động thượng đáp lại. Cố cửu tư vội vàng đè lại nàng, đen bù nói: Ta hiểu được, ngươi thả nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Liêu Ngọc Như cũng cảm thấy mệnh, hắn cản lại, nàng liền cảm thấy khởi không tới, nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói, hiện giờ giờ nào. Cố Cựu tư ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, nghĩ nghĩ nói, bên ngoài cũng không có gì thanh âm, ta nghĩ hẳn là không còn sớm, mọi người đều đi ngủ. Mọi người đều đi ngủ, chúng ta hiện tại đem người kêu lên, có phải hay không không tốt lắm. Không có việc gì cố Cựu tư xua xua tay, ta đi phòng bếp nhìn xem, nhìn một cái có hay không cái gì có thể ăn, trực tiếp lấy về tới là được. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, dựa vào trên giường nói: Ta đây lại mị trong chốc lát. Cố Cửu Tư ứng thanh, cầm áo ngoài, phủ thêm sau liền đi ra ngoài. Lúc này đã là đêm đã khuya, hành lang dài một người đều không có. Cố Cửu Tư vào phòng bếp, tả hữu phiên một chút, phát hiện cái gì đều không có. Hắn cân nhắc một lát, đói là không thể bị đói Liễu Ngọc Như, dù sao cũng phải lộng điểm đồ vật cấp Liễu Ngọc Như ăn, đem người kêu lên cũng không biết là khi nào. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn một chút trong ngăn tủ phóng mị sợi liền cân nhắc nấu chén mì trở về ăn tiêu nấu mì đầu tiên cần phải làm là nhóm lửa xài liền ở bệ bếp bên cạnh cỏ khô cũng ở cách đó không xa mồi lửa đặt ở trong ngăn tủ cố cửu tư trong lòng tính toán liền hành động đầu tiên là chuẩn bị tài liệu mì sợi thủy trứng gà sau đó là nhóm lửa phía trước bọn họ một đường trốn hồi ưu châu thời điểm cái này kỹ năng hắn là học xong hắn ngửa quen đường cũ giá nổi lên xài sau đó dùng mồi lửa điểm cỏ khô không trong chốc lát hỏa liền nốt lên Hắn ngồi sồn bệ bếp phía dưới quạt gió, khói đặc bốc cháy lên tới, Cố Cửu Tư chạy nhanh bỏ thêm thủy. Thêm thủy lúc sau, Cố Cửu Tư cầm mì sợi liền tắc đi vào, mì sợi ở lạnh băng trong nước không hề động tĩnh, Cố Cửu Tư nhìn một lát, nhíu nhíu mày, cảm thấy này cùng hắn trong trí nhớ nhìn đến mì sợi ở trong nước bộ răng có điểm không giống nhau. Nhưng hắn cảm thấy có thể là còn không có nấu hảo, vì thế hắn lại quay đầu đi lấy trứng gà, cầm trứng gà sau, hắn bắt đầu phạm sầu, trứng gà ở khi nào hạ? Như thế nào hạ Hắn do dự một lát, quyết định không nhiều lắm suy nghĩ, đem trứng gà tạm khai lộng đi vào là được. Hắn giơ tay đem trứng gà hướng trên bệ bếp một tạp, trứng gà đương trường mở tung dính ở trên bệ bếp, Lộng Cố Cửu Tư một tay. Cố Cửu Tư hoảng sợ, minh bạch đây là chính mình sức lực quá lớn. Vì thế lại cầm một cái trứng gà, nhẹ nhàng gõ gõ, không thoái, hắn lại tăng lớn sức lực, vẫn là không thoái, hắn đa dụng điểm sức lực, một gõ. Nắc. Lòng trắng trứng chảy ra, sợ tới mức Cố Cửu Tư chạy nhanh hướng trong nồi đảo lòng trắng trứng hôn tạp vỏ trứng chảy vào trong nồi đọng lại thành màu trắng nhưng lòng đỏ trứng còn ra không được cố cửu tư chạy nhanh bóp nát trứng gà trứng gà giải rác lưu lại đi cố cửu tư xem mì sợi ngưng ở bên nhau chạy nhanh cầm chiếc đũa bắt đầu trộn lẫn ở một trận gà bay chó sủa lúc sau cố cửu tư nhìn mì sợi có vài phần chính mình qua đi ăn mì sợi bộ dáng hắn sợ không nấu chín liền vẫn luôn chờ không bao lâu thử một lần rốt cuộc nấu chín mì sợi nấu chín lúc sau hắn do dự một chút thả điểm muối bỏ thêm canh, liền bừng trở về phòng. Liễu Ngọc Như ở đói khát chờ đợi Chung đã ngủ, nghe thấy cửa mở thanh âm, nàng mở to mắt, liền thấy Cố Cửu Tư mở cửa, bưng một chén mì, cầm hai đôi đũa cùng một cái chén nhỏ chen vào một tới, dùng chân đá thượng môn. Sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc Như, nha hắn có chút kinh ngạc, tỉnh. Liễu Ngọc Như hàm hồ lên tiếng, ngồi dậy tới, Cố Cửu Tư đứng ở bên cạnh bàn, đem mì sợi kẹp ở chén nhỏ, một mặt kẹp một mặt nói, trong phòng bếp không ai, ta liền nấu chén mì. Người còn sẽ nấu mì sợi. Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc, Cố Cửu Tư có chút chuẩn dạng, nhỏ giọng nói, hẳn là tính sẽ đi. Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư phân mặt, liền từ trên giường lên, đi đến bên cạnh bàn. Nay một chén mì nhìn qua cực kỳ đáng sợ, lòng trắng trứng vỏ trứng hôn tạp mì sợi, có thể nói là Liễu Ngọc Như gặp qua bán tương nhất không tốt mì sợi. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, Cố Cửu Tư trước nay cũng chưa đã làm việc nhà, có thể ở nửa đêm cho nàng buôn bán ra một chén mì, đã là cực kỳ không dễ. Cố Cửu Tư phân hảo mặt, tiếp đón Liễu Ngọc Như ngồi xuống, hắn có chút thấp phòng nói, ta lần đầu tiên nấu mì, về sau sẽ nấu tốt. Liễu Ngọc Như cười cười, không có việc gì, nếu là không thể ăn, về sau ta cho người nấu. Cố Cửu Tư nghe được lời này trong lòng mỹ tư tư, lại vẫn là nói, ta có thể học, ta học cái gì đều thực mau. Hai người nói chuyện, phân chiếc đũa, hai vợ chồng ngồi ở bên cạnh bàn, cùng nhau ăn cố Cửu Tư nấu mì sợi. Mì sợi kỳ thật không tính là rất khó ăn, chính là bình thường mì sợi nấu mang theo điểm mối vị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất là thuộc, Liễu Ngọc Như đã thực thấy đủ. "Ăn ngon sao?" Cố Cửu Tư có chút thấp thỏm, Liễu Ngọc Như ăn, dương mắt xem hắn, cao Hưng nói, "Ăn ngon, ta mỗi ngày ăn đều khiến cho." Cố Cửu Tư nghe xong lời này, đại chịu ủng hộ, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có lẽ cực có xuống bếp thiên phú, liền nói ngay, "Này không tính đến cái gì, về sau ta cho ngươi học vài đạo môn chính, làm ngươi mở mở mắt." Liễu Ngọc Như cười đến không ngừng. Hai người liền một mặt ăn cái gì, một mặt nói chuyện, một chén mỉ, một chiếc đèn, liền cảm thấy cao hứng cực kỳ. Bởi vì trước ngủ một giấc, hai người tinh thần hảo thật sự, Liễu Ngọc Như liền dứt khoát cùng hắn nói lên tính toán của chính mình tới. Ta tính toán đem này phòng ở mua tới, trang hoàng một chút, liền trụ hạ. Hoa dung cửa hàng ta đã bắt đầu xuống tay làm người dọn lại đây. Ta có cái gì giúp được với vội sao? Cũng không có gì Liễu Ngọc Như lắc đầu, nghĩ nghĩ, nàng nhấp môi cười nói, về sau mỉ sợi đừng phóng vỏ trứng hành cố cửu tư có chút mặt đỏ vây vây tay nói việc nhỏ ta đã biết nga còn có liêu ngọc như nghĩ nghĩ nói tiếp lạc tử thương lần này tới đông đô khẳng định là muốn tới tìm triều đình nói chuyện gì sự ngươi đừng xúc động ân hảo cố cửu tư gật gật đầu ứng tiếng nói ngươi yên tâm đi chuyện này lòng ta hiểu rõ hai người hàn huyên trong chốc lát sau lại nằm xuống đi ngủ qua một canh giờ cố cửu tư liền đến đứng dậy vào cung hắn mới vừa ngủ say lại bị người đánh thức liền có chút không vui lẩm bẩm một tiếng lật qua thân ôm liếu ngọc như tiếp tục ngủ mục nam không dám gọi hắn ở bên ngoài nhẹ dọn gọi hắn một lần hắn không phản ứng mục nam có chút khó xử không bao lâu cố cửu tư liền nghe thấy môn không chút khách khí vang lên theo sau diệp thế an ôn nhuận thanh âm vang lên nói cửu tư rời giường thượng triều thanh âm này đem liếu ngọc như bừng tỉnh nàng đột nhiên mở mắt ra theo sau đó là thẩm mình kêu la nói cố cửu tư lại không dậy nổi giường đã có thể muốn rơi đầu Cửu tư Liễu Ngọc Như bắt đầu giêu cố Cửu tư, rời giường, mau. Cố Cửu tư quận ở bên nhau, che lại lỗ thai không đem chính mình vùi vào trong chăn. Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng dậy tới, chạy nhanh thay quần áo, liền mở cửa. Diệp Thề An cùng Thẩm Minh đứng ở cửa, thấy Liễu Ngọc Như ra tới ngẩn người, Liễu Ngọc Như hấp tấp nói, các ngươi đi vào đem hắn giá đi ra ngoài, hiện tại còn làm hắn cọ sát sợ là không còn kịp rồi. Diệp Thề An do dự một lát, Thẩm Minh lại là quyết đoán đi vào đem chăn một hiên liền cấp cố cửu tư kéo lên diệp thế an thấy thế cũng dứt khoát đi bảo hai người đem cố cửu tư trực tiếp giá lên một nam cấp cố cửu tư rửa mặt sau đó quan tướng phục hướng trên người hắn một bộ cố cửu tư nhắm hai mắt tựa hồ còn ở dãy giụa diệp thế an cùng thẩm minh một tả một hưu giá hắn, cùng liễu ngọc như nói ngọc như chúng ta thượng triều đi thôi đừng làm cho hắn chậm trễ các ngươi thời gian liễu ngọc như chạy nhanh mở miệng cố cửu tư rốt cuộc mở mắt ra mở miệng nói ngọc như ta sẽ sớm một chút trở về đi rồi thẩm minh lôi kéo cố cửu tư ba người cùng nhau kéo kéo giật nhẹ đi ra ngoài cố cửu tư có chút bất mãn lẩm bẩm nói không còn có mười lăm phút sao các ngươi gấp cái gì đừng giá ta ta chính mình đi